ba n trọng cửa phòng thanh cửa â m tại lúc này lộ ra là đột nhiên lúc lộ là này n ra h ư thế, lục m i n hiện, mình làm hư phòng ở nhà h phát hư lại làm ở k ba cửa phòng. 333. sau đó toàn bộ phố nhỏ giống như bị gió thổi qua giống như tất cả đại môn đều từng cái quan trọng đến thăm then cài thoạt nhìn tựa hồ thường xuyên phát sinh việc này đồng dạng toàn bộ phố nhỏ dĩ nhiên vô cùng thuần t h ủ nhìn qua dần dần tới gần hai đội mặt người thượng không ngừng run run cơ bắp lục minh tâm nặng nề như nước biết rõ những người này so mình càng căng thẳng hơn nhưng là những người này cũng rất tỉnh táo không có ngày bình thường dòng chống khua chiêng lời dạo đầu xem ra là muốn đem mình đánh phế cho thống khái rồi chương bốn mươi tám đoạt mệnh chạy như điên lục minh đại não vẫn luôn phi thường tỉnh táo vì kế hoạch hôm nay vẫn đang chỉ có mình lao ra cái này vây quanh xông vào kiếm viện mới có thể chân chính p h á t ly hiểm cảnh chính là ngươi rồi lục minh hờ hưng nghĩ đến q u á c h kim bưu bên này người cảnh giới cao nhất thì ra là tam phong kiếm sĩ hơn nữa bọn họ chính ngăn cản tại mình xông về kiếm viện phải qua trên đường phải từ nơi này phương ra tay mới được lục minh thời gian dần qua dán tại một đại môn ở trên cánh cửa kia dày thực cùng dắn chắc trình độ lại vượt ra khỏi tưởng tượng có lẽ ở chỗ này mọi nhà đều muốn bảo vệ làm vô cùng tốt lục minh lục lọi thoáng một phát ống tay áo xuất ra một cái mười lượng kim nguyên bảo nhìn xem đã cách mình gần đây quách kim biu n g ư ờ i muốn cái này vàng quách kim biu ngạc nhiên nhưng mà sau đó tự giao động cái đầu lục minh bây giờ là lên trời xuống đất đều không có lối đi rồi hắn cười lạnh nói không đủ cái này còn thiếu rất nhiều ngươi không phát hiện chúng ta có bao nhiêu người sao ha ha ta nói lục đại thiếu a ngươi nhưng mà người thông minh a lẽ nào ngươi còn không nhìn ra chúng ta muốn làm gì đường nhất thiên bỗng nhiên nhịu nhữ mày nếu như đem lục minh bắt sống nhét vào một cái không muốn người biết địa phương lại dùng thư thông chi lục ra lấy tiền c h u người cái này nhất định sẽ là một vốn bốn l ợ i a chỉ không có tường nào gió không lọt qua được vạn nhất để lộ tin tức này chính mình những người này sẽ phải thừa nhận âu dương lạc ngũ phong đại kiếm sĩ lựa dặn rồi còn có kiếm chủ đại nhân đường nhất thiên lập tức dùng mình một cái lập tức tự đem ý nghĩ này cho xoa sạch lục minh ống tay á o rô lên hơn mười kim nguyên bảo t i ể u xuất hiện ở trong tay đối với quách kim b i u phương hướng nhìn cũng không nhìn đúng là dùng sức ném một cái t ả n ra ánh vàng rực rỡ tia sáng kim nguyên bảo vạch lên mê người đường vòng cung bay về phía quách kim b i u chứng kiến quách kim b i u tựa hồ muốn đưa tay đón ở lại vừa sợ lục minh xông lại trên mặt trong lúc nhất thời đúng là cực kỳ dễ rủa thân s ắ c hắn sau lưng các tiểu đệ càng phải như vậy ngay tại lúc này lục minh hai chân phát lực mánh đ ạ p đất mặt trong đan điển tinh thuần kiếm khí lập tức tràn ngập t i ế n kinh mạch toàn thân chuyển hóa làm cường đại sức bật đem thân thể của hắn đẩy bắn ra ngoài chính là cái tia m đều để lại hai cái ba bốn thốn s â u hố giống lục minh há miệng phát ra không tiếng động rít g à o lệ lệnh kiếm ngân toàn lực vận chuyển lại đồng bột kiếm ý lập tức đem quách kim biêu đám người nho nhỏ phương trận bao phủ ở bên trong hắn kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang hiện lên quách kim biêu lập tức ngạc nhiên nhìn xem mình dỗi ra song thủ bay lên thoát ly cổ tay hắn thậm chí đều không nghĩ tới dưới loại tình huống này lục minh còn có thể phản kháng hắn rõ ràng còn dám phản kháng ngắn ngủn hơn mười m lục minh qua trong dây lát cựu đã đặt tới hạ xuống thân hình nghiêng nghiêng về phía trước đỉnh đầu trên cốt vận gân bờ vai vận đủ kiếm, đủ khí lục ậ p tức đâm vào quách kim bưu lồng ngực, đưa hắn triệt quách ngực, đâm đưa để đ kim vào bưu hắn lồng n ngoài, thuận tiện đụng ngã g bay ra tiểu đệ. o n Lục minh kiếm h à n h ở trước ngực v ừ a đỡ một b ả khai phong lợi kiếm nuôi kiếm cựu đinh ở bên trên tên tiêu tam phong kiếm sĩ lập tức xứng sở lục minh nhưng lại không chịu một lần nữa cho hắn bất cứ cơ hội nào trở tay khẽ quấn đột thiết kiếm như thổ tín độc xạ tự leo lên cổ tay của đối phương lục minh trên mặt lãnh đạo hiện lên một phần rét lạnh đột thiết kiếm cắt đứt cổ tay của đối phương về sau cũng không có đình chỉ mà là đưa vào lồng ngực của đối phương tí ti không chút nào để ý đối phương kinh ngạc ánh mắt lục minh một cước đem hắn đạp bay ra ngoài rút ra đ ộ n thiết kiếm lúc mang theo một đạo s u ố i máu lập tức cực nhanh vài kiếm đẩy ra đâm tới mấy thanh lợi kiếm đ ộ n thiết kiếm đâm thẳng hướng đứng ở hắn ngay mặt người cuối cùng lên đường nhất thiên mọi người tuy nhiên rất là kinh ngạc lục minh tốc độ nhưng mà giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều huy kiếm t i u v à o lên phù phù đường nhất thiên nghe được mấy người sau lưng ngã xuống đất nhìn lại nhưng lại giấm nát quách kim bưu trước khi ném ra đậu đ à n t ư ợ n g hắn giờ phút này cũng không để ý tới rồi dù sao dư hóa long cùng hai cái thất phong kiếm sĩ những n à y chủ lực cao thủ cũng không có bị đ ầ u nành ảnh hưởng cảm giác được sau lưng chỉ có bốn người chân chính đuổi đi theo lục minh khẽ hừ một tiếng thân hình không ngừng v ọ t tới trước đồng thời con mắt không được đánh giá b ố n phía tìm kiếm thêm nữa có thể bị mình lợi dụng ưu thế đi tìm chết đường nhất thiên âm lanh thanh â m trong sen lẫn t u y ệ t quyết nhưng mà ngay tại lợi kiếm đâm về lục minh sau lưng còn chưa đủ để xa ba thước lúc một cổ lực lượng vô hình lại đột nhiên xuất hiện sinh sôi thấp xuống mình xuất kiếm tốc độ k e n phản thất một cái phi tiêu đính tại trên tường đường nhất thiên hận hận nhìn xem hoành tại mình kiếm trước độn tiết kiếm cho dù mặt trên đã xuất hiện một cái nho nhỏ lõm nhưng mà mình đúng là không có thể đâm thùng hắn đường nhất thiên căn bản không nghĩ nhiều nữa dùng hết toàn lực t i u đâm tới giang giắt giáp lục minh mặc dù toàn lực chống cự lại nhưng bị đường nhất thiên toàn lực hơn nữa là đỉnh lấy một kiếm trực tiếp cho đánh bay ra ngoài lục minh ngực b ư ớ c lên cực kỳ khó chịu vô cùng bị đè nén khai mở miệng phun ra một ngụm máu tươi lúc này mới thông thuận chút ít nếu không phải phun ra cái này biết chỉ sợ trầm tích hà nội thương là khẳng định hơn nữa ngũ phong kiếm sĩ một kích toàn lực hắn lại là vội vàng hướng đối tất nhiên không phải là đối thủ nhìn xem giữa không trung xuất hiện điểm điểm huyết sao đường nhất thiên âm lãnh n ở nụ cười mình nhưng mà ngũ phong kiếm sĩ cảnh giới ngươi lục minh bất quá là cái kiếm đồ mà thôi cho dù ta không có thể đầm chúng ngươi cái này cũng bao người trọng thương đường nhất thiên lại đột nhiên phát hiện bên cạnh mình một đạo nhân ảnh hiệ n lên nhưng lại này dư hóa long dâng lên thân hình trực tiếp vượt trên giữa không trung lục minh một kiếm thẳng chạm chém ở lục minh rán ở trên l ư n g kiếm giang giác kiếm đoạn lúc phát ra tiếng vang lanh lảnh lạ là như thế dễ nghe dư hóa long rơi xuống đất nhìn xem bị mình đánh bay lục minh sau lưng một đạo lật lên lổ h n g lớn khoe miệng nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn hô một cột buôn huyết vụ tại giữa không trung bay là t ả lục minh cắn chặt hằm răng kiếm của mình chỉ thông thường độn tiết kiếm căn bản không chịu nổi kiếm sĩ đ ỉ n h phong lực lượng nhưng mà thân hình của hắn lại dùng thường nhân lập tức có thể đau đã bất tỉnh vặn vẹo về sau trực tiếp rơi xuống đất chạy như đ i ê n ba mẹ nó như vậy đều không chết đường nhắc thiên cả kinh vừa định xuất thủ lần nữa bên cạnh hai cái thất phong kiếm sĩ dĩ nhiên sống tới hai người tại thu hẹp trong ngõ hẻm như thọ chạy giống như chỉ hai ba bước đã đến gần cùng lục minh ở giữa khoảng cách lục minh sắc mặt hờ hững tiếp tục chạy như điên lấy mặc dù nói mình bây giờ còn có thể chịu nổi trên lưng thương thế có thể bản thân tốc độ đã giảm xuống tiếp tục như vậy nữa không cần vài giây đồng hồ mình cũng sẽ bị hai gã thất phong kiếm sĩ đuổi theo không có biện pháp lục minh vung tay ném một cái một nửa đ ộ n thiết kiếm đã bị hắn văng ra ngoài hơn nữa dùng bản thân kiếm ý khống chế được nó đóng đinh vào cách cách mình gần đây cái tia người phức giữa không trung một người đột nhiên thân thể chấn động lập tức n g a đầu một ngụm máu tươi phun ra ngoài thân thể rất xuống mềm giống như một chồng chất bù não đồng bạn của hắn càng là cà kinh nhìn xem hắn đã là gần chết rất hiển nhiên họ không bao lâu huyết đều không cần chạy khô tịu i sẽ chết mất bộ dáng lập tức quay đầu nhìn hàm hàm lục minh có thể cái này ngày bình thường mọi người trong miệng t u ổ i mục phá ra c h i tử hôm nay lại nhưng chịu đựng thương thế tại chạy như điên hơn nữa mình ngây người một lúc thời gian cách cách mình xa hơn còn đứng ngây đó làm gì hắn nếu chạy người ta tất cả đều phế đi đường nhất thiên cùng dư hóa long kéo qua còn lại người nọ ba cái ngũ phong kiếm sĩ cảnh giới phía trên cao thủ lập tức cùng nhau đổi tới dù sao cái này đầu phố nhỏ chỉ còn lại không đến năm trăm em rồi dư hóa long sắc mặt tức giận đến tái nhợt lúc ấy giác được mình một kiếm tuyệt đối có thể đánh phế lục m ì n h nhưng mà không có nghĩ tới tên này lực ý chí rõ ràng mạnh như vậy bây giờ còn có thể chạy tới lại vẫn rất nhanh đây quả thực là tại gián tiếp nói rõ lực công kích của chính mình không được a ta đi chặn đứng hắn các ngươi hai cái tùy thời chuẩn bị dư hóa long dứt lời tốc độ đột nhiên nhanh hơn trong nội tâm thập phần rét lạnh hừ một tiếng t i ể u tử ngươi bất tử chúng ta cựu tất cả đều được chơi xong lần này trong tay ngươi không có kiếm ta xem ngươi còn như thế nào thi triển khoai kiếm kỳ thật dư hóa long vẫn luôn rất lo lắng lục minh khoai kiếm thực tế chứng kiến hắn dùng một nửa kiếm phế bỏ một gã thất phong kiếm sĩ đốn g i á c mình tận dụng mọi thứ đấu pháp thập phần anh minh mấu chốt là lục minh trong tay bây giờ không có kiếm không có một người kiếm kiếm thủ cho dù cường thế đến đâu cũng định như đã mất đi hàm răng con c ọ n g hữu tâm vô lực rồi đường nhất thiên giác được trái tim của mình chưa từng có khiêu động nhanh như vậy qua không nghĩ tới lục minh lại đang bị hai nhóm người ngăn chặn về sau còn có thể như vậy thanh tỉnh dùng vàng hấp dẫn q u á c kim hữu lực chú ý phương thức trực tiếp thành công đột phá hơn nữa mình bây giờ mặt này bị thương nhiều cái trong đó còn có cao thủ có thể thằng này rõ ràng chỉ phần lưng chúng một kiếm khi thấy dư hóa long lần nữa bay lên trời thân hình dùng tốc độ khó mà tin nổi x u n g kích hướng lục minh hơn nữa một kiếm vung lên lúc đường nhất thiên mới phát giác được dễ dàng rất nhiều dưới chân bộ pháp cũng thêm nhanh kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa cũng vào tới nằm xuống đi dư hóa long giác được thanh âm của mình thậm chí đều i nhưng mà kiếm trong tay không chút do dự nghi chém xuống lục minh cảm thấy sau lưng mình áp phong đánh úp lại lập tức một cái trước nào lộn chính là cái kia mở ra trong thương trong là kia ra mở vết đều dư í n bùn đất hạ cát, cũng không hắn Hắn trong hiện nửa nha? h hạ thể khẽ đầy đất độ. đảo, tay tay bớt bảm xuất cát, một tốc một một cổ có giảm kia kiếm. Ai d hóa long một kiếm chẳng không rất là kinh ngạc sắc đã thấy lục minh xuất ra một nửa kiếm ra hơn nữa muốn về phía sau n é m tới hắn lập tức t r ợ t lết người kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa trước người tạo thành phòng ngự hắn khỏe mắt vụng trộm chứng kiến đường nhất thiên cùng mã như phong cũng đều phòng ngự lên lục minh một cái trước nào lộn về sau dư thế không giảm nhất thời bật lên đến tiếp tục chạy như điên trong đầu cũng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu hay là tại không ngừng tính toán còn thừa đường xá khoảng cách chỉ cần ta tiến n h ậ p kiếm viện chính là an toàn chỉ có điều lục minh sát thủ trong tiềm thức đã làm tốt ý định làm cảnh giới của mình đạt tới kiếm sĩ về sau tự muốn thân thủ đến báo thủ hạ đường nhất thiên vận đủ khí lực đột nhiên nhảy đem tới cùng đuổi theo nhìn xem phố nhỏ cửa ra vào đang từng bước co lại cự li ngắn đường nhất thiên trong nội tâm đừng đề cập nhiều nữa nóng n ả y chỉ hiện tại chính mình những người này dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo mau lục minh luôn có thể né tránh đi chạy trốn tốc độ lại sẽ không biết giảm bớt nhưng mà mình tốc độ của những người này muốn một lần nữa tăng tốc lục minh làm sao sẽ như thế chạy trốn mình những người này cảnh giới có thể là vượt qua hắn nhiều lắm à tại sao có thể như vậy lưu lập mười mấy người cũng đang truy đuổi lấy chỉ đã bị rơi ở phía sau gần trăm m hắn cựu thủy chung không có thể hiểu rõ lục minh thân thể của người này cơ hồ là sát mặt đất tại chạy như điên này sau lưng bị xé mở miệng vết thương liền làm mình cách xa như vậy đều cảm thấy tim đập nhanh lẽ nào hắn không biết đau đấy sao chương bốn mươi chín sống sót sau tai nạn Lục m i n hồng biết bớt, bớt. đối giảm khỏi giảm nhiên tốc tuyệt thể thể tuy một rõ ra phố Phố của cho chạy cũng có cho chịu độ để mình mình không nhỏ không nhỏ khó h dù i h ư n tương tự đã hồng ạ n đường nhất thiên đám người triển, ngoài bọn họ sẽ hình thành rất tốt vây quanh, hơn nữa hoàn toàn triển chế có thi khi họ thể thi đám đều rất tốt ra ra r sau sẽ vây i Bạch! hồng ánh sáng ánh bắn ra lục minh thân hình đã đột phá phố nhỏ đi vào rộng thùng tỉnh trên đường phố giờ phút này lục minh toàn thân đâm máu máu trên mặt dấu vết thậm chí che cản số lớn ánh mắt vết thương nhỏ cùng nội thương đã tính toán không rõ sau lưng như một cái miệng to như chậu máu vậy miệng vết thương thẳng sợ đến vốn cũng không nhiều người đi đường lập tức chạy tứ tán mà đi chỉ một đường bụi mủ lục minh căn bản không quản cái này đến cùng phải hay không mỗi người dùng luyện kiếm vẻ vang dâng tặng kiếm vi tránh nghĩa kiếm giả thế giới còn đang phát lực chạy như điên hắn từ khi tu luyện này g đó lên cho tới bây giờ đều dựa vào mình không có trông cậy vào qua bất luận kẻ nào cho dù cước bộ của hắn giờ phút này có chút lảo đảo toàn thân lực đạo đã giảm xuống một phần ba còn nhiều đạo mạc trong ánh mắt của này phần chấp nhất lại không có giảm bớt một phần xuyên qua đại lộ xông vào kiếm viện đứng ở đại lộ miệng đường nhất thiên dư hóa long ba người bước chân đều thoáng giảm bớt nhưng mà trên đường cũng không có người qua đường không có chỗ sáng ở ngoài đứng xem điều này làm cho được ba người họ là vui vẻ nhìn qua đã có thể lờ mờ thấy rõ hình dáng kiếm viện đại môn dư hóa long nhanh chóng một chân t r ợ t đập mạnh địa kiếm sĩ đỉnh phong lực lượng thôi phát đến mức tận cùng cho dù kinh mạch trướng đại mà đau lòng giờ phút này lại cũng không khỏi không toàn lực vào tới lưu lập tự một cái sân trong nhảy ra ngoài liền thấy còn đang chạy như điên lục minh lập tức giống to một tiếng tại đó lên a đường nhất thiên vui vẻ vốn đối với mấy cái này tuổi mục không co i ôm cái gì hy vọng lại không biết lưu lập thế nào ngay tại trong khu ổ chuột đã tìm được đường tắt đã mang theo mười mấy người nghiêng nghiêng xông về lục minh hắn tốc độ vốn là giảm bớt lưu lập lại dẫn người chạy xéo đến ngăn đón tại mình phải qua trên đường xem ra tiểu nhân vật cũng là lúc l ư u dụng à. lục minh lệnh kiếm ngân sinh ra một tia chấn động xuyên thấu qua trong tay dẫn theo một lượng bạc mua được một nửa kiếm đem kiếm ý phóng thích hướng lưu lập dẫn đầu la lên tới đội ngũ kiếm ý một khi bao phủ những người này lục minh liền phát hiện đến trong đó có một chỉ có sáu phong kiếm đồ tiểu tùy tùng trà trộn trong đá chính là hắn lục minh nhìn thoáng qua cái kia sáu phong kiếm đ ổ dưới chân tiếp tục chạy như điên mà đi cái này sáu phong kiếm đ ổ vốn cũng không có cái gì lực lượng chỉ là muốn đánh phế lục minh về sau mình có thể được chia một ít chiến lợi phẩm mới đi theo vào thú chi lục minh đã làn ỏ mạnh hết đà, mình nếu là trước tiên người khác một bước chém nga hắn này mình nhưng chỉ có đầu công a cho nên ánh mắt của hắn một mực các động c h ầ m c h ầ m vào lục minh thậm chí đang nghĩ hắn túi tiền có lẽ để ở nơi đâu đâu này nhưng mà đúng vào lúc này lục minh nhìn lại cặp kia đạo mặc trong ánh mắt của b ỗ n nhiên tinh quang lấy lên phản phất từng đạo đại kiếm sư thả ra kiếm khí nhưng mà mình tay phải giơ lên cao cao lợi kiếm lại mang theo mình đánh về phía trước người đồng bạn phù phù cái này danh kiếm sinh thoáng cái nện trước người trên người đồng bạn hơn nữa kiếm trong tay chẳng biết thế nào đã đâm vào bên cạnh tên còn lại cái mông ở bên trong ai nha vợ mông bị thương người nọ thoáng cái nhảy bật lên hắn kiếm lại vạch đến người khác đ u ổ i phù phù phù phù tựa như đồ mị nổ quân bài mười mấy người này lập tức thất kinh loạn cả một đoàn mà ở bọn họ hết thảy đều không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm lại chứng kiến lục minh bình thản tại trên người mình vượt qua thậm chí còn tại một người trên lưng n g ư ợ n lực đạp một ước thực mẹ nó phế vật đường nhất thiên khuôn mặt vặn v è o tức giận mắng vốn tưởng rằng hòa nhau cục diện lại náo tới mức này hơn nữa bản đến mình ba người khoảng cách lục minh sẽ không xa hiện tại đã tối đa không đến năm mét rồi lại bị bọn họ vừa đỡ lại kéo ra một chút khoảng cách bây giờ mỗi một bước đều là lo lắng lấy vận mạ n g mấu cho ta dư hóa long nhảy vượt qua những n à y rẽ rủa kiếm sinh dưới tình thế cấp bách tay phải đột nhiên hất lên khai phong kiếm mang theo như chuông tang vậy tiếng n ẹ n ngào kích bạt tới không đến m rồi. lục minh âm thầm mình, chào phú mình, nếu lúc à này là bị người biết bị buồn người chính hắn nhất người đến tình trạng,、khả、năng này chính là thế kỷ 22 buồn lớn nhất Minh giới cười lại đuổi chối rồi. thế chết thế một sát thủ, theo thể do chỉ có chạy khả đệ Lục l kỷ Ô, này liền phát hiện đến sau lưng mình ác phong bất thiện lập tức điều động xuất kiếm ý đi bẻ con phi kiếm đường đi tiếp nhưng mà lục minh lập tức liền phát hiện mình lực lượng của hôm nay lại là không thể làm được kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao đối với tại mình mà nói xác thực còn rất cường đại lục minh cắn răng một cái trở tay đem một nửa kiếm kê lót tại trên lưng mình dư hóa long toàn lực ném mà ra phi kiếm lập tức đập nện ở phía trên lệnh lục minh thân thể g ầ y yếu lập tức bay lên như bị ném khởi đống cát hoạch xuất một đường vòng cung nặng nề g h rơi đập tại kiếm viện cửa lớn lục minh cắn chặt cương nha xoay người tiến vào kiếm viện đứng ở kiếm viện ở trong dãy rủa đứng dậy cười lạnh nhìn cách đó không xa khuôn mặt kinh hoàng cũng không biết nên làm màu gì đường nhất thiên ba người lục minh toàn thân đẫm máu dùng thảm trọng thương thế làm đại giá giết ra đường nhất thiên quách kim bưu chờ hơn ba mươi người vây quanh chặn giết thành công trở lại kiếm viện bên trong hiện trong kiếm viện cũng chẳng có bao nhiêu kiếm sinh bọn họ cơ hồ đang tu luyện hoặc là đi học lục minh toàn thân sát khí lộ ra như máu giống như ngưng trọng đạ mạc m ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh hạ xuống quay người liền hướng kiếm viện nội chạy tới chứng kiến lục minh từng nốn từng nốn phun máu tươi nhưng lại vô cùng kiên định giơ lên trong tay một nửa kiếm ngăn cản dư hóa long một kích toàn lực sau đó lại vẫn rơi xuống lần chạy tới đường nhất thiên đốn rắc bên thai của mình gõ trầm muộn trung tang hắn trong đầu lỗi thời nhảy ra một cái ý nghĩ ra thằng này chẳng lẽ là làm bằng sắt đấy sao lưu lập mang theo một ít đám người cũng chạy tới kiếm viện cửa ra vào chứng kiến lục mình xa xa chạy tới thân ảnh lập tức trận tròn mắt ai dư hóa long nặng nề thở dài thở ra một hơi đi đến kiếm viện cửa ra vào thò tay nhặt lên kiếm của mình chứng kiến trên thân kiếm xuất hiện đều có chút vặn b ẹ o vết dạng rất là tiếc hận nói như vậy hắn đều có thể chạy về sau khả năng sẽ không có cơ hội tốt như vậy à. lưu lập sờ lên trên c h á n vết thương đau một hồi hít một hơi lanh khí có chút bắt đầu sợ nói vừa mới không có thể giết chết hắn sợ là lúc sau phiền phức của chúng ta sẽ không ngừng rồi nếu là hắn đi thành thủ quan phủ đi báo h n chúng ta đã có thể cái này dù sao cũng là ám sát ta lưu lập hiện tại thật sự rất sợ hãi lại lại giáp được mình phi thường may mắn bây giờ đang ở trong ngõ hẻm nhưng vẫn là có mấy cái bị lục minh đem đổi u ngược đây này về sau cũng không biết còn có thể hay không thể lại đi lên sợ cái g i ắ m đường nhất thiên sắc mặt âm trầm nhìn xem kiếm viện ở trong âm thanh lạnh lùng nói lục minh trong kiếm viện căn bản không có người nào âu dương lạc đều còn đang bế quan hắn còn có cái gì chỗ dựa chúng ta hiện tại chỉ cần có kiên nhẫn chờ hắn đi ra sau đó là giết hắn lẽ nào hắn còn có thể kiếm viện ngốc cả đời sau Chỗ dùng chúng ta căn bản không cần phải gấp sẽ không sợ hắn không đi ra đã nhận được lao đại cấp nhân vật khẳng định lưu lập sợ hai chi tâm cũng đ è xuống đi một tí âm thầm nghĩ tới may mắn lục minh hắn không có bằng hữu gì nếu không chuyện này thật sự khiến cho quá lớn còn lại mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái đều hiểu hôm nay chuyện này nhất định phải một làm đến cùng rồi cũng chỉ có thể làm như vậy mới là biện pháp tốt nhất kiếm viện bên trong lục minh ai cũng không có đi tìm trực tiếp phải đi chữa bệnh viện thỏ tay đ ẩ y cửa chi tế nhưng lại chân hạ một cái lạo đạo cả người nện vào ván cửa cho dù xông vào ai、à. p h o n g điều trị ở bên trong một cái tiểu cô nương chứng kiến một người toàn máu nhào vào da lập tức sợ đến rít lên một tiếng quyển sách trong tay cũng vứt xuống trên mặt đất bất quá nàng một mực lấy thân vi thầy thuốc làm chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình này đây cho dù tim đập chưa từng có nhanh như vậy qua lại vẫn đang nhanh đi tới làm nàng nhìn thấy lục minh sau lưng n h ấ t t r ư ơ n g miệng lớn dính máu vậy miệng vết thương lúc sắc mặt tiểu thảm trắng đi tiểu nộn bờ môi rút rẩy lo lắng nói ra lúc này toàn bộ chữa bệnh trong nội viện chỉ có ta trực ban căn bản không có người ở chỗ này quản trị liệu người trước tiên nhịn một chút ta đây phải đi tìm y sư không cần lục minh xem nóng n ả y hai chân qua lại đập mạnh lấy nữ hải khoát tay áo chính ta n g ư ơ i mình nữ hải toàn thân chấn động dưng bước mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy lục minh trong miệng thì thào nói nói hắn vừa mới là nói hắn muốn mình đến chữa thương chơi ạ hắn tổn thương thật sự là quá nặng đi nha đầu góc đều mơ hồ lục minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái này tâm ý ở bên trong sợ hai than nữ hải hờ hứng nói cho ta cầm bùn nước trong cái gì nữ hải x ư n g sở người này thanh âm cũng không thế nào đại lại đầy đủ lạnh lùng chỉ tờ này hiện đầy vết máu mặt ngược lại thấy không rõ là biểu tình gì cũng mặc kệ là biểu tình gì người ta là nữ sinh à. không thể dịu dàng một chút sao nhưng mà một mực dùng thầy thuốc chi tâm làm chuẩn thì nữ hải chỉ tại trong nội tâm nói thầm mấy câu bước chân ngược lại là không ngừng đi đến bên trong cầm nước chỉ nguyên bản xem ra khó có thể tin biểu lộ đã hoàn toàn mang tới tiểu nữ sinh cảm xúc đối với phản ứng của cô gái lục minh không có làm bất luận cái gì để ý tới trong lòng nghĩ t i ể u là tuyệt đối không thể để cho nàng đi tìm người nếu là có quá nhiều người biết chuyện này những cái kia muốn giết người của mình cũng không dám động thủ đội bất cứ người nào nếu như biết rõ lục minh trong nội tâm dĩ nhiên là muốn như vậy nhất định sẽ nói hắn là tuyệt đối kẻ đần rồi nhưng là lục minh chính là muốn như vậy nếu là những người này đều chạy chờ sau đó mình đi tìm bọn họ sẽ rất phiền thoái chẳng không la lên thì tốt hơn p h o n g điều trị nội bộ trên kệ đều chỉnh tề bầy đ ặ t ngoại thương dùng dược cùng đơn giản một chút đan dược chữa thương băng gạc cùng một ít chữa bệnh khí cụ vậy là đủ rồi lục minh e m thầm nhẹ gật đầu đứng thẳng người đi đến bên trong trên lưng vết thương kia tại đây chỉ vào làm khiên kéo xuống thỉnh thoảng chạy ra đại lượng huyết thủy cái loại này đau đớn là có thể nghĩ đấy hắn mặt cũng thì càng thêm trắng bạch một phần ngươi đừng cử động đừng nhúc nít ra miệng vết thương sẽ vỡ ra đấy nữ hài bưng một chậu nước trong b ư ớ c nhanh đi tới sau đó t i u đỡ lấy lục minh nữ hài nguyên bản còn đang suy nghĩ thằng này không có để cho ta cầm đàn ăn dược ngược lại là đi lấy không có gì dùng nước lẽ nào hắn nghĩ đẩy ra ta thấy vậy ra hỏa căn bản cũng không biết rõ đúng lúc này chính hắn là muốn cầu c ả n h của ta nhưng khi nàng nhìn thấy lục minh trên lưng như vậy thương nặng lại vẫn đang mình hành tấu lúc nay phân đạo mạc nghị lực đưa nàng vốn là muốn muốn dùng y sư cố hữu đích thủ đoạn làm khó dễ hắn vài cái nghĩ cách trực tiếp trừ đi chương năm mươi xung kích kiếm sĩ cảnh cảm nhận được lục minh trên người phát ra mùi máu t a n h nữ hải có loại cảm giác hít thở không thông nhưng vẫn là cố lấy rất lớn dũng khí nói ra ngươi hiện tại căn bản không nên lộn xộn nếu như miệng vết thương chuyển biến xấu mất vậy thì rất phiền thoái có thể là ngươi thương nặng như vậy ta căn bản cũng không hội trị liệu ngươi hiện tại cơi áo ngoài chờ một lát ta liền đi tìm ngươi sống ở chỗ này là được rồi lục minh k h á t k h á t tay ngăn lại nữ hải nàng nói chuyện tốc độ quá là nhanh càng sự nghiêm trọng mang theo ý sư cái loại này rong giặc răn dậy giọng điệu làm cho bây giờ lục minh rất là bực bội nếu không phải sợ nàng hiện tại đi ra ngoài nói lung tung lục minh sớm đã đem nàng đổi u ra ngoài cho dù đường nhất thiên nhóm người kia tuyệt đối không dám trong kiếm viện độc thủ lại nói không chừng t i ể u sẽ phái người đến điều tra tìm hiểu nữ h à i được nghe lục minh sống ngồi n g a khí lập tức lùi lại mấy bước n g a khí nhu hòa mà hỏi vậy ngươi bây giờ cần gì lục minh mặt không biểu tình không có lại nói tiếp thỏ tay trực tiếp vạch tìm tỏi tràn đầy vết máu áo ngoài lộ ra đạo kia thảm không lỡ nhìn miệm vết thương nữ h à i sợ đến một tiếng thét kinh hãi không biết rõ mình nên làm như thế nào mới đúng hốt hoảng ánh mắt đều không dám nhìn tới đạo kia vết thương khủng bố nhưng mà trong lòng của nàng lại ô một tiếng cái này nói chuyện đông cứng thủ đoạn cường tráng con người rắn giỏi trời ạ hắn lại có không thua tại cô gái ra t r ắ n g đoán cũng không biết quang không bóng đ o á n ẩm chính chú ý lục minh làn ra nữ h à i lập tức cả kinh theo cái này tiếng vang trầm nặng cái này con người rắn giỏi trên lưng đúng là nổ ra một đám m ư a máu trong đó còn mang theo không ít thịt nát vẩy ra đến cách đó không xa trên tường cảm nhận được loại này coi như tại thân thể kéo xuống vô số huyết n ụ c cảm nhận sâu sắc lục minh n h u chặt hai hàng chân mày lại nhưng là tựu i nhăn một chút lục minh trong nội tâm rất là tin tưởng chỉ có dùng kiếm khí chấn khai miệng vết thương mới có thể đem miệng vết thương t r ù n g quanh hoại từ huyết n ụ c xóa sạch sẽ nhất loại trừ trong đó bùn cắt đất mảnh hiện lộ ra lớn nhất sức sống thân thể miệng vết thương mới có thể mau chóng khép lại mới có thể làm được triệt để nhất khôi phục sát thủ vô luận thân ở đất đều sẽ vô cùng hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình tiếp theo mới là mục tiêu đấy lục minh tên sát thủ này vua cho tới bây giờ đều là đem bản thân ưu thế phát huy đến lớn nhất hoàn cảnh xấu giảm thấp đến nhỏ nhất hơn nữa tận lực đi tu cả bản thân hoàn cảnh xấu dần dần chuyển hóa làm ưu thế mới có thể làm đến chân chính khống chế hết thảy lúc này đây bị thương để cho lục minh nghĩ tới rất nhiều rất nhiều nhưng mà chỉ có một mới là rõ ràng nhất tối minh s á c chính là thực lực cảnh giới hôm nay ưu thế của ta chính là kiếm n g ân hoàn cảnh xấu chính là chỉ có cựu phong kiếm đồ nếu như ta hôm nay thực lực đạt tới thập phong kiếm đồ cũng sẽ không chật vật như thế ít nhất kiếm của mình tuyệt đối sẽ không bị chém đứt do đó t i ể u cũng không đã bị như thế thương thế nghiêm trọng lục minh không ngừng dùng kiếm khí từng tầng một rửa mặt lấy miệng vết thương khiến cho này hai khối da thịt như bị người dùng bàn t r ả i phất q u a g i ố n g như tưới mát sạch sẽ lên như vậy t i ể u là chính hắn phương thức chữa thương nữ hải nhìn xem loại này trong thịt bới móc trong mắt cạo gió giống như phương thức trị liệu chật cảm thấy toàn thân rét run tê cả da đầu loại cảm giác này càng là một lớp sóng v ư ợ t trên một lớp sóng liên tiếp hàm răng liên tục đánh mấy cái nữ hải mới khống chế được thân thể của mình phản ứng quả quyết nghĩ đến Cái này lục à hành đang tự hành hạ. h p minh cảm ứng được nữ hài hốt hoảng bước chân cùng vội vàng tìm đ a n g ăn dược xác định nàng không có lấy sai mới hé miệng phun ra nuốt vào khí tức tầm đó liền đem dược hoàn hút chính đang do dự phải hay là không muốn mình mớm thuốc nữ hài nhìn thấy như thế chẳng cảnh ngượng n g ù n g sờ lên ngón tay của mình muốn mình cho ăn một người nam nhân uống thuốc thật đúng là một kiện rất thẹn thùng chuyện lục minh nhất hầu nhấp nhô mấy cái d ư ợ hoàn tịu bị nuốt xuống sau đó dược lực t i ể u phát ra hóa thành một tia năng lượng trong tay liên tục biến đổi mấy cái dấu tay lục minh t i ể u lấy lực lượng tinh thần dẫn dắt dược lực tiến vào kinh mạch hoàn toàn cũng vận chuyển đến phần lưng miệng vết thương dược lực năng lượng tại lục minh cực kỳ tinh thần u kiếm khí dưới tác dụng bắt đầu dốc sức l i ề u mạng kích thích miệng vết thương phụ cận tế bào lệnh chỗ đó không ngừng dài ra tân sinh cơ b ắ p ra thúc đẩy miệng vết thương khép lại nữ hài chứng kiến đây hết thảy tự dần dần mở to hai mắt nhìn cái này con người rắn giỏi miệng vết thương vậy mà dùng một loại mắt thường có thể phân biệt tốc độ khép lại tuy nhiên khép lại tốc độ đối với vết thương này mà nói vẫn là quá chậm nhưng mà loại này trị liệu thương thế chỉ nghe chữ a bệnh viện viện chủ đại nhân nói tự trong chiến tranh từng có sử dụng qua loại phương thức này ghi chép chính là bản thân của hắn cũng không thể nắm giữ mà càng làm ì n h kiến thức ý học bên trong chỗ trống tuy nhiên loại phương thức này gần như tự lạc khổ nhưng nếu là tại hai nước chiến trường tầm đó như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều trị liệu thời gian do đó khôi phục hành tàu năng lực vi đại bộ đội giảm bớt gánh nặng dù sao trong chiến tranh thương binh gần đây đều là một quốc gia số một đại gánh nặng bất quá Cái này, con người rắn giỏi rõ ràng chỉ căn chiến người giỏi kiếm sinh, đi này rắn ràng bản không khả năng là rõ khả qua tuy r ư như tướng ờ n cũng căn bản không có khả năng từng có như vậy kinh nghiệm, hắn là cái nào g có có cái khả đó vậy đại là q â n nhà công Ấn. tử. t u nhiên mặt mũi tràn đầy vết máu thấy không rõ tướng mạo nhưng mà nhất định là nữ hải đối với cái này con người rắn giỏi sinh ra một chút h à o cảm trong đầu lại càng muốn nhìn hơn thanh hắn là ai vậy biết do hắn là nhà ai hậu bối mới có thể ủng có như thế nghị lực bước chân cũng t i ể u bất chi bất giác đã đến gần rất nhiều túi đầu nhìn xuống băng gạc nữ hải bỗng nhiên nhìn thấy cái này con người rắn giỏi mở to mắt lập tức sợ đến về phía sau một cái lảo đảo dùng hốt h o à n g bước chân thay thế lập tức xấu hổ mà ngay cả lần lượt băng gạc lúc sắc mặt đều là một mảnh thẹn thùng quấn tốt là được lục minh đạm mặt nói ây nữ hài chất phác đã đến gần hắn hậu bối đã thấy vết thương kia giờ phút này chỉ còn lại một cái rất rõ ràng chỉ đỏ là tân sinh cơ bắp nhan s ắ c lúc này mới hơn mười s a u a tốc độ cũng quá nhanh đi được rồi chính ta lục minh ngồi chờ không có động tĩnh trực tiếp muốn mình quấn ta ngay cả băng gạc sẽ không quấn nói d ẫ thôi ta hiểu rồi nữ hài lập tức giành được băng gạc b ắ tuy đ ầ côn lại. t u nói cái này con người rắn giỏi thanh âm rất đàm mạc thậm chí là không tình cảm chút nào nhưng ở nữ hải xem ra nhưng là đúng mình chức nghiệp lớn nhất hoài nghi mình đương nhiên muốn dùng đặc biệt chức nghiệp tiêu chuẩn bỏ đi ý nghĩ của hắn rồi tốt rồi nữ hải có chút hưng p h ấ n nói coi như mình rốt cục có chút tác dụng cái chủng loại kia hãy diện lục minh cúi đầu nhìn xem nữ hải nếu như không c ó xương ngón tay của linh hoạt tại trên bả vai mình đem băng g ạ c chắp đầu đánh cái nho nhỏ nơ còn bướm còn nhẹ nhàng vô hai cái lập tức không nói nên lời đúng rồi cái này chậu nước là dùng làm gì nữ hải hỏi Giữa mặt. lục minh trả lời để cho nữ hải một hồi tức giận mình nhưng mà tương lai y sư không phải nha hoàn hồi trao lục minh rửa mặt cung tóc mình nếu là tràn đầy vết máu trong kiếm v i ệ n đi cơ hồ chẳng khác nào nói cho người khác biết kinh nghiệm của mình rồi là ngươi ngươi là phá ra c h i tử nữ hải rốt cục thấy do gương mặt này lập tức mặt mũi tràn đầy không tin không ngừng quan sát lục minh tựa hồ muốn xem xuyên thân thể của hắn đúng đấy ta lục minh nhìn xem nữ hải trong tay còn cầm một bộ chỉnh tề quần áo nam nhân quần áo tựu thò tay cầm tới quay người m ặ nữ hải lúc này mới phát giác sự thất thố của mình Có chút thầy người à À, này y đấy, nói, thật xin quần n lỗi, phải. thật ta ta chỉ phải... à. Bộ quần áo này là ta mua ca ca bộ áo tiểu tặng cho à. Nữ thình lình phát xít tới trắng ngươi. hải hiện、lục、minh nữ lình hướng mình xích tới gần, hơn nữa xem ra trắng đoán cho lục cơ hổ xem đã ra không i tại tới ế n nữ nhân đều hâm mộ mặt chính tại hướng mình tới gần, hâm h đều mộ mặt k ngừng tới gần, chán tới và vào có chỉ của lẽ đã muốn ì n trên không. Ngươi, không h ở m chuyện này n g ư ơ i chớ nói ra ngoài ta không muốn lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ lục minh dứt lời xoay người rời đi tới cửa chi tế nhưng lại dừng bước cả chút sửa lại mới một bộ vật, t đồ r o nữ hải giác được mình hô hấp đều đọc lại ra sao dùng sức thở cũng không đủ dùng quay đầu nhìn về phía lục minh bóng lưng thở dài thật đúng là phá ra c h i từ a lục minh bước chân vội vã đi tới buổi sáng tu luyện địa phương trực tiếp khoanh chân ngồi xuống mà bắt đầu khu động kiếm ngân lệnh nó lần nữa sinh ra từng cơn chấn động đến hấp thu kiếm khí y định x u n g kích kiếm sĩ cảnh giới lục minh từ lúc chữa thương chi tế t i ể u đã làm xong quyết định này đồng thời tại phố nhỏ trong chiến đấu cũng phát hiện chỉ cần mình tiến vào kiếm sĩ cảnh giới bằng vào trong cơ thể mình kiếm ngân có thể chiến bại dư hóa long kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao đem giết chết những người còn lại càng không nói chơi lục minh làm người tôn chỉ chính là người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta Ta tự nhiên phạm nhân. phạm cho dù kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao đối với bây giờ mình chính là vượt qua a i sau mình cũng đều là lực lượng tuyệt đối nhưng mà kiếm thủ tuyệt đối không phải q u a n có sức mạnh là được đấy hôm nay ta liền để cho các ngươi biết do muốn giết a i cũng không cần đi giết sát thủ trước khi lục minh trong cơ thể còn lại điểm này kiếm khí trải qua chữa thương đã tiêu hao không còn một mảnh giờ phút này đang đ i ề n tựa như một cái đói khát hài nhi há hốc mồm không được tìm kiếm sự vật nhất là kiếm n g ân mình chỉ là vừa vừa làm nó sinh ra chấn động nó cũng đã không kịp chờ đợi vận chuyển lại tựa như nó không thể chứa hứa mình không có kiếm khí hiện tại cái này một khối địa phương kiếm khí đã bị mình hấp thu không sai biệt lắm nhưng mà lớn như vậy kiếm viện bên trong cơ hồ khắp nơi đều là kiếm ý chỉ tuy nhiên ít nhiều là một chuyện đối với kiếm đồ cảnh giới mình vẫn là đầy đủ dùng nhất là hôm nay trong cơ thể mình đan điền cùng kiếm ngân đối với kiếm khí khát vọng độ đều đã nhiên đặt đến một cái điểm tới hạn tán phát ra hấp thu lực lượng cũng là chưa từng có do đó xa xôi hơn kiếm khí đều bị hấp dẫn tới hiện tại kiếm ngân tựa như một cái đói khát lang vương gặp máu tươi giống như từ đó phát ra khí thế căn bản cũng không cho phép những này kiếm khí phản kháng chút nào trực tiếp tự bị nuốt vào chiến đấu mặc dù không phải tốt nhất tiến giai phương thức nhưng mà chiến đấu sau mình đối với tu luyện kiếm khí mà nói tuyệt đối có thể được đến không tiền khoáng hậu c h ỗ t ố t chương năm mươi mốt nhất thiên nhất phong quỷ tài lục minh lông mày dương lên trên tay ngưng chỉ thành kiếm lệnh vẽ này chấn động lần nữa mánh liệt một phần quanh thân dĩ nhiên như bao phủ xương m ụ giống như hoàn toàn đều là dùng thẩm thấu tình thế bị kéo vào thể nội kiếm ngân toàn lực thúc đẩy dưới một tia ẩn chứa kiếm ý kiếm khí bắt đầu nặng nề g h tại trong đan điển nhồi vào nó đối với kiếm khí khát vọng trá lục minh hai mắt mở lớn hai đạo lăng liệt kiếm quang tại trong con người coi như lãnh nguyệt s ẹ t qua bích hồ giống như lóe lên tức thì trong chốc lát lục minh t i ự u đã hoàn toàn rời khỏi trạng thái tu luyện cánh tay phải dương lên dơ lên cao cao trong tay liền có hơn này một nửa h ả o kiếm trận hung bạo chém xuống tại kiếm gây vạch phá không khí phát ra tiếng nghẹn ngào đồng thời lục minh trước người mặt đất đột nhiên sáng lên vòng tròn trận pháp đồ án nhất thời tựu i tản mát ra một đạo kiếm khí đã bị chém xuống kiếm gây đánh t r ú n g nó tựa như một cái chui ra mặt đất cho đất bị sớm đã chuẩn bị xong thợ săn một búa đập tây a toái phịch một tiếng tựu hóa thành đạo đạo năng lượng kh giờ phút này lục minh thì cất kỹ kiếm gãy khoanh chân ngồi tĩnh tọa đồng thời lệnh kiếm ngân toàn lực vận chuyển lại vô số năng lượng loạn lưu bị kiếm ngân sinh ra chấn động đồng hóa khiến rồi hấp thu chuyển hóa làm một tí ti kiếm khí chìm vào lục minh trong đan điển tại lục minh cố ý dưới sự khống chế toàn lực vận chuyển kiếm ngân tẩy lễ đi ra ngoài kiếm khí dần dần do điểm thành tuyến làm như bầu trời mưa rơi hội tụ tại trong hồ nước giống như trong đan điển kiếm khí liền nhanh chóng lớn mạnh một thành hai thành ba thành tám phần chín thành mười phần ông một hồi sóng năng lượng đột nhiên tự lục minh trong cơ thể b ắ n ra giống như mở ra một cái hoàn toàn mới đường sông bên trong nước t i ể u lập tức tràn ra ngoài sau đó t i ể u t r u y ề n đến một hồi hấp lực cường đại đưa nó nhao n h a u bị hấp thu trở về giống như một cái nho nhỏ dòng sông vọng tường xung kích biển cả lại bị biển cả một cái thủy triều t i ể u cho thêm danh mương đầy h à o bình cái này là đan điển cùng kinh mạch quan hệ trong đó mà lục minh đang đột phá sắp thành công đả thông mấy cái mới kinh mạch kinh mạch cùng đột phá cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau bao phủ tại lục minh quanh thân như sương mù giống như thiên địa nguyên khí cùng kiếm khí giờ phút này tức thì bị toàn lực vận chuyển kiếm ngân kéo vào trong cơ thể hấp thu không còn một mảnh nhất phong kiếm sĩ lục minh vốn định giữ hạ cái này đột phá điểm tới hạn chuẩn bị xong về sau một lần hành động x u n g kích không nghĩ tới đường nhất thiên dư hóa long mọi người lại làm rối loạn kế hoạch của mình bước được mình tên đã trên dây không phát không được ta thành công đột phá tự là ngày rỗ của các ngươi ánh mắt của lục minh ở bên trong tàn mát ra một loại hào quang kinh người đó là báo thủ quyết tâm hả lão kiếm chủ cơ vô kiếm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sóng năng lượng ở phía xa trong rừng cây phát ra Hơn nữa theo thể nữa trận kia trận trong kiếm ý có thể nhìn kia ra, vậy kiếm mà có lúc ạ i minh, là lục luyện l hắn không xong phải tu luyện xong sao.、Lúc、này kinh ngạc đem ánh mắt quay đầu sang đột phá vào kiếm sĩ、si、cảnh giới lão kiếm chủ trên mặt ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc tiểu gia hỏa này tư chất liệu tại bốn ngày trước khi ta còn xem qua mặt trên rõ ràng xác thực xác thực viết là thất phong kiếm đồ cảnh giới hiện tại ngắn ngủn đã qua bốn ngày chính là kiếm sĩ、si、rồi hả tính ra lên tốc độ này nhưng chỉ có nhất thiên nhất phong chính là trải qua sóng to gió lớn lão kiếm chủ cơ vô kiếm giờ phút này cũng là liên tục làm mấy cái hít sâu mới đưa trong nội tâm kinh ngạc ép xuống sau đó chính là không nói nên lời có thể trở thành tiên h đô thành đệ nhất cầm kiếm người tất nhiên đều là đỉnh lấy thiên tài quần sáng lớn lên đấy có thể là vô luận lao kiếm chủ như thế nào suy nghĩ đều cảm thấy rất nhiều người tại lục minh trước mặt thật là bôi nhọ thiên tài tên tuổi tuyết m ị là thiên tài có thể chính là nàng sáng tạo ghi chép cũng tuyệt đối so với bất quá lục minh a thật lâu lao kiếm chủ mới thở dài cùng hắn so với kiếm viện trong tự xưng thiên tài kiếm sinh nhiều nhất cũng liền là một nhân tài mà thôi nghĩ đến chỗ này lão kiếm chủ trên mặt mọc lên vẻ hưng phấn càng nhiều hơn là kiêu ngạo đúng vậy hắn nhưng mà ta dự định chuyển nhân một trong lao nhân ra ta ánh mắt s á c thực độc đáo a ồ tiểu gia hỏa này bị thương còn bị thương không nhẹ a lão kiếm chủ có chút xem không hiểu lục minh rồi tiểu gia hỏa này bị thương nặng như vậy có thể chống đỡ được không nói rõ ràng còn chạy tới tìm kiếm đột phá lại vẫn đã đột phá chuyện này nhìn không thấu thật sự là nhìn không thấu a cơ vô kiếm rất rõ ràng cảm ứng được lục minh thương thế trên người rất nặng tuy nhiên trải qua trị liệu nhưng mà tình trạng của hắn tuyệt đối không phải thời đỉnh cao chuyện này căn bản là không nên là lúc tu l u y ệ n cơ rất dễ dàng suy giảm tới kinh mạch có thể hắn hết lần này tới lần khác sẽ không đi đường thường còn đột phá đây là thiên tài đây là quỷ tài lão kiếm chủ chấn động không gì sánh nổi hưng phấn thẳng xoa tay ta thật là không có nhìn lầm tiểu g i a hòa này rất có một cô dám liều đích sức mạnh t ố t lão kiếm chủ cười híp mắt khuôn mặt đ ỗ n g nhiên chuyển thành giận dữ rốt cuộc là ai ai dám tổn thương người của ta lục minh chậm rãi thu hồi g i ấ u tay há mồn phun ra một ngụm trọc khí trải qua một phen điều tức cùng củng cố về sau thân thể dĩ nhiên hoàn toàn thích chứng cảnh giới mang tới biến hóa hơn nữa chính là vết thương kia đều lần nữa khỏi rồi mấy phần hiện tại hoàn toàn không phải là cái gì đáng ngại đứng người lên lục minh run r à y ống quần thượng bùn đất lúc này tuyệt đối không thể lãng phí một tia kiếm khí đi chấn động mất đi vài bước lục minh đột nhiên quay đầu về lao kiếm chủ vị trí nhẹ gật đầu mới quay người tiếp tục rời đi cơ vô kiếm chứng kiến xem ra đạm mạc gương mặt của đối với mình nhẹ gật đầu giờ phút này mới hoàn toàn kinh ngạc ta bị phát hiện rồi lại bị cái này thập phong kiếm đồ tiểu ra hỏa phát hiện ta hôm nay đã sớm đem kiếm khí ẩn giấu đi bằng vào ta nhiều năm qua rèn luyện chính là cùng các loại cảnh giới kiếm hào cừng giả cũng chưa chắc có thể phát hiện được ta tung tích chớ nói chi là trực tiếp đã tìm được ta chính xác vị trí có thể tên tiểu t ử này hắn là kiếm đồ cảnh giới liền làm được kiếm hào cảnh giới cũng làm không được chuyện thực sự là quỷ tại a lão kiếm chủ mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ tựa hồ một đời kia tên tuổi anh hùng sẽ tùy lục m ì n h đối với hắn nhẹ gật đầu như vậy t i ể u tán bất quá tiểu gia hỏa này bị thương đi cầu đột phá lại vội vàng đi tại đây khẳng định cất dấu chuyện gì ta liền vụn trộm đi theo hắn lục minh sớm liền phát hiện đến phía sau của mình bị theo dõi cũng hoàn toàn không quan tâm đã biết rõ lao kiếm chủ không có ác ý lục minh dưới chân phát lực trực tiếp nhảy lên trung tâm lôi đài cầm một chút đậu thiết kiếm tự nhảy xuống tâm thần chuyển động tầm đó tự thu liễm tất cả sát khí bước nhanh đi ra kiếm viện bên ngoài lao kiếm chủ cảm giác được lục minh thu liễm sát khí đã biết do hắn muốn đi giết người mới sẽ làm như vậy chỉ tiểu gia hỏa này rõ ràng còn biết thu liễm sắc khí còn có thể thu liễm như vậy hoàn mỹ thật sự là tương đương làm khó được à chỉ hắn muốn giết hay thân là kiếm thủ kẻ ngu vi chừng mắt tất báo kỵ tài đồ năng t r í giả làm ân đoán rõ ràng khoai y ân cứu người khác đánh n g ư ờ i một cái tát n g ư ờ i đem bên kia mặt cũng đưa tới cũng không phải t r í giả gây nên t r í giả là biết tại thời cơ thích hợp một cái t á t đánh lại đấy chứng kiến lục minh thân hình biến mất lao kiếm chủ mới tại trong khắp nọ g ngách đi ra sắc mặt rất ngạc nhiên đi theo ly khai kiếm viện lục minh dựa theo đường cũ trở về chứng kiến sở hữu tất cả máu dấu vết đều dùng cắt đất che lại trên mặt lãnh đạm khỏe miệng d ơ lên một cái đường cong lộ ra một đạo cười lạnh chui vào trong ngõ hẻm nhất thiên chúng ta hôm nay tổn thất quá thảm trọng rồi nếu không phải có thể cho lục minh một cái tuyệt đối khắc sâu giáo huấn ta đây dư hóa long thật sự là sống vô dụng rồi dư hóa long nhìn bên cạnh chỉ còn lại có mười mấy người trong nội tâm giống như đ ổ ngũ vị bình đường nhất thiên sắc mặt thập phần đông trầm làm như chiếc bao tác bầu trời duyên vân hai mắt ác độc chằm chằm vào xa xa đầu hẻm trong nội tâm cũng không biết có phải hay không là tiếp tục trở xuống dưới nhưng nếu là đi hôm nay vì hắn tổn thất nhân thủ nhiều như vậy cứ như vậy buông t h ả hắn nếu là chuyền ra ngoài ta đường nhất thiên trước mặt người khác thật là đầu cũng không ngẩng lên được rồi hôm nay đáng được ăn mừng chính là kiếm viện trong vẫn đang không có động tinh gì rất hiển nhiên cái k i ê u thủi mục cũng không có lộ ra chỉ hắn tại sao phải làm như vậy lâu này lưu lập vẫn không nhúc nhích ngồi sồn trong góc sợ mình phải nhìn nữa lục minh lúc lại mất khống chỉ là vừa vừa chứng kiến cạnh mình thương binh từng cái một rời khỏi hoặc là bị khiêng đi làm như đại chiến sau bi thường giờ phút này tâm đều chìm đến đáy hồ lo lắng lấy về sau nên như thế nào ý định tất lại mình không có có chỗ dựa cũng không có môn lộ hiện tại nếu không phải giết chết lục minh sau này mình nhưng là không còn có đường sống đường ca ta cảm thấy được chuyện này vẫn là hiện tại t i ể u làm ra kết quả mới tốt bằng không thì nếu là bị chuyển ra ngoài chúng ta nói như thế nào cũng không tốt nghe a lưu lập h u y ể n chuyển nói ra yên lặng một lát mới lại nói lục ra chính là hiện tại cũng vẫn rất có tiền chỉ cần có tiền hết thể sự tình cũng không khó a đường nhất thiên trầm rãi gật đầu dư hóa long cùng lưu lập thái độ đã rất rõ ràng nếu là lục minh hiện tại bất tử chúng ta những người này thật sự khả năng tựu i chưa được mấy ngày ngày sống dễ chịu đường nhất thiên chậm rãi quay đầu nhìn sang quét kim bưu hai tay đứt rời phế bỏ lưu bắc thông chính là thất phong kiếm sĩ một cái bị một kiếm đâm thùng ngực chết sống vẫn là không biết mấy kiếm đồ cảnh giới tiểu đệ bị thương số m ư ờ i mấy t h ù này hoàn toàn chính xác nên báo cũng nhất định phải báo nhưng bây giờ đường nhất thiên nghĩ là nên cùng lao ra từ ngà bài để cho hắn ra mặt thời điểm rồi bây giờ mình đã không nắm được cực diện đã mất khống đến sắp điên mất rồi muốn giết người lại bị người rét thành như vậy nhưng bây giờ mình muốn rút lui tất nhiên khiến cho mọi người phản cảm chỉ có thể đợi lát nữa đã á hạ xuống hy vọng lục minh tốt nhất đừng đến chờ lao ra từ nhà ta ra mặt chính là khanh nguyên châu phủ cũng cần mua chút ít sổ sách đấy đợi lát nữa một phút đồng hồ hắn nếu còn chưa tới chúng ta tự rút lui đường nhất thiên nói như vậy lục minh hiện tại chỉ cùng đường nhất thiên có hai viện ngăn cách đã sớm đem đối thoại của bọn họ nghe được vô cùng rõ ràng hắn ngướng h ư ớ n n h mày nhìn xem một cái nho nhỏ cửa sân dẫn theo kiếm đi tới vừa qua khỏi bữa trưa thái dương vẫn là như vậy trói mắt nó hào không tiếc rẻ đem nhiệt lượng đều vương xuống ở đằng kia đầu rách nát d ơ giấy bẩn thịu trong nó hẻm tại chỗ tính t ỏ a dư hóa long lông mày đột nhiên nhanh nhữ lại đưa tay hung tợn lao vệt mồ hôi trong miệng còn không ngừng thấp giọng hắn g chửi cái này chết tiệt thái dương đường nhất thiên thì nhìn xem bên cạnh sắc mặt âm trầm thất phong kiếm sĩ biết rõ đồng bạn của hắn bị lục minh giết chết đối với hắn đà kích rất lớn hôm nay hắn không biểu lộ thái độ xem ra là hết thảy đều giấu ở trong lòng chỉ còn chờ bạo phát giờ phút này chỉ cần là nhằm vào lục minh nghĩ cách sẽ đối với chính mình một phương rất có lợi hôm nay sự thái phát triển thế nhất định phải muốn lập tức giết chết lục minh mới được nếu không nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng thời gian không sai biệt lắm đường nhất thiên tính toán nên đi tìm nhà mình lao ra từ lúc đột nhiên trước mắt thất phong kiếm sĩ đột nhiên đứng lên trong ánh mắt hoàn toàn đều là hưng ơ phấn vẻ làm như bụng đói kêu vang ác lang rốt cục thấy được tha thiết ước mơ dây béo chỉ nhìn thất phong kiếm sĩ phản ứng đường nhất thiên đã biết do ai tới rồi hắn cả người nhất thời nhảy dựng lên một bả rút ra khai phong cương kiếm một bước dài nhảy tới khi thấy lục minh ở một cái chỗ khúc quanh đi ra lúc này vẻ mặt hưng phấn kêu lên hạ lục đại bại gia người rốt c ụ c cam lòng chui đi ra sao ta cho rằng đời này ngươi cũng không chịu đi ra lục minh đạm mạc im ắ n g âm thầm khởi động kiếm ngân giờ phút này chính có chút chấn động tại đây ít ỏi thiên địa nguyên khí do đó đã biết rõ tại đây hiện tại có m ộ ư ơ i ba người có được nguyên vẹn sức chiến đấu có m ộ ư ơ i người khí tức hơi yếu một ít h i ệ n nhiên là bị thương nhẹ còn thừa chín người tất cả đều là trọng thương có một nửa đã là thi thể bị sắp đặt ở một tòa không tiểu trong trạch việt rồi dư hóa long nhìn thấy lục minh thật sự đến rồi lập tức thân hình loay lên trốn vào một cái nhỏ hơn trong nó g hẻm lặng lẽ lách đi qua lục minh ta rốt cục chờ được ngươi thất phong kiếm sĩ đứng ở đường chú ỉn toàn thân tản ra một cỗ t u y ệ t quyết ngăn tại đường nhất thiên trước người ngươi giết chết cùng ta cùng nhau lớn lên đồng hương lưu b á c thông hắn là cùng ta cùng đi học ở trường đấy nhìn ngươi trước mắt bi phẫn bộ dáng mặc dù lục minh lãnh khóc như vậy hiện tại cũng cảm thấy được bực cười lẽ nào ngươi giết chết ta chính là có lẽ ta giết chết ngươi nên bi phẫn cuối cùng là đạo lý gì ta vẫn cho là ngươi chỉ là một tuổi mục phá ra c h i tử không thể tưởng được ngươi chết cá cũng có xoay người nhất t i ê n thất phong kiếm sĩ chậm rãi rút ra trường kiếm hiện tại để ta chấm dứt đây hết thảy tiễn ngươi quý t i ê n lục minh hai chân đột nhiên phát lực ẩn chứa tràn đầy kiếm ý kiếm khí tại trong kinh mạch tầm ầm một phát đánh thẳng vào thân thể của hắn bay thẳng mà đi kiếm ngân buộc phát toàn lực chịu đựng thân thể của hắn ầm ầm tiến lên gần cây năm mét gần cây ba bước này thất phong kiếm sĩ cũng chỉ là hơi chút một kinh ngạc thời gian một thanh kiếm tựu đâm vào trong miệng của hắn giám giác một tiếng đ ộ n thiết kiếm lực đánh vào lập tức đục lỗ hàm răng của hắn lệnh cả người của hắn khẽ giật mình đ ộ n thiết kiếm như vậy t i ể u xuyên tấu h miệng của hắn hàm răng tự sau đầu xuyên ra thất phong kiếm sĩ chừng mắt hai mắt trong tay muốn đâm ra cương kiếm cũng đã không thể tiến lên một phần mất rơi xuống trên mặt đất tới hiện tại hắn trên mặt vẫn đang là không tin vẻ mặt chính là lâm trung di ngôn cũng không cách nào nói ra ông lưu lập mắt nhìn lấy này màu đỏ đấy màu trắng nửa cứng lại chất lỏng tự thất phong kiếm sĩ sau đầu chạy ra lập tức ra đầu tê dại một hồi đại nào ông ông tác hưởng thân thể liên tục đánh mấy cái lạnh run dưới chân cũng lặng l lưu lập sợ lục minh có thể vượt cấp giết chết thất phong kiếm sĩ loại này tương phản to lớn khiến cho trong lòng của hắn xuất hiện theo chưa từng có to lớn e ngại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy kiếm thủ bản năng phản ứng đem ra sử dụng bước chân hắn lui về phía sau lục minh ánh mắt nhắm lại đạm mạc rét lạnh đến không chút biểu tình ánh mắt quét mắt hết thẻ trước mắt trong giây l á t một cước đá ra thất phong kiếm sĩ vừa mới ngã xuống trên thi thể nhất đem khai phong kiếm lập tức bị lục minh quét ngang đá ra tương h kiếm loe kiếm quan xoay quanh bay đi lập tức đem bốn năm cái xông lên có đi lên lại tránh, tránh không kịp kiếm sinh mắt cá chân cho cắt xuống. về sau bọn họ t i ể u té trên mặt đất hoảng sợ và hoa kêu to lục minh không g i n h đi để ý tới bọn họ thân hình đột nhiên lui nhanh ngay tại vừa mới dừng chân địa phương ba cái cương kiếm lập tức bắn vào mặt đất thân kiếm còn không ngừng d u n g độc lấy ba cái bắn ra cương kiếm kiếm sinh nhìn qua mình thất thủ lập tức lục minh lui nhanh thân hình đột nhiên đánh thẳng tới một bà bình thường đột thiết kiếm không chút nào mang tình cảm quét gãy cổ của bọn hắn quản ba người chỉ cương trực một lát như vậy nhuyện té xuống một cái kiếm sinh ở một cái rất nhỏ trong ngõ hẻm sông ra nhưng hắn vừa mới toát ra đầu t ị cùng lục minh đụng vào nhau mà giờ khắp này lục mình, Trôi lục minh trước ngực, lóe hoành kiếm, kiếm, kiếm, nhẹ nhẹ kiếm kéo một phát đem cỗ thân thể này cơ hồ cắt đứt chạy như điên bước chân cơ hồ chỉ là một chuyện gặp lại liền vọt vào đường nhất thiên cùng lưu lập lãnh đạo một người trong đó cương kiếm như chạy xuống lưu tinh điểm đâm ra mấy cái tinh điểm trật từ trong đám người lao ra vọt thẳng ra mười em mở mới đứng lại lưu lập cùng tiểu đệ của hắn ngang xuống trong mắt hoàn toàn cũng không tam lỏng nhưng mà đường nhất thiên lại chậm chạp không chịu ngã xuống một mực lấy tay gắt gao bóp chặt cổ họng của mình khoe miệng đã liệt đến trình độ nhất định mình nhiều người như vậy rõ ràng có lẽ vững vững vàng vàng g i ế t chết cái này t u ổ i mục phá ra c h i tử hôm nay như thế nào rơi vào tình trạng như thế vì cái gì vì cái gì đường nhất thiên rất muốn nói xuất khẩu lại chỉ có thể phát ra khanh khách thanh âm người trước mắt toàn bộ ngã xuống về sau lục minh một cái lảo đảo thiếu chút nữa trồng chất ngồi tại mặt đất ngay tại vở mới phần l ư n g thương thế dĩ nhiên vỡ ra mảng lớn máu tơi bừng lên lệnh hắn sắc mặc càng thêm tái nhợt lục minh tận lực thẳng tắp thân hình thúc đẩy miệng vết thương không đến mức trương khai quá lớn không có lây kiếm tay trái dùng sức lôi kéo bộ ngực băng gạc dùng đau nhức hóa đau giảm bất thương thế đối với mình thần kinh kích thích dù sao lực lượng linh hồn thập phần cường đại cảm ứng trình độ vượt qua thường nhân lục minh đối với đau suốt năng lực nhận biết cũng vượt qua thường nhân người khác một phần hắn chính là thập phần v ự c này không ngừng phóng đại thương thế chính là lục minh cũng phải tận lực hàm răng khí một đạo kiếm quang phá vỡ trời cao vỡ ra không khí dùng tốc độ cực cao đâm về phía lục minh dư hóa lông mặt mũi tràn đầy dữ tợn ki dùng mình thập phong kiếm sĩ cảnh giới từng cường hóa lực lượng cùng tốc độ đối lập chính là kiếm đồ không hắn hiện tại đã là nhất phong kiếm sĩ、si、cảnh giới khá là chính là nhất phong kiếm sĩ、si、cảnh giới mình tất nhiên tựu cường đại hơn phải nhiều rồi một kiếm này là sau lưng lục m ì n h lại là khi hắn sau khi bị thương đâm ra đấy như là mình không thể đâm trúng hắn cảnh giới kia phát giắc còn gọi trên lệch sao keng cương kiếm đâm vào trên tảng đá thanh âm khiến cho dư hóa long phản ứng lại cái này căn bản không phải đâm vào trong thịt nên có thanh âm làm sao lại như vậy dư hóa long mở to hai mắt nhìn nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang coi như loan n g u y ệ t đồng dạng bị quang đi qua、Dun. dư hóa long lập tức trượng kiếm đón ữ a đem cố này bạch quang chặt đứt mở đi ra đây là kiếm khí h ắ n kinh ngạc nhưng nếu là kiếm khí mình chắc chắn sẽ không chém ra đấy dù sao đại kiếm sư cảnh giới mới có thể kiếm khí ly thể mà để cho mình bây giờ đối mặt đại kiếm sư trực tiếp từ giết là được rồi lục minh giờ phút này lần nữa huy kiếm một đạo hào quang lần nữa chém ra mình dùng kiếm ngân khống chế thiên địa nguyên khí lệnh tất cả nguyên khí ngưng kết cùng một chỗ sinh ra lực công kích mặc dù không đủ để đối với dư hóa long tạo thành tổn thương lại cho mình tranh thủ càng khôi phục thêm thời gian phần lưng tổn thương hiện tại đã xé rách quá nghiêm trọng lục minh dùng răng khe hở nhanh ít mấy hơi trở lại huy kiếm đánh ra dĩ nhiên thi triển c u n g phong khoai kiếm thật nhanh kiếm dư hóa long con mắt chừng căng tròn lại nhưng chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một mảnh bạch quang vành hai trong này nước nở nghẹn ngào tiếng gió giống như là mình cụ phong kiếm pháp chính là đưa thân vào đỉnh sóng thượng một chiếc thuyền lá nhỏ trong đó phập phồng căn bản không lại thụ bản thân khống chế sắp nên tiếp chính là chỗ này cơn sóng gió động trời một ngọn gió lang thang qua dư hóa long kinh ngạc nhìn lục minh đến bây giờ cũng không còn minh bạch lục minh chỉ là một người một bà đội thiết kiếm hắn đến tột u cùng lạc như thế nào mới phát huy uy lực lớn như vậy phù phù dư hóa long thẳng tắp ngã xuống trên người vô số miệng vết thương ùm n g ù n g ù g ùm mạo hiểm màu tươi lão kiếm chủ yên lặng nhìn xem đây hết thảy chỉ s á t mặt hoàn toàn cũng đổi thành kinh ngạc tiểu gia hỏa này kiếm thuật lại là cao minh như thế uy lực to lớn tốc độ cực nhanh rõ ràng siêu việt với đại kiếm sư phía dưới kiếm thủ hơn nữa hắn ra tay cư nhân như thế quyết đoán chút nào không có chút do dự nào mục đích rất rõ ràng a thì ra hắn chính là muốn giết sạch tại đây tất cả mọi người cơ vô kiếm bình thường trở lại nhưng mà tiểu gia hỏa này thủ đoạn giết người bình tĩnh tâm tính ổn định đến chưa từng thất bại xuất kiếm lại dùng nhất phong kiếm sĩ cảnh giới giết sạch rồi tại đây tất cả mọi người đấy trong đó còn có kiếm sĩ đình phong đây cũng không phải là một cái bình thường kiếm sinh có thể làm được tốt thật tốt quá đây mới là một cái chính thức kiếm thủ có lẽ có tố chất cơ vô kiếm có chút hưng phấn thậm chí thật lâu không có giấy lên nhiệt huyết cũng đã bắt đầu nhấp nô chỉ những người này muốn giết lục mình lại bị hắn một người sắc quang loại kết quả này mặc dù ai cũng sẽ không nghĩ tới đó à. chỉ có điều hắn cũng quá coi rẻ vương pháp rồi như vậy giết người tuyệt đối là pháp pháp chính là đang lúc phản kích cũng phải có cái hạn độ mới đúng giờ phút này lục minh dẫn theo kiếm theo một cái rất nhỏ sân nhỏ đi ra trên thân kiếm không được chạy xuống lấy giọt máu sau lưng một ít trọng thương kiếm sinh tất cả đều đã mất đi tánh mạng lục minh đứng vững bước chân đạ mặc ánh mắt quét mắt toàn bộ phố nhỏ thật lâu mới ở bên cạnh một cái trong danh nước nhỏ giặt rửa khởi tay mặt ra rửa đi phía trên vết máu lại dùng nước trong thanh kiếm rửa sạch sẽ lau khô ngược lại lại đứng người lên d ơ lên thi thể lão kiếm chủ lông mày dâng lên mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin bộ dạng tiểu gia hỏa này cũng quá bình tĩnh rồi giết người xong về sau làm chuyện thứ nhất không phải chạy trốn đúng là thu thập sạch sẽ mình v à kiếm sau đó còn thu thập hiện trường tuy chỉ là đơn giản bố trí hạ xuống lại như vậy như là những người này đối sát hiện trường đứa nhỏ này thực là lần đầu tiên giết người sao lão kiếm chủ nhìn xem lục minh quay người rời đi tâm trong lặng lẽ mà nói lục minh xuyên qua phố nhỏ khu vực đi vào đại lộ số ba nhà mình chốt ra môn trên đường đi hắn bước chân giống như hắn sắc mặt giống như bình tĩnh vô cùng chỉ thi triển cuồng phong khoái kiếm lúc toàn lực tốc độ cao nhất chiêu thức khiến kéo đến sau lưng miệng vết thương xem ra là muốn tu dưỡng một hồi mới có thể khôi phục khu khu lục minh trong d â y lát một hồi ho kịch liệt sắc mặt màu đỏ tía liên tục hộp ra mấy cái động lại tại trong lồng ngực c ủ a máu hô hấp mới thông thuận rất nhiều xem đến mình đón đỡ kiếm sĩ đỉnh phong một kích vẫn là đã tạo thành nội thương mới vừa vào cửa lục tiên lâm trông thấy lục minh dưới chân một đống cục máu lập tức kinh hãi vội vàng cầm lấy đầu vai của hắn không ngừng quan sát hắn toàn thân trong ánh mắt ân cần hoàn toàn đều là phụ thân đối đ ạ i nhi t ử cái chủng loại kia chân thành tha thiết vội la lên người tới đi mời y sư lục minh nói nhàn n h ạ t nói những này đều vô dụng tu dưỡng hai ngày thì tốt rồi không có việc gì đều hộp máu làm sao sẽ không có việc gì lục tiên lâm vô cùng khẩn trương không được muốn thỉnh y sư tốt nhất y sư trị liệu cho người mới được vậy thì mời đi lục minh nhàn nhạc nói những cái kia kẻ muốn giết ta hiện tại cũng chết hết đã không có quan hệ gì rồi chỉ là sự tình này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ vạn nhất nếu là có người hỏi ta là gì bị thương thì nói ta gặp tội phạm truy nã theo hắn thuộc hạ tìm được đường sống trong chỗ chết bị thương mới trốn về đến đấy nguyên lai là như vậy lục thiên lâm cực trì hoãn cực trì hoãn gật đầu vi nhi t ử trải qua hết thảy lo lắng hãi hùng thậm chí có người muốn giết con của ta bất quá đồng thời hắn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính dù sao giết người tuyệt đối không phải cho đùa là muốn phạm vương pháp đấy con ta thật sự là trưởng thành lục tiên h lâm tuy nhiên không biết muốn giết con mình người là ai nhưng mà bọn họ đều bị nhi tử giết chết chết thì đã chết con của ta không có việc gì là được lục tiên h lâm cảm thấy lúc này tất yếu đi điều tra một chút lúc này vô vô lục minh đồ vai minh nhi phụ thân đã biết ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi hắn trước tiên không cần nghỉ ngơi trước tiên cùng chúng ta đi một chuyến theo cái thanh â m này một đội mặc quan y trong thành quân trị an cấp tốc đi vào đại môn trong tay cái cùm bằng gỗ cùng xiềng xích xiềng xích không được đ ụ c g chạm xôn xao văng lên phô trương thanh thế lục minh khẽ hừ một tiếng xem ra vô luận là ở đâu ở bên trong những người này đều ưa thích trước tiên lấy khí tới uy hiếp lục tiên h lâm ngăn ở lục minh trước người nhìn xem cầm đầu quân trị an đội trưởng chất vấn giọng của nói ngươi đây là ý gì dựa vào cái gì nhà của ta hải tử phạm vào chuyện gì có ý tứ gì hừ hừ các ngươi ra lục minh giết người mặt mũi tràn đầy d â u quai nó tu đường cong tròn mép quân trị an đội trưởng nâng cao bụng thanh sắc câu lệ mà nói buổi trưa hôm nay ngươi nhi tử lục minh đáng nghi giết chết đường phó tướng quân nhà tam công tử đường nhất tiên dư hóa long lưu bất h ô n g triệu minh huy quách kim u lưu lập vân vân và vân vân ba mươi hai người hoàn toàn đều là chúng ta thiên đô thành tinh thần kiếm viện kiếm sinh cảnh giới cao nhất nhưng cũng là kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao đều là tương lai vi đế quốc làm ra công hiến lớn khả tạo chi tại a cái gì những người kia đều chết hết lục thiên lâm lần này nhưng mà so lục minh giảng thuật chuyện này lúc kinh ngạc nhiều lắm thật l à t i ế c hận lắc đầu lập tức liền nói đáng tiếc về đáng tiếc có thể điều này cùng ta ra hải tử có quan hệ gì lục minh giờ phút này đại não phi tốc nhớ lại rất xác định cái này một nhóm người ở bên trong một trăm phần trăm đều đối với mình giết chết rất triệt đề tuyệt đối không có khả năng bất quá người sống ở đây duy nhất chính mắt trông thấy người chỉ có lao kiếm chủ một người nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng mình hắn đối với mình rất có hào cảm tuyệt đối đều là thiện ý không có một tia ác ý đây là sát thủ trực giác giờ phút này mập m ạ p quân trị an đội trưởng bên cạnh một tên thủ hạ lập tức cười lạnh vài tiếng mặt mũi tràn đầy đều là tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng chỉ vào lục minh ngươi cho rằng ngươi giết người diệt khẩu rất triệt để sao ha ha ngươi nhìn tính vạn tính cũng tuyệt đối không thể tưởng được những người kia chính giữa có một người tạm thời có việc cho chậm trễ chính là không có đi hừ hừ quân chị an đội trưởng lắc lư một cái đầu căn cứ báo cáo những này kiếm sinh trước khi dự mưu muốn đánh ngươi một chầu nhưng khi hắn đi đến địa điểm dự định lúc cũng đã là đầy đất thi thể đây chính là ba mươi hai đầu tên người a hơn nữa ngươi trên người bây giờ có thương tích chuyện này khẳng định cùng ngươi thoát ly không được quan hệ này không có đi kiếm sinh bây giờ đang ở chỉ chứng nhận ngươi cùng chúng ta trở về đồng rạp đi ta trên đường về nhà gặp trong thành truy nã đã lâu tội phạm truy nã trên người ta tổn thương chính là bị hắn đ ả t h ư ơ n g còn các ngươi nói cái gì giết người ta hoàn toàn không biết lục minh nhàn nhật nói cái này ngươi cũng không cần nói với chúng ta rồi đến trong n h à môn đi nói là được rồi n à y quân t r ị an đội trưởng cơ cơ trong tay xiềng xích cười lạnh nói nói đi các ngươi lần này nghĩ phải bao nhiêu tiền lục thiên lâm để ngang con mình trước người lần này a đội trưởng kia trầm ngâm một chút sau đó ngựa khí rất giả bộ nói đã không còn là chuyện tiền rồi vương tử phạm pháp còn thứ dân cùng tội đâu rồi huống chi lục minh lần này trên người nhưng mà có ba mươi hai cá nhân mạng chúng ta quân t r ị an gần đây theo lẽ công bằng c h ấ p pháp ngươi vẫn là thu hồi ngươi nhất bộ đi được đi xem đi tựu đi xem đi Lục minh hừ lạnh một i n lệnh h hừ m t i ế n gã lập tức đứng ở phụ thân Lục、thiên、Lâm lập phụ phụ tức thân Thiên thân tức tìm đứng chủ, chuyện đi đem đó đ bên người, nhỏ giọng nói ngươi này nói ở hắn, kiếm ra, sau với nói hắn căn bản không khả năng có giết người thời gian. có kia với kiếm, giết thời lúc mực học khả ta một Một Dầm dầm. Một gã quân chị an dun đông n ú c nhích trong tay s i ề n g xích lại bị đội trưởng kia khoát tay ngăn lại sau đó hắn nhìn t h o á n g qua lục thiên lâm sáng ngời cái đầu đi nha một đường không nói chuyện lục minh cũng không còn nghĩ nhiều như vậy dù sao bọn họ không có ở t r à người n g chứng kiến chỉ bằng một gã tri tử căn bản không có thể làm chứng căn cứ hung thủ giết người ngươi chính là hung thủ giết người a ngươi giết chết con của ta a a niên kỷ như thế nhẹ nhàng cựu có như thế ngoan độc c h i tâm trưởng hình đại nhân có thể ngàn vạn không thể nhẹ phán quyết hắn a đúng vậy a đúng vậy a xem đứa nhỏ này tướng mạo trung t h ự c đấy ai sẽ muốn hắn đúng là đồng nhất địa thi thể người khởi xướng a cửa ra vào vây xem mà đến dân chúng cũng là chỉ trỏ cất bước vào cửa lục minh màng thai tự nhận lấy cực lớn q u á n nhiễu gần đây yêu thích tiên tĩnh chính hắn không khỏi nịu nhữ mày bất quá nhìn xem những người này phẫn hận bộ dáng hắn tuyệt đối sẽ không có một chút đồng tình tâm như không là mình còn có chút í thủ đoạn chỉ sợ hiện tại bi thương chính là cha ta rồi con của các ngươi quý giá bổn thiếu ra đáng chết sao lục minh tắc tính nhìn cũng không nhìn những người này ngẩng đầu nhìn về phía đại đường ngồi ở thượng vị đỗ vân phong nhìn xem hắn bi thương tức giận vẻ mặt dưới lại nhịn không được hiện lộ ra vẻ mỉm cười lục minh đã biết rõ lần này xem ra đỗ vân phong là tìm đến trả thù cơ hội rồi dù sao trưởng hình sự chức vụ phần lớn thời gian đều là đến xử hạt đấy ba kinh đường mục như c u ồ n g phong bên trong kinh lôi chính là cái k i a chút ít khóc thầm phu nhân cũng đều là toàn thân chấn động đỗ vân phong nhìn thanh thiên trung k h mười phần một tiếng gầm nhẹ khai mở đường. Uy võ tám g ã chấp trượng đường quan lập tức truy động trong tay giết uy ca tụng cuối cùng đột nhiên một tiếng bố tạng uy các ngươi đây là muốn thẩm phán ta sao các ngươi bằng chứng cớ gì lục minh bình tĩnh nói lệ nhất các ngươi căn bản không có thể chứng minh ta chính là hung thủ giết người những người này chết cũng cùng ta không có chút nào quan hệ hiện tại chứng cớ gì đều không có làm ra như vậy chẳng diện các ngươi cái này là áp đảo vương pháp rồi cái gì một vị phụ nhân lau một cái nước mắt khóc g i n g nói chúng ta không có nhân chứng chúng ta có chứng minh hơn nữa chúng ta ba mươi hai người nhà liên hợp lại cùng một chỗ cáo ngươi cái này có tính không nhân chứng cái này phá ra c h i tử thật có thể đổi trắng tay đen có thể giết người cũng không dám thừa nhận hắn vẫn là kiếm giả sao dám làm không dám chịu c ư ờ i m ụ ngươi muốn chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh hiện tại lại ăn nói bừa bãi ngươi không phải muốn nhân chứng sao ta chỗ này thì có nhân chứng tới một vị phụ nhân vung tay lên một tên thiếu niên tự hiện ra thân hình cũng là bị lục minh đánh phế hai tay lý khôn hắn thập phần phẫn hận nhìn xem lục minh hai mắt đều b ư c lựa quang Thứ hai, lục minh nhìn xem đỗ văn phong ngựa khí tăng thêm đẻ xuống chỗ co âm thanh trên người ta tổn thương là trên đường về nhà gặp tội phạm giết người ta tìm được đường sống trong chỗ chết mới còn sống trở về nhà hiện tại ta bản thân bị trọng thương hoàn toàn đều là bởi vì v ì các ngươi những này chấp pháp giả truy nã hung thủ bất lợi tạo thành ta còn không có cáo các ngươi thì sao đệ tam đỗ văn phong vừa định đập kinh đường mục lại bị lục minh một cuốn họng đánh gãy cái này nhân chứng các ngươi kiểm tra đã qua sao các ngươi điều tra qua nhân phẩm của hắn sao lục minh đã biết rõ đỗ văn phong tuyệt đối sẽ không làm như vậy ngược lại tự nhìn về phía cửa dân chúng các ngươi có lẽ còn không biết chứ ta theo người này có cựu án các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn sẽ biết vậy xem mọi người theo lục minh ngón tay của nhìn lại quả gặp lý k h ô n tại nghiến răng nghiến lợi hung tợn cười lạnh lập tức tất cả đều hiểu ra a một tiếng lý k h ô n lúc này biến đổi sắc mặt lúng túng ho khan vài tiếng ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn giờ khác này ở người bị hại người nhà trong đám người đã có người hô lục minh bình ngày ở bên trong rào hấp nhất dù sao lục ra là thương nhân l a o cá cực kỳ người như vậy không đánh là không được bọn họ trong miệng sẽ không có một câu lời nói thật đúng vậy ta với ngươi là có thủ lý k h ô n lúc này về phía trước bước vài bước nói ra hôm nay chúng ta ba mươi ba người ước định cẩn thận muốn cùng một chỗ giáo hấn ngươi một trận hà rợn nhưng khi đó chúng ta chỉ là muốn đánh ngươi một trầu mà thôi ở đâu nghĩ đến ta đi qua đó tại chúng ta ước định tốt trong ngõ hẻm chính là lục minh về nhà phải qua đường đã làm máu chạy thành sông trên đất thi thể toàn bộ phố nhỏ mùi huyết tinh khiến người ta đều mở mắt không ra nhưng những n à y người đều là của ta đồng học mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồng bạn bọn họ cứ như vậy chết hết bọn họ còn trẻ tất cả đều là không cao hơn hai mươi tuổi đỏ à. lý k h ô n thanh âm đã là dần dần ô ít chính là rất lo xa mềm dân chúng đều mắt đục đỏ ngầu những gia trưởng kia càng là co q u ắ p trên mặt đất ánh mắt đ ờ đẫn liền khóc t h ầ m khí lực cũng không có các ngươi lúc ấy tự là muốn giết chết ta nhưng bây giờ nói t h ầ m nghĩ đánh ta một hồi thật đúng là hội đổi trắng thay đen lục minh trong nội tâm cười lạnh chính là chứng kiến các ngươi hôm nay bi phẫn bộ dáng không thể để cho ta cha ta lại đến gánh chịu đây hết thảy hắn nhi tử có thể là đã chết qua một lần rồi lục minh không phải là không có đồng tình tâm đây hết thẻ căn bản chính là vấn đề nguyên tắc Kiếm thủ nguyên tắc. nghĩ u y ê n n tắc. g muốn giết người t i ể u phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị phụ thân của đường nhất thiên một thân áo giáp tay trái một mực nắm bên hông treo lơ lửng bảo kiếm mặt trên tay run rẩy rất hiển nhiên là đang k h ô n g chế tâm tình của mình giờ phút này rốt cục bộ u c phát nói tiểu tử này nhìn như trung thực kỳ thực rất giảo hoạt xem ra không cần trọng hình thì không được rồi đỗ đại nhân hay dùng trọng hình nhìn hắn có khai hay không ta xem ai dám đối với ta người của kiếm viện dùng hình nghe t h ấ cái thập phần bình thản thanh âm tất cả mọi người là cả kinh ngay ngắn hướng nhìn về phía phủ cửa nha môn chương năm mươi b ố ngông nên kiếm thương ai nha nguyên lai、like、là chúng ta thiên đô thành đệ nhất cầm kiếm người kiếm chủ đại nhân đến đến ra hạ quan chưa từng v i ễ n nên thật sự là thất kính thất kính à. trường hình s ử đỗ vân phong mặt mày hớn hở một đường tiểu bảo toái chạy bộ hạ trên đài cao vị trí xoay người đứng ở lão kiếm chủ cơ vô kiếm bên người tự đối với thủ hạ người quát kiếm chủ đại nhân tự mình đã đến các ngươi vậy mà không báo ta quả nhiên là lớn g a n g rồi những thủ hạ kia tất cả đều xoay người bồi tội chỉ trong nội tâm đều ở đây phát ra bực tức kiếm chủ đại nhân thân ảnh chúng ta nhưng cũng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lấy tựu trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào nơi nào đến được và thông báo a lão kiếm chủ cũng không nói lời nào tùy ý đứng đấy chỉ ánh mắt thoáng đảo qua những người chết kia cùng người nhà đám bọn họ thở dài biểu thị đối với chuyện này tức hận một thân áo giáp đường phó tướng quân híp híp mắt cực chi hoán xuất một cái khí thô trên chắn cũng đều thấy mồ hôi dị tại cơ vô kiếm trước mặt mình thật là dù là một chút xíu lực lượng cũng đều cầm lên không nổi người nào không biết liền là cả thiên đô thành đều là hắn bảo kê đấy nhưng nhìn đỗ vân phong thái độ cùng lão g i ọ n của kiếm chủ con mình chết mất chuyện này xem ra một lát tất nhiên không thể gây đi ai ta muốn là sớm một chút xuất đầu thì tốt rồi kiếm chủ đại nhân tự mình đã đến hắn có thể là chúng ta toàn bộ thiên đô thành đệ nhất cao thủ a ta vậy mà tận mắt thấy hắn đích hình dáng các dân chúng rất là kích động nhưng là những người chết k i ê m người nhà vô cùng kinh ngạc kiếm chủ đại nhân làm sao khả năng làm một cái chính là kiếm đồ cảnh r ơ i kiếm sinh tự mình tới cái này quá giật chứ bọn họ hai người làm sao có thể khiên dính l i ễ u quan hệ đúng đấy a bằng kiếm chủ thân phận của đại nhân bằng địa vị của hắn vi lục minh đến hai người này quả thực là cách biệt một trời a làm sao có thể nhìn xem những người này kinh ngạc biểu lộ lục minh mới lặng lẽ tán đi tụ tập kiếm khí nếu như kiếm chủ hắn đến chậm một bước nữa những người này thật sự đối với mình dùng trọng hình mà nói nay không cần phải nói cái khác trực tiếp t i ự u phản bổ n h a o qua rồi lục minh đã sớm đã làm xong hết thẻ chuẩn bị chỉ đợi những người này làm cho cuối cùng động thủ mà thôi bất kể như thế nào mình t u y ệ t không ngồi chờ chết đây là sát thủ nguyên tắc lão kiếm chủ tới thời gian s á t thực thật thích hợp lục minh nhẹ nhàng thở ra nhưng mà từ nay về sau mình thiếu hắn một cái rất nghiêm trọng nhất tình dù sao sát thủ là chưa bao giờ sẽ dính dấp đến những điều này hành vi của sát thủ chuẩn tắc giống như lợi kiếm chạm c ắ t hết thẻ hưởng trần xóa tất cả ân tình l ó i lời chỉ có như vậy mới có thể không hề cố kỵ tiếp nhận nhiệm vụ nhưng là hiện tại mình quả thật nhất định phải thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn rồi của ta kiếm sinh bị giết chết rồi nhiều như vậy ta cũng vậy cảm thấy rất khó chịu chính giữa nguyên do ta tất nhiên hội điều tra rõ ràng lão kiếm chủ không lớn thanh em vang dội mỗi người m à n g thai nhưng là đó cũng không phải các ngươi làm sẳng làm bậy lý do các ngươi tìm đến của ta kiếm sinh nói chuyện có thể không có vấn đề nhưng mà là các ngươi nếu là tắt nước dơ vu oan cho hắn cái kia chính là đánh mặt của ta rồi không dám không dám đỗ vân phong mau nói nói cái này dù sao cũng là luật pháp c h í n h tự có người báo cáo chỉ chứng nhận ta làm vi đế quốc trưởng hình sự tuyệt đối không thể không dư thụ lý chỉ đơn giản câu hỏi đơn giản câu hỏi mà thôi cái này kiếm sinh hôm nay tất cả thời gian ta đều đang giáo viên hắn giáo viên hắn kiếm thuật không nghĩ tới vừa về nhà một lần các ngươi tự làm ra việc này luyện tập lâu như vậy kiếm người hắn nơi đó có thời gian đi làm các ngươi theo như lời sự tình lão kiếm chủ môn từ thoáng kích động sắc mặt dần dần tức giận lên của ta cái này kiếm sinh mới chính là kiếm đồ cảnh giới ngươi biết không chính là cái này chết đi dư hóa long đều là kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao ngươi muốn một cái kiếm đồ đi giết chết kiếm sĩ vẫn là thời đỉnh cao kiếm sĩ ư có phải ba mươi hai cái chính giữa có hai mươi người dùng thượng cảnh giới hoàn toàn cũng vượt qua hắn kiếm sinh ngươi làm của ta kiếm sinh là thần sao kiếm chủ đ ạ i nhân ngài đừng hiểu lầm ta thật chỉ là đơn giản hỏi một chút mà thôi đỗ vân phong gan đều nhanh phá tuy nhiên lục minh muốn giết chết những người này căn bản chính là chuyện không có khả năng nhưng mà tại trong tay mình hết thệ cũng có thể chỉ ai sẽ dự đoán được kiếm chủ đại nhân vậy mà tự mình đã đến còn vì lục minh làm chứng hôm nay chuyện này cái này căn bản là bịa đặt tác ý vu hoan tại của ta kiếm sinh trên người cơ vô kiếm ánh mắt quét về người chết người nhà cùng lý khôn là v u hoan tuyệt đối v u hoan tại kiếm chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc dưới ánh mắt những người này lúc này tự không cách nào ẩn hình trực tiếp hiện lộ ra bọn họ ác độc tâm đ i ệ m đỗ vân phong v ộ i và nói chỉ kiếm chủ đại nhân ngài nghị xử trí như thế nào bọn họ ta cơ vô kiếm xứng sở lập tức cười khổ nói ta cũng không phải trưởng hình sự đây hết thệ còn không phải là ngươi đ ố i đại nhân làm chủ sao ta nghĩ đ ố i đại nhân nhất định sẽ cho thế nhân một cái công bình công chính kết luận đó là tự nhiên đó là tự nhiên đỗ vân phong gật đầu xác nhận trên chắn đã từ từ đều là mồ hôi l ạ n h rồi cơ vô kiếm đích uy năng người khác có lẽ không rõ ràng lắm mình có thể cũng rõ ràng là gì t i ê n nhiệm trưởng hình sự như thế nào từ nhậm hay sao nay căn bản cũng không phải là từ nhậm mà là hắn lợi dụng chức quyền đi trắng trận cướp đoạt một cái dân nữ ai ngờ đến nàng kia cương liệt vô cùng lúc ấy tựu sát theo như nói chuyện này ở quan trường bình thường rất nhưng mà không biết rõ làm sao để cho kiếm chủ đại nhân đã biết trước đó mặc dù trực tiếp đã bị kiếm chủ đại nhân nâng lên trên cửa thành chém đầu chém giết hoàng đình mệnh q u a n như g i ế t gà g i ế t chó vì thế khanh nguyên châu phủ phủ doãn đại nhân đặc biệt chạy đến c ả n tạo kiếm chủ đại nhân nhìn do em mờ mọi việc hơn nữa này phủ doãn đại nhân đang kiếm chủ trước mặt đại nhân có thể so bây giờ mình còn muốn khiêm tốn a đỗ đại nhân không cần như thế dù sao hoàng đình luật pháp chúng ta hay là muốn tuân thủ đấy lão kiếm chủ sắc mặt hiện ra một tia tôn sùng sau đó liền nói vất quá Của ta k i ế bồi bạc ũ n bồi tiền chữa trị đỗ vân phong mồ hôi lạnh cũng đã không kịp đau nếu dựa theo kiếm chủ đại nhân bực này thuyết pháp chính là đem mình bồi đi ra ngoài cũng không đủ a kiếm chủ đại nhân lần này nhưng lại là ta sơ sót không có kết thúc ta trưởng hình sự nên tận trách nhiệm đỗ vân phong giờ phút này tư thái đã thấp đến không thể thấp hơn đối với cái này kiếm sinh tạo thành tổn thất ta bồi thường tiền bồi v ậ t chỉ cần ngài điểm ra đến là được vậy thì bồi thường tiền đi cơ vô kiếm vân đạm phong k i n h nói sau đó nhìn về phía lục minh lần này đỗ đại nhân thái độ cũng không t ệ lắm người nghĩ muốn bấy nhiêu đã nói cái đó đ ế n một lượng lục minh nói một lượng đỗ vân phong làm như đã nghe được mình bất khả tư nghị nhất lời nói vội vàng nhìn về phía lão kiếm chủ hắn là người trong cuộc nói một lượng chính là một lượng lão kiếm chủ bản muốn thông qua chuyện này để cho lục gia kinh tế có một hòa hoãn khoảng thu nhập thêm nhưng bây giờ cũng hiểu được ý tứ của lục minh hắn muốn căn bản không phải tiền là một loại thái độ đỗ vân phong vội vàng bỏ tiền đưa tới lục minh tiếp nhận bạc nhìn nhìn mới nói đỗ đại nhân bây giờ là hay không nên ta liền muốn nói một câu rồi hả lục minh mặt không thay đổi nhìn xem đỗ vân phong liền vội vàng gật đầu bộ dạng chính mình lần đã dùng lão người của kiếm chủ t ì n h vậy thì triệt để một điểm đi người tuy là chấp pháp giả lại cũng khó tránh khỏi bị người khác đầu độc đã hiện tại ngươi đều nhận thức được sai lầm bồi thường tiền như vậy nhắc tới trận này quan tòa tố tụ người nên là vu cáo đi à nha cái này đỗ vân phong trong lúc nhất thời lại không biết rõ mình nên nói cái gì phản xạ có điều kiện tính nhìn về phía này ba mươi hai ra người chết người nhà đúng vậy lão kiếm chủ chấp chấp m à y kiếm người chết là khiến người ta bi thương sự t ì n h nhưng mà người nhà vu cáo người vô tội muốn e m bi thương tái giá đi ra ngoài cái này cùng t ì n h cùng pháp đều nói không được đỗ đại nhân ngươi nên hiểu chuyện chi nhân chứ đó là đương nhiên đỗ vân phong quay đầu nhìn về phía người chết người nhà các ngươi mỗi ra bồi thường lục đại thiếu một ngàn lựa bạc không bỏ ra nổi đấy trượng hình hai mươi đỗ vân phong dứt lời vung tay lên đem chấp trượng đường quan sai khiến đi qua không bao lâu thì có kêu rên văng lên kiếm chủ đại nhân người xem như vậy được không đỗ vân phong mặt mũi tràn đầy cười làm lành phất tay sắp một đống bạc tựu i đặt ở lục minh trước người đỗ vân phong khóc tâm nếu có nhưng mà giờ phút này vô luận như thế nào mình cũng chứ phải đem cái này đại gia đưa đi mới được hắn như nổi giận nói không chừng tử kỷ của mình là đến còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi cơ vô kiếm hơi khẽ gật đầu một cái biểu thị miễn cưỡng thỏa mãn lập tức tựu khoe miệng hướng phía dưới nói quang minh tránh đại quyết đấu không có sao nhưng người nào dám đối với của ta kiếm sinh thi triển ti tiện thủ đoạn ta cơ vô kiếm cam đoan để cho đầu của hắn ở cửa thành trên đủ phong cảnh dạ dạ dạ đỗ vân phong vội vàng đáp nhưng mà kiếm chủ đã bỗng nhiên quay người cất bước rời đi mà giờ khắp này chính hắn mặt mũi tràn đầy lịnh nọt dáng tươi cười trực tiếp biến mất qua trong giây lát t i ể u âm trầm giống như nổi lên báo tố duyên vân hắn hung tợn nhìn xem mấy cái đang tại bị đánh người chết người nhà sau đó đối với chấp trượng đường quán quát đánh xong đã đi ra lại đường lão kiếm chủ nhìn xem nhưng bất động thanh sắt lục mình im lặng lắc đầu Đứa nhỏ này tâm lão ý tố chất thật c sự lạ quá cao. Lại đi mấy con phố nói, lao kiếm chủ mới l ê ngữ t i ế n chuyện cứ chấm chú chủ không như nhiều Khu khu. sau muốn này vậy đấy, này người an toàn. n sẽ kiếm dứt ý Lao khí đột nhiên một trầu sau đó t i ể u ho kịch liệt mà bắt đầu lục minh có thể cảm thấy được loại này ho khan không hề có điểm báo trước hơn nữa tại ho khan thời điểm trong cơ thể hắn khí huyết cấp tốc c u ộ n cuộn căn bản không khả khống lão kiếm chủ vội vàng tay tại tay háo ở bên trong xuất ra một cái khăn tay vương kín miệng của mình mà ở thu hồi sáp mặt trên dĩ nhiên chậm rãi đều là máu đỏ tươi lặng lẽ hảo hảo thu về khăn tay cười khổ mà nói thật sự là già rồi lục minh lông mày hơi chút nhữ không nói gì nhưng mà là vừa vặn một cô hơi yếu mùi màu tươi cũng tại lao kiếm chủ thân thượng c h u y ể n ra hơn nữa hắn ở đây ho khan thời điểm bên trái xương sần chỗ khí huyết quần quận cực kỳ kịch liệt nhưng mà kinh mạch cũng không thể rất nhanh phản ứng đem bắt đầu vận hành cái này rõ ràng cho thấy một chỗ kiếm thương đã là vết thương cũ rồi nếu không phải có thể trị liệu tốt mệnh chỉ sợ cũng chỉ còn lại mười năm tám năm rồi lục minh trong nội tâm đã có một cái chữa thương phương án chỉ bằng trực giác đã biết rõ lao kiếm chủ làm người rất có ngông nên đấy nếu là trực tiếp mở miệng ngược lại không được hơn nữa như vậy chữa thương hiệu quả cũng không tốt vẫn là đổi lại phương pháp chương năm mươi lăm sau lưng mua bán một vòng tà dương h u y ề n vu sơ tiêm tỏa ra toàn bộ thiên đô thành như khoác lụa hồng bình thường diễm lệ mà ở đệ nhất trên đường lớn giờ phút này đường phụ lại bị từng đạo vải trắng quấn quanh thật là trầm trọng tại trường hình nha môn trở về đường vạn lý phó tướng quân quanh thân lộ vẻ chút ít nghiền nát đồ s ứ cùng đồ cổ bức họa cột tròn hắn hai mắt như máu giống như đỏ hai tay cầm lấy một cái đồ cổ bình hoa dùng sức đánh tới hướng mặt đất、Chẳng. Giá trị hơn lục ư như ợ n bình g bạc hoa vậy vỡ v n thành vô số khối mảnh vỡ, giống như hắn giờ phút này phút tâm. khối vô vỡ, số giờ l ụ minh ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh đường vạn lý dâu tóc đều dựng hung tợn gào thét con mình bị người r ế t chết rồi có thể hung thủ rõ ràng đang ở trước mắt lại không thể báo thù điều này làm cho thân là hoàng đình mệnh quan đường vạn lý tức giận phi thường hôm nay nếu không phải kiếm chủ cơ vô kiếm hợp thời đổi tới nhất đốn trọng hình có thể trực tiếp đã muốn lục minh mạng nhỏ này cơ vô kiếm căn bản chính là làm cho này phá ra tri tử làm ngụy trứng bất quá hiện lên trong đầu xuất cơ vô kiếm thân ảnh đường vạn lý cũng bình trợt ĩ n hạn mình căn bản không khả năng động minh, nhưng minh nhất định con mình h khả phải chết, phải lại. lục lục Với tại, vì t mà được n cùng. Tiến Đường vạn tộc giai giải thi quý đấu. lý chợt nhớ tới đô vân phong đã từng nói qua lục gia cũng báo danh lần này tiến g i a quý tộc giải thi đấu chỉ bất quá gia tộc của chính mình báo danh giải thi đấu lại là trở thành quý tộc gia tộc về sau mỗi m ộ ư ơ i năm nhất định phải tham gia giải thi đấu như vậy hoàng đình cựu có thể biết n g ư ờ i còn có hay không tư cách tiếp tục trở thành quý tộc cũng không phải là trở thành quý tộc gia tộc này đến chết cũng sẽ là quý tộc nhưng là mỗi tòa thành thị tối đa chỉ có thể có thập gia tộc quý tộc nếu như vượt qua dĩ nhiên là phải tiến hành chiến đấu trận đấu mới có thể cái này còn gần kề chỉ đủ tư cách nếu như muốn trở thành chính thức quý tộc tất nhiên nhất định phải thông qua cuối cùng chiến đấu mới có thể xác định d i n g chính hắn một cấp thấp nhất quý tộc càng là hoàng đ ỉ n h khảo hạch đối tượng cho nên nhà mình tự nhiên sẽ có người tham gia đến lúc đó là được rồi đỗ đại nhân đến nghe được hạ nhân tiếng báo cáo đường vạn lý lúc này đứng lên nên tiếp tới đỗ đại nhân con của ta bị giết việc này hắn cơ vô kiếm cũng quá khi dễ người rồi ai đây cũng là ta và ngươi đều chuyện không có cách nào khác ngươi hay là t r ư ớ c nén bi thương đi đỗ vân phong bất đắc dĩ lắc đầu đỗ đ ạ i nhân ngươi không phải nói lục gia cũng báo danh tiến giai quý tộc giải thi đấu sao gặp đỗ vân phong gật gật đầu đường vạn lý lúc này tựa đầu tới gần đã lục gia tham gia giải thi đấu này tộc nhân của ta đến lúc đó t i ể u hoàn toàn có thể giết chết lục minh ngược lại là có thể bất quá nhà của ngươi trong hàng đệ tử đời thứ hai có thể có vượt qua kiếm sĩ đ ỉ n h phong cao thủ đỗ vân phong nhàn nhạt, nhạt lắc đầu ngươi cũng đứng bên chính là cái kia kiếm sĩ đình phong dư hòa long có thể đều chết ở lục minh dưới thân kiếm đường vạn lý hung hăng cắn răng con mình nhưng cũng là ngũ phong kiếm sĩ nhưng là chết ở một cái chỉ có một phong kiếm sĩ cảnh giới lục minh thủ hạ đây quả thực quá nghịch thiên liên rồi đường nội chứng kiến đường vạn lý d ầ u dì đỗ vân phong bành bạch vô tay một cái ngoài cửa tịu i lên tiếng tiến đến một gã hai mươi tư hai mươi lăm tuổi thanh niên một đôi m ả y kiếm nghiêng chọc vào t ó c m â y như ưng vậy ánh mắt đều loay ánh sáng a n mặc một thân trường s a n màu đen lại có được như sát thủ vậy khí chết đường vạn lý cảm thấy người trước mắt giống như đã từng quen biết ngươi là la liệt đường tướng q u â n người khỏe trí nhớ chính là tại hạ la liệt thanh niên kia cười tủng tìm k h ẽ thi lễ nói ra quả nhiên là ngươi đường vạn lý lập tức chính là cả kinh la liệt là ai hắn nhưng mà năm gần hai mươi lăm tuổi không có bất kỳ kiếm thể thiên phú thì đến được kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao cao thủ được xưng trong thành đệ nhất kiếm sĩ đường vạn lý không được gật đầu tuy nhiên kiếm sĩ cùng kiếm sư bất đồng chính là đại kiếm sĩ giết chết kiếm sĩ cũng như cắt dưa băm đồ ăn giống như nhưng mà cái này la liệt đã từng ngay tại một gã đại kiếm sĩ dưới thân kiếm ngăn cản mười chiêu mà không chết có thể nói kiếm sĩ cảnh giới chính giữa một đoạn hiếm thấy hắn nếu là đại biểu ta đường ra tham gia quý tộc tiến giai dạy thi đấu n à y lục minh cũng đã có thể phán định cái chết của hắn hình rồi hơn nữa đối với cái này ta đường ra bảo trụ quý tộc danh hiệu là phi thường có lợi người ta cho ngươi ta cũng vậy cam đoan hắn trực tiếp có thể đối chiến thượng lục minh hiện tại ngươi chỉ muốn xuất ra một thanh kiếm tốt ta liền bao ngươi hết t h ể không sơ hở tí nào đỗ v â n phong âm cười vài tiếng lục ra ngươi là không chạy thoát được đâu sớm muộn cũng sẽ trở thành của ta trong n â m chi món ăn ngươi tới bắt ta thập đoán hào kiếm đến đ ư ờ n g vạn lý hét lớn một tiếng hào hứng cũng nhấc lên cầm qua hạ nhân đưa tới hào kiếm nói ra đây là ta đoạn thời gian trước đang đấu giá đi dùng mười hai vạn lượng bạc đập mua được thập đoàn hào kiếm đâm đồng chạm thiết như gọt bùn đoạn bố bình thường nhẹ nhõm toàn bộ thiên đô thành ta cam đoan không cao hơn ba cái hiện tại nó là của ngươi rồi la liệt tiếp nhận kiếm rất là quý trọng bước ve trong miệng vung lòng nói ra chuyện này giao cho ta hai người đại nhân chờ tin tức tốt cũng được nhìn xem tự tin la liệt đ ư ờ n g vạn lý cùng đỗ vân phong nhìn nhau cười cười trong đầu cũng bắt đầu tính toán khởi lục ra còn có bao nhiêu tài sản sáng sớm lục minh liền trở về kiếm viện trong cơ thể thương thế tại đêm qua khôi phục ở bên trong đã tốt lắm rồi chỉ là một chút ít chi tiết tỉ mỉ thương thế chờ đợi kinh mạch khôi phục mà thôi lục minh lâm thông mới vừa đi tới kiếm viện cửa ra vào trông thấy lục minh đ ã m ặ c gương mặt của hắn lập tức như nhìn thấy quái vật giống như bước chân đột nhiên lui ra phía sau vài bước núp ở đại môn bên cạnh vụ trộm nhìn xem hắn mấy nữ sinh vừa thấy được lục minh đi tới lập tức thét trói thai vang lên thoát đi mà đi thực tế dùng lưỡng người tướng mạo đều có thể trừ tà nữ sinh phản ứng tối k ị liệt trao buổi sáng n g lục minh một danh kiếm sinh mang trên mặt nhìn thấy đồng học vậy dáng tơi ư cười chào hỏi tại lục minh có chút ra hiệu ở bên trong gặp thoáng qua ngươi c h o n g váng không muốn sống nữa một g ã to con kiếm sinh một bà kéo qua cùng lục minh chào hỏi kiếm sinh sẽ không là không biết chiều hôm qua chuyện phát sinh chứ chúng ta kiếm viện chết rồi một đám kiếm sinh chẳng lẽ không biết là ai làm ngươi còn dám với hắn chào hỏi nhắm chúng hắn mất hứng ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào ngươi nói là lục minh sao lại thế này kiếm sinh không thèm để ý chút nào khoác khoác tay ngươi muốn là nếu nói đến ai khác làm ta có thể sẽ tin tưởng nhưng ngươi nếu nói chuyện này là lục minh làm ta tuyệt đối không tin những thứ không nói khác đã nói này kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao dư hóa long đó là bình thường kiếm thủ sao chúng ta lớp ngoại trừ âu dương lạc những người còn lại chính là cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của hắn a coi như là kiếm sư cảnh giới thoáng cái muốn hắn giết chết ba mươi hai danh kiếm sinh cũng tuyệt đối rất khó làm được cho nên nói các ngươi đâu thính phong chính là mưa ngươi nọ trừng mắt nhìn cũng hiểu được có chút đạo lý cũng đúng a còn chiến thời điểm nhiều người như vậy tuyệt đối có thể chồng chất chết một người đại kiếm sĩ rồi bên cạnh mấy cái không nói nên lời đấy giờ phút này đem ánh mắt đều nhìn về kiếm viện vi âu dương lạc chuẩn bị nơi bế quan nơi đó môn từ hôm qua đến bây giờ một mực còn chưa mở qua lục minh đối với những lời này có thai như điếc trong lòng cũng phi thường rõ ràng còn chiến thời điểm mình có thể giết chết nhiều như vậy nhưng mà là một đôi một cùng đại kiếm sĩ đánh tỷ số thắng của mình vẫn là vô cùng thấp bởi vì này hoàn toàn là hai chủng khái niệm bất đồng dù sao đại kiếm sĩ cảnh giới kiếm thủ vô luận là tố chất thân thể vẫn là các phương diện năng lực phản ứng đều phải vượt xa kiếm sĩ hơn nữa bọn họ kiếm khí cường đại hơn lục minh nhàn nhạt, nhạt bước chân đã đi hướng về phía mình dự định tu luyện t r ẳ n g chỗ vốn tình nhi đòi muốn theo tới nhưng mà khoảng thời gian này còn chưa phải để cho nàng đi theo thì tốt hơn lục minh đi đến địa phương cũng không khoanh chân ngồi tính toạ mà là trực tiếp điều động kiếm ngân đi điều khiển dưới chân kiếm trận khiến cho phóng xuất ra kiếm khí rồi sau đó tại một kiếm đem chém vỡ mới ngồi xếp bằng tốt bắt đầu hấp thu khởi kiếm khí đối với đối với hết thảy lục minh đã vô cùng quen thuộc rồi chỉ có điều bây giờ lục minh chỉ cần cảm thấy kiếm khí mà manh tự nhảy ra ngoài một kiếm phách chạm mà xuống chém vỡ càng nhiều nữa kiếm khí t Hấp thu càng nhiều nước kiếm khí để cho thực lực của mình từng bước tăng lên. Mảnh này nguyên bản tựu i không có người nào tới khu rừng nhỏ hiện tại bởi vì nổi tiếng bên ngoài lục minh ở chỗ này tu luyện càng là không người nào nguyện ý đến rồi. Hơn 10 ngày thời gian, như hạ khâu khí nhận thức người của lục mình, hộ kinh ngạc tại biến hóa của hắn. Đã từng cái kia bệnh hơn thập phần cơ ngày gian, từng ngày nóng cũng đến cùng, từng người ngạc biến từng trạng đến trắng non hơn nữa dùng tiền giác vậy tiệu trôi trời bắt mát. tại rồi, cuối cái kia liêu qua mùa của của đầu đều có bức cảm lục đã Đã Đã lộ chính là ăn cơm sau đó h a y về nhà ngủ vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai tịu lại bắt đầu tuần hoàn hết t hệ đơn giản đơn điệu lại lặp lại lấy rất nhiều người đều kinh ngạc nói cái này phá ra c h i tử làm sao vậy tu luyện tới nhập ma rồi hả này có thể là ngày đó gặp tội phạm giết người hơn nữa bị đánh đích rất nghiêm trọng hiện tại quyết trí tự cường chứ sao nguyên bản ưa thích tại lục minh bên người tìm kiếm đòi tiền cơ hội lâm thông đã là khoảng cách lục minh càng ngày càng xa chính là đầu đường cuối phố khoảng cách như vậy thấy được cũng sẽ xa xa tránh đi rất nhiều người đều chuyện cười lâm thông nhắc、gan. chính hắn đã có mình lý giải lục minh thằng này hiện tại hào không tiêu căng có thể nói rất ít xuất hiện nhưng mà hoàn toàn chính là chỗ này chúng ít xuất hiện đến nội liễm đích xác cải biến để cho được mình cảm giác được rất nghiêm trọng cảm giác nguy cơ này gần như chuột thấy mẹo cảm giác mỗi khi nghĩ tới chỗ này thời điểm lâm thông l u ô n hội theo bản năng sờ sờ cổ họng của mình âu dương lạc xuất quan mấy lần cũng đều trông thấy lục minh đang tu luyện cũng không có q u á i dày nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng cái này nhà giàu mới nổi phá ra c h i tử khí tức đều không có khiến người ta cảm thấy hắn phi thường sắc bén càng thêm sắc bén thiếu rất nhiều đới móc người lục minh tốc độ tu luyện nhanh thêm nữa trong nháy mắt ngày mai sẽ đến tiến giai quý tộc giải thi đấu báo danh thời gian lục minh tại tấn cấp đến thập phong kiếm sĩ cảnh giới thời điểm một cổ cường đại kiếm khí sông thẳng lên thiên toàn bộ kiếm viện cũng vì đó kinh ngạc rất nhiều người cũng không tin tựa như dùng sức khắc mình nghĩ muốn biết rõ mình là không phải đang nằm mơ quả nhiên lâm thông vô lực lắc đầu cái này phá ra c h i tử căn nay đã không còn là phá ra c h i tử rồi hán b ự c này tốc độ tu luyện chính là tham lang kiếm thể âu dương lạc ũ n g không đổi theo kịp b hơn nữa mười mấy ngày nay thời gian không ai đã từng gặp hắn xuất thủ lại không người biết rõ thực lực của hắn bây giờ như thế nào lão kiếm chủ thì là cười hít mắt mặt mũi tràn đầy đều là hiền hòa nhìn xem lục minh hơn nữa thích dí nhấp một mụn trà hắn đem còn thừa thượng phẩm hồng trà chia làm thập phần vốn định ba tháng uống xong nó nhưng mà mỗi khi lục minh đột phá sắp hắn sẽ ngâm một bình nhưng mà ngắn ngủn thập mấy ngày trôi qua hôm nay đây đã là cuối cùng một bầu nhưng ở lão kiếm chủ xem ra không có gì có thể so với tận mắt thấy một cái phi thường ưu tú kiếm thủ lớn lên càng thêm đáng giá làm người ta cao hứng chuyện rồi Giờ phút này l ụ chương m i n độc t năm mươi sáu thập phong thập phong kiếm sĩ tuy nhiên trải qua củng cố nhưng nhưng mới vừa tiến vào cảnh giới này nghĩ muốn trùng kích đại kiếm sĩ cảnh giới này nhưng lại một cái khác lần khái niệm xung kích đại kiếm sĩ cảnh giới có hai cái phương pháp một cái chính là từ từ tích lũy tu luyện tới thập phong kiếm sĩ đại viên mãn lúc biết thời biết thế bình thường trùng kích vào đi l ệ n một cái chính là cường hành vượt qua、ải. đem cảnh giới tích lũy viên mãn là bình thường phương pháp nhưng là chính là bởi vì nó bình thường cho nên cũng sẽ không có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương chính như một cái làm từng bước công tác người hắn không có sáng tạo cái mới ý nghĩ cũng chỉ có thể làm từng bước rồi lục minh n h ư ớ n g nhướng mày cũng đã quyết định trực tiếp cường hành đột kích xung kích đại kiếm sĩ chỉ bởi như vậy tự cần đại lượng kiếm khí ủng hộ chính là cái này cả ngày mình cũng tại l i ề u mạng hấp thu thời gian cũng sẽ không đủ ngày mai sẽ đến tiến giai quý tộc giải thi đấu thời gian báo danh xem ra tạm thời cũng chỉ có thể đẻ xuống xung kích đại kiếm sĩ cảnh giới lục minh bất đắc dĩ lắc đầu mình thiếu nhất chính là thời gian nhưng mà như vậy nắm chặt lại vẫn đang không đủ cũng nên đến lắng động lắng động thời gian lục minh tiếp tục khoanh chân ngồi xuống đại não bắt đầu phi tốc xoay tròn gắng đặt tới đem mình chỗ có quan hệ với kiếm lý giải hoàn toàn cũng muốn nặng mới trải vớt ư một lần dù sao trước kia mình là đứng ở chút cao đến lý giải kiếm hiện tại thực lực của mình tại thấp điểm hơn nữa là cơ hồ theo khởi điểm từng bước một đi tới đấy nhưng mà mình đối với kiếm lý giải vẫn luôn tại chút cao loại này tương phản một lần nữa trải vớt hạ xuống sẽ có mới đốn ngộ cũng khói thực lực mỗi khi mình lắng động tóc trải ngược thời điểm sẽ trước hết nghĩ khởi cái từ ngữ này có lẽ rất nhiều người đối với nó truy cầu không phải là m u ố n tượng lấy mình muốn lấy được một cái tương ứng chức vị nhưng mà mình theo đuổi nhưng lại nó cảnh giới trí cao loại này theo điểm xuất phát tượng t i ự u sinh ra sai biệt là như thế nào cũng không cải biến được đấy lục minh từ tiền thế luyện kiếm bắt đầu trong đó có đột phá vui sướng cũng có đụng phải bích t r ư ớ n g lúc khổ não có lúc thi hành nhiệm vụ nguy cơ cũng có ở kiếp này gặp phải sự thật kiếm đạo nó rốt cuộc là cái gì có người nói nó là một thanh kiếm là binh khí mà có người nói là cảnh giới mang đến càng cường đại hơn lực công kích thông qua nó có thể lấy được càng nhiều nữa công danh lợi lộc lục minh hờ hưng lắc đầu trong mắt của ta đối với kiếm đạo truy cầu kỳ thật theo đuổi chính là một lòng tâm hết thể sự tình đồng đều làm tâm thần chỗ khiến bởi vì cái gọi là người tốt có hảo tâm người xấu có ý đồ xấu nhưng mà kiếm làm vũ khí trong quân tử kiếm đạo cho ngươi đối với tâm truy cầu không tồn tại tốt xấu chi phân nhưng lại một viên công chính trái tim đúng là ngươi nghĩ giết người c ự phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị tài nghệ không bằng người cũng đừng có đ oán trời trách đất rồi tâm thần chỗ sứ thấy rõ hết thảy mới có thể kiếm tâm thông minh không hề bị ra ngoài giới sự vật mặt ngoài mê hoặc hôn loạn mà làm phức tạp thì ra kiếm tâm thông minh cảnh giới đúng là khiến người ta học sẽ như thế nào làm người làm một cái như kiếm giống như người lục minh lắc đầu mặc dù nói mình bắt được loại này khái niệm lại vẫn đang không hiểu rõ lắm dù sao kiếm vi dết chóc lợi khí như khắp thế giới đều là kiếm đây chẳng phải là khắp nơi vi z chóc lục minh bỗng nhiên n h ị mày có chút giật mình nghĩ đến nhưng mà ta bây giờ nơi ở chính là kiếm khí đại lục a vậy trong này đại đạo quy tắc hà không phải là d i ế t chóc lục minh có chút không dám tin tưởng tại trên địa cầu tu tiên giả hoặc là dùng võ nhập đạo người không khỏi là rời xa thế gian hỗn loạn tận lực đi tránh thoát có dính huyết tinh sự tình liền là như thế này khi độ k i ế p cũng là mười phần chín bại nhưng là cái thế giới này như thế quy luật vậy tu luyện đến kiếm tiên cảnh giới lại vì sao trùng tình cảnh chẳng lẽ lại cái thế giới này còn không có kiếm tiên cảnh giới kiếm thủ chính là cái thế giới này định luật sao đương nhiên đây hết thể đều chỉ là mình phỏng đoán như không chân chính đi đến một bước kia là rất khó chính thức thấy rõ tạm thời hay là trước bông ra lục minh có chút thoải mái bông l ò n g ra đầu óc quyết định tạm thời vắng mặt chuyện này thượng lại đi x o a n suýt dù sao hôm nay mình gặp phải tối vấn đề khó khăn không nhỏ vẫn là thời gian lục minh đứng người lên trải đầu sửa lại một chút gân cốt mới rút ra đồn thiết kiếm điều động kiếm ngân tụ tập kiếm ý đợi một chút lục minh đột nhiên đình chỉ động tác hơi có vẻ cương nghị trên mặt lông mày chặt chẽ nhữ lại giống như tại lúc thi hành nhiệm vụ phạm vào một cái không nhỏ sai lầm của ta kiếm ngân lúc nào biến thành màu vàng kim nhàn nhạt rồi hả lục minh thông qua nội thị rất kinh ngạc nhìn kiếm ngân một màn kiêm màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt dĩ nhiên đã tản ra tôn quý khí tức nếu nói là cái thế giới này đế vương tôn quý nhất n à y giờ phút này kiếm ngân chính là trời xanh tôn quý cái này tự là chân tránh vô thượng kiếm ý lục minh trong đại não đống nhiên thoáng hiện về kiếm ý khái niệm mà hôm nay mình đối với kiếm ý lý giải có thể nếu so với kiếp trước đạt tới vô thượng kiếm ý cảnh giới lúc càng thêm thấu triệt trong đó có rất nhiều đều là về đối với kiếm ý vận dụng bất quá lục minh càng thêm kinh ngạc nhưng lại kiếm ngân biến sắc mình lại không có thể ngay đầu tiên phát giác tựa như xuyên việt mà khi đến đồng dạng loại cảm giác này thật không tốt lục minh là một m sát thủ cũng không tùy tiện làm việc cũng ưa thích đem hết t h ể sự vật khống chế tại trong tay mình nhưng mà kiếm ngân lại một lần lại một lần để cho mình không hề cảm thấy nó là muốn nói cho mình hôm nay mình nếu là muốn nhìn xem đến kiếm tâm thông minh cảnh giới còn kém nhiều lắm sao đáp án dĩ nhiên là khẳng định lục minh có tự mình hiểu l ấ y lục minh nổ ra một ngụm trọc khí cũng hộp ra trong nội tâm suy nghĩ chậm rãi đem trong kinh mạch kiếm khí về tại đan điện trong tay độn thiết kiếm lại đâm đi ra ngoài đúng rồi lục minh luyện tập xong nội công tâm pháp liền quyết định mình luyện kiếm nhưng là lần này cần không sử dụng kiếm khí tự là đơn thuần dẫn theo kiếm luyện tập lục minh có thể rất cảm giác được rõ ràng lao kiếm chủ thân thể thật không tốt hơn nữa hắn đã ở một mực chằm chằm vào mình xem nay mình tự luyện tập một bộ kiếm pháp cho hắn xem trong tay cầm kiếm giống như tơ liễu dưới chân bộ pháp chạy như rồng lục minh biểu thị chính là có thể trong ngoài hợp nhất trừ bỏ bệnh duyên niên thái cực kiếm bất quá lục minh luyện tập thái cực nhưng lại một mực dùng kiếm ngân tụ tập kiếm ý không cần kiếm khí kiếm tùng trầm tự nhiên kinh lực như ý đạt, tốc độ thích hợp. như vậy là có thể khiến người ta nhìn càng thêm thêm rõ ràng ông kiếm n g â n một hồi kịch liệt đún coi như một n g ụ m cổ t r u n g bị đụng ảnh hưởng sau trong đó khí lưu tận ẩn xuất hiện mấy đạo màu vàng nhạt tàn ảnh dĩ nhiên là đem kiếm ý tụ tập đến dày đặc nhất một khác c h á lục minh trong tay đ ộ n thiết kiếm đột nhiên xuất kích một kiếm chạm kích tại trong rừng cây một khối thiết thạch thượng lão kiếm chủ nhất thời mở to hai mắt nhìn nhưng mà cũng không có chứng kiến hắn đem tảng đá chặt đứt chẳng cảnh mà là đang mặt trên để lại một đạo dấu vết có thể đây là cái gì kiếm pháp lão kiếm chủ suy tư lên có thể trong trí nhớ của mình vẫn thật là chưa từng gặp qua như thế thanh rơi vãi phiêu giật không ngất không dứt kiếm pháp mà một cách kia tuy không kiếm khí nhưng so với kiếm khí càng thêm sắc bén làm như bị kéo căng dây cung chỉ có bung ra một khắc này mới có thể biết do hắn đến tột cùng cường lực đến đâu nếu là ngày đó tiểu gia hỏa này đem như vậy một kiếm c h ạ m kích tại này đại kiếm sư cảnh giới tuyết mị trên n g ư ờ i nàng kia căn bản không chi phí sự tỉnh về sư môn đi chữa thương trực tiếp t i ự u an táng ở chỗ này lục minh chậm rãi thú kiếm hài lòng nhìn xem đạo này dấu vết bình thường kiếm thủ nhìn không ra cái gì nhưng mà như lão kiếm trù vậy kiếm hào cao thủ t u y lão kiếm chủ rác được mình kinh ngạc đến bây giờ dĩ nhiên đều hơi chó rồi tiểu gia hỏa này đến cùng đối với kiếm đạo lý giải đến loại trình độ nào bởi vì vừa mới thử vận hành lục minh thi triển phương thức mình kinh mạch trợt bắt đầu thông lên cho dù chỉ là nho nhỏ một phần nhưng mà mình cầu y nhiều năm như vậy lấy được đáp án hoàn toàn đều là khó giải a thiểu gia hòa này là đang dạy ta nhìn xem lục minh ở dưới ánh tà dương yên lặng bóng lưng rời đi lao kiếm chủ đột nhiên n ở nụ cười mình với tư cách kiếm viện v i ệ n chủ thiên đô thành đệ nhất cầm kiếm người những năm này tại mình kiếm viện đi ra kiếm thủ ít nhất cũng có mấy ngàn người rồi kết quả là lại làm cho một cái nho nhỏ thiếu niên giáo viên mình một phen lại để cho mình đốn n còn giải quyết bản thân thương thế vấn đề với tư cách giáo dục vô số kiếm thủ kiếm viện b i ệ t chủ thiên đô thành đệ nhất cầm kiếm người đệ nhất cường giả lao kiếm chủ giờ phút này bó tay rồi bởi vì cường đại trở lại lại hoa lệ tán thưởng cũng không cách nào biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này rồi tướng quân chính là c h ỗ đó tại ngọn đèn dầu mờ tối ngoài thành ngồi trên lưng ngựa đường vạn lý như ý lấy thủ hạ tên lính chỉ dẫn phương hướng thấy được một tòa không lớn nhà cửa cô linh Linh trong phòng chính đốt ngọn đèn dầu ân đường vạn lý nhẹ nhàng p h t phất tay mấy chục tên lính lập tức tựu chen trúc mà đi đem nhà cửa bốn phương tám hướng đều vây lại h cửa cửa liệt liệt, lập tức nhà cửa căn phòng nội ngọn đèn dầu l o ạ lên như vậy dập tắt quả nhiên là có tật giật mình đường vạn lý cười lạnh tung người xuống ngựa vài bước đi đến trước cổng chính nhấc chân đá một cái bay ra ngoài cửa sân mang theo tứ thủ hạ tiểu đi vào bên trong người ở bên trong nghe nhà của ta tướng quân đến đây tiếp nhanh ra ngay tiếp một người lính đinh hô h ả o đồng thời còn trong tay đốt một cái bó đuốc trong phòng một thanh niên dán thật chặt tại bên cửa sổ xuyên thấu qua nho nhỏ khe hở dòng nó nghe được tên lính kêu gọi đầu hàng hắn một đôi hẹp dài ánh mắt chặt chẽ nhau lại trận này trận chiến sẽ là đến tiếp hay sao nhưng ta nếu là không tỏ thái độ xem ra bọn họ rất có thể muốn phóng hỏa đ ố t phòng thanh niên đốt lên ngọn đèn dầu nắm lên kiếm quay người đẩy cửa đi ra ngoài không biết là cái đó vị trí đại nhân giá lâm tiểu nhân thất k í n h cái này là ngươi chứ đường vạn lý ném ra một chương bức họa xem thanh niên kia đang muốn nói xạo lập lạnh tức cười lạnh nói, mạnh như long Hả? h t a n lùi về phía sau mấy bước nhưng mà đường vạn lý cao cấp kiếm sư chỗ phát ra khí thế đã hoàn toàn gắt gao để lại mình đại kiếm sư đình phong trí cảnh hơn nữa bốn phía có vài chục tên lính vây khốn chỗ cao còn có cung tiến thủ mình căn bản không thể nào đi ra ngoài xem ra đối phương sớm đã làm tốt một cách chuẩn bị đã rơi xuống trong tay ngươi muốn giết muốn chém ngươi tùy tiện mạnh như long hơi ngửa đầu tới giờ phút này đã là cái gì đều không để ý rồi chỉ bắt kiếm tay vẫn luôn không có bông ra đường vạn lý đa mưu tốc trí tự nhiên biết rõ mạnh như long nhìn như hùng hồn nhưng nếu là thực bắt hắn hắn tựu nhất định sẽ phản công kéo mấy cái chôn cùng đấy ha ha ha đường vạn lý n ở nụ cười sư phụ của ngươi gần đây ta cái gì cũng biết mạnh như long nói như đinh chém sát ngươi không nói ta cũng không muốn biết đường vạn lý chắp tay sau lưng hết bụng đi tới lui vài bước bỗng nhiên thần bí nói ra ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi đảm một vụ giao dịch giao dịch mạnh như long s ắ c thực không nghĩ tới sẽ là kết quả này h ắ n ánh mắt h ồ nghi đánh giá đường vật lý ngươi lạc quan ta là trộm bất kể là giao dịch gì ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi muốn lý do vậy thì bằng ta cao cấp kiếm sự cảnh giới cùng ta mang tới những người này tốt rồi mạnh như long dùng ánh mắt còn lại chứng kiến những cung tiến thủ đó kéo chặt dây cùng lại không chịu v ư ớ n qua cái này ra giá cơ hội ta có thể có chỗ tốt gì chỗ tốt của ngươi chính là tự do nói đi muốn ta làm cái gì mạnh như long nhẹ gật đầu điều kiện này đối với hiện tại như qua phố chi chuột mình mà nói quả thực là không thể kháng cự hấp dẫn đi cho ta giết một người giết người mạnh như long lúc này ngửa đầu nở nụ cười lạnh đường vạn lý vô vô mạnh như long đầu vai người trẻ tuổi ngươi còn trẻ cho ta đem sự tình làm xinh đẹp một chút về sau ngươi cũng có thể thay hình đ ổ i dạng không cần lại trốn trốn tránh tránh đi ra ta thành vệ quân trong làm một sĩ binh tốt rồi thành giao địa chỉ bức họa mạnh như long không do dự chút nào tất lại mình bị chính thức bắt được người chỉ có chết mà mình vì hắn làm thành sự tình về sau cũng sẽ không dùng đông trốn tây nấp rồi liền là sư phụ của mình cũng sẽ đạt được càng nhiều nữa tiện lợi cho ngươi đi làm đi làm dứt khoát một chút đương nhiên ngươi cũng được vung ra một ít đường vạn lý nâng trung trà lên chén nói qua mạnh như long dù sao cũng là thập phong đại kiếm sĩ tại người lục gia xem r a tuyệt đối là cường giả vậy tồn tại hơn nữa lần này là đi giết chết lục thiên lâm không có một người tu v i thương nhân mà thôi chỉ cần lục thiên lâm chết hết lục gia sẽ triệt để rơi đài sau đó lại tại tiến giai quý tộc giải thi đấu thượng đả bại lục minh hắn từ nay về sau sẽ lưu lạc đầu đường vì cái gì nhất định phải giết chết lục minh đâu này để cho hắn sống không bằng chết thống khổ đây chẳng phải là càng để cho người cao hứng sự tình hơn nữa thập phong đại kiếm si đi giết chết lục thiên lâm quả thực quá dễ dàng Muộn kiếm xem Hôm kiếm Luyện đuốc thiếu luyện luyện nhiêu yếu, tình nhi nhìn xem vẫn là đèn đuốc sáng trưng gian phòng, bước chân có chút do dự. Hôm nay luyện tập đến nhất nhưng không lần từng đắn chẳng những rồi. trở lại biết chi là kỹ, chút tập thức tập thể cốt về chưa đo được bước có có ra bao do dự. căn bản chính là t r ă m m ố i vẫn không có cách giải nhưng mà là thiếu gia cơ hồ là tại không biết ngày đêm tu luyện hắn hiện tại b ậ n quá cũng quá mệt mỏi tình nhi không muốn đi quái dày hắn thầm nghĩ để cho hắn sớm một chút nghỉ ngơi chỉ là sợ mình đi nói với hắn câu nói đều là quái dày hắn nhữ lại mũi củ kết một hồi lâu tình nhi mới khe khẽ nhón chân lên vì thiếu gia đóng k ỹ cửa sổ trong lúc lơ đãng nàng thấy được thiếu gia chính cầm này một nửa kiếm ngồi xếp bằng tu luyện mà trên mặt của hắn lông mày cũng là hơi như lấy đấy lục minh bản nghĩ sau khi về nhà hào hào ngủ mực giấc ngày hôm sau phải đi báo danh nhưng mà tâm tình bây giờ thật không tốt thậm chí có chút ít bối rối bởi vì sau khi về nhà trong nội tâm luôn không khỏi bối rối lên làm như có mình cái gì trọng yếu nhất đấy sắp muốn đã mất đi sát thủ trực giác lục minh gần đây đều rất đối với tin trực giác của mình đây là nhiều năm qua trải qua vô số lần chiến đấu cứ thế mà lịch lãm rèn luyện hun đúc đi ra ngoài cảm giác gia tộc tất cả mọi người đã về tới gian phòng của mình lục minh cất kỹ tàn g kiếm tại kiếm trên kệ nắm lên ngũ đoán cương kiếm dưới chân như giấm phải sợi bông giống như vô thanh vô tức gần vào trong bóng tối nhà này rất có tiền a mạnh như long v ứ c bỏ địa chỉ nhìn xem bức họa khuôn mặt lộ ra một k i a cười tàn nhẫn chỉ muốn mình làm thành cái này phiếu vé mua bán chẳng những có thể đạt được tự do còn có thể lấy được rất nhiều tiền hơn nữa về sau cũng không cần lại cố sức hầu hạ sư phó nhưng hắn hiện tại cũng không có nóng lòng đi vào mà là nghiêng người dựa vào lấy tường vây bên cạnh nhắm mắt lại đã ra động t á c c h ớ m mắt trên tay lại thuần thục sửa sang lấy mấy cái túi vải màu đen mặt trên còn mang theo nồng đậm kim loại vị cùng mùi màu tươi khi một đám mây đen chặn bạch thời gian một tháng mạnh như long đúng giờ mở mắt ra dưới chân thoáng dùng sức tịu một tay đáp ở tường vây bên cạnh l ặ n g lặng nghe xong ba giây đồng hồ mới vượt qua tường vây rơi vào sân nhỏ chính giữa dán bên tường mạnh như long như dạ ưng vậy hai mắt cẩn thận s i ê u tầm chứng kiến một chỗ đèn đuốc sáng trưng lắp ráp rõ ràng không phải bình thường mặt hàng căn phòng về sau hắn khỏe miệng dâng lên thấp lấy thân thể một đường bay bước tiềm tới lộ vẻ chút ít quý báo đồ cổ đêm nay con ngồi thật không lại mạnh như long giờ phút này tâm tình thật tốt nhà này liền một cái cao cấp một chút kiếm sĩ khí tức đều không tồn tại này mình lại tới đây còn không phải như chỗ không người chứng kiến góc tường chỗ đó rất đen, mạnh như long tự đi tới như là mình sáng loáng theo đại môn đi vào n à y căn bản cũng không có chức nghiệp trình độ ồ mạnh như long vừa đi vài bước nhất thời thân thể thẳng tắp ngã về phía sau trong miệng phát ra một vẻ kinh ngạc âm thanh đồng thời chân phải trợn đạp một cái địa thân hình lập tức tự nghiêng nghiêng về phía sau bay rớt ra ngoài đem mặt cỏ mặt đất cày ra hai đạo nhẹ nhàng khe ránh mạnh là tạ trong bóng tối như đ ộ c xà thổ tín giống như nhẹ nhàng nếu như bọ ngựa đi săn bình thường sắc bén tiếng xẻ gió mạnh như long đã biết do đó là lợi kiếm phá vỡ không khí chính là thanh âm chỉ là ai có thể giấu ở mình đ ỉ n h phong đại kiếm sĩ cảnh giới dưới ánh mắt ẩm mạnh như long thân hình đột nhiên nhảy lên theo nửa mở cửa trực tiếp nhảy vào phòng đi vào gian phòng về sau hắn đột nhiên ra tốc đứng ở gian phòng ở giữa mới quay đầu lại xem hướng mình nguyên lai、like、là đứng yên địa phương chỗ đó vậy mà đứng đấy một đứa bé thoạt nhìn cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi bộ dạng hắn đang làm gì đó mạnh như long mở to hai mắt nhìn đã thấy đến thiếu niên kia tại trên thân kiếm kéo xuống một đầu bố nhìn hắn ống tay á o xé rách bộ dạng đúng là kéo xuống ống tay á o vải đã triển trụ lõe sáng thân kiếm vẹn vẹn chỉ để lại một cái mũi kiế thật là âm h i ể m a mạnh như long dùng mình một cái tới lúc này mới túi đầu nhìn xem bộ ngực mình thượng bốn đạo vết máu lập tức một hồi kinh ngạc mình vậy mà bị thương hơn nữa đạo đạo đều suy giảm tới s ư ơ n g ngực n h ư không làm mình phản ứng nhanh đã không phải là trọng thương tựu i xong việc đấy chỉ sợ mình bây giờ đã phơi thây tại địa rồi chỉ mình dĩ nhiên là bị một cái chỉ có kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao nhưng mà mình là đại kiếm sĩ đỉnh phong cái này có thể suốt kém nhất dài a mạnh như long lúc này móc ra hai hạt đan dược ăn vào một viên lại bóp nát một viên rơi tại trên vết thương thời điểm này nếu là ngồi xuống tu luyện mới có thể khôi phục nhanh nhất nhưng là trước mắt đứa trẻ này mình tuyệt đối không thể lại không để mắt đến gặp được đồng hành lục minh yên lặng nghĩ đến xem đến mình đêm nay tâm hoảng cũng là bởi vì hắn lục minh vứt bỏ vải thích khách này thật là có chút ít cứng rắn cốt liền chúng mình bột kiếm rõ ràng còn có thể chịu đau lui vào nhà trùng chi sau mới kiểm tra miệng vết thương chỉ không nghĩ tới cái này lại là một đỉnh phong đại kiếm sĩ cảnh giới cao thủ hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu mười phần nếu không căn bản không khả năng người bị mình đoạt mệnh liên hoàn ba kiếm mà không chết còn là thực lực của chính mình à. như là thực lực của mình gần kề hơi yếu hơn đối phương bằng vào mình đệ nhất sát thủ tố chất đã tựu i ngay đầu tiên giết chết hắn rồi mạnh như long chịu đựng đau xót mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương xác định trong phòng cũng không có người khác hơn nữa bên cạnh mình trên bàn trà một cái bắt trà cũng đã giá trị trăm lạng bạc dòng trở lên xem đến mình đêm nay bị thương thụ giá trị à. ồ trong lúc lơ đãng mạnh như long lại là x ư n g sở nhìn xem tiểu hài này đột nhiên xuất hiện ở trước người mình chưa đủ năm mét chỗ xem s á c mặt kia rét lạnh bộ dạng hắn lập tức một hồi tê cả ra đầu tiểu hai này đi đường dĩ nhiên là không có thanh ấm đấy bất quá nhà này cũng quá lớn trước hết bắt hắn lại để cho hắn mang ta đi tìm mục tiêu tốt rồi mạnh như long vẫn còn tính toán nên như thế nào nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ lục minh trong cơ thể kiếm khí lại đột nhiên bộc phát veo một tiếng lợi kiếm đâm rách trời cao thẳng đến thích khách cổ họng rất nhanh a mạnh như long ánh mắt nhắm lại mới tiêu mất này c ư ờ n g kiếm thượng lóe lên vầng sáng lập tức dơ lên kiếm đi khung nhưng mà này cương kiếm lại như bạch thuộc bình thường khéo đưa đầy trong chốc lát t i ể u leo lên cổ tay của mình ai nha mạnh như long kinh hãi c h ấ t bức ra triệt thoái phía sau vận đủ lực lượng hai chân không được đắp đất thúc đẩy phía sau lưng đụng thủng sau lưng tường ngăn tường mới khó khăn làm tránh thoát khỏi một kiếm này lục minh trượng kiếm mà đứng cũng không đuổi theo hắn biết rõ đại kiếm sĩ cảnh giới lực lượng cùng đối với kiếm vận dụng cùng bình thường kiếm sĩ hoàn toàn là hai khái niệm mình đã là như thế tính toán c h í n h tự y nguyên để cho hắn tránh thoát bốn kiếm mà không chết đây cũng là chân thật cảnh giới mang tới t r a n lệ hơn nữa kiếm khí đại lục cũng chỉ có đến đại kiếm sĩ cảnh giới mới có thể xưng là là một gã chân chính kiếm thủ rồi dù sao kiếm sĩ dưới đều là đang tu luyện chân khí cùng rèn luyện kiếm khí giai đoạn chỉ có đạt đến đại kiếm sĩ cảnh giới mới có thể chân tránh bắt đầu vận dụng kiếm khí vừa mới nằm xuống tình nhi lập tức ở trong chân ở bên trong nhảy dựng lên vừa mới cái kia tiếng vang tuyệt đối không phải tốt thanh âm nàng vội vàng mặc vào quần áo n ệ n bước lo lắng bộ pháp tìm được thanh âm nơi phát ra chỗ thiếu ra căn phòng đã thấy đến thời khắc này một thanh trường kiếm đâm thẳng hướng thiếu ra sau đó một cái toàn thân hắc y thanh niên liền từ hình người trong lỗ thủng nhảy ra ngoài trên mặt g i ữ t ậ n như dạ xoa lệ quỷ tiểu tử này kiếm còn rất nhanh nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhanh hơn ta mạnh như long một kiếm hoành trạm mà ra huy động lợi kiếm mang theo thân thể cấp tốc vòng vo hai vòng cựu trong c h ư ớ c mắt này mũi kiếm vạch lên lưu quan g dĩ nhiên là đúng lục minh lấn người trên xuống chương năm mươi tám bắc minh lục minh quay người bỏ chạy ngay tại phóng ra một bước trong chốc lát chân trái đ ố n g nhiên ôm lấy chân phải của chính mình mắt cá chân cả người giống như phạt ngược lại đại thụ giống như thẳng tắp về phía trước mới ngã xuống nhưng mà vội rơi xuống thân hình bỗng nhiên xoay người một cái tay phải vươn về trước cương k i ế mặt t i ể này thuần gỗ thật bàn lớn căn bản không chịu nổi đỉnh phong đại kiếm sĩ cảnh giới lực lượng lập tức bạo liệt số tròn thập phiến gỗ tóe bán ra lục minh là sát thủ chưa bao giờ thiếu kinh nghiệm đối địch hắn lúc này lệnh kiếm ngân tụ tập đã lâu kiếm ý thoáng chốc phóng thích mà ra leo lên thích khách kiếm lệnh kiếm của hắn độ lệnh đi ra ngoài đồng thời cương kiếm q u é t ngang cắt về phía thích khách cổ họng mạnh như long lập tức cảm thấy được không đúng kiếm của mình vậy mà sinh ra độ lệnh hơn nữa có một cổ lực lượng vô hình tại nắm kéo mình lập tức vận đủ toàn lực lui ra ngoài lục minh thân hình một phen quỷ dị bắn lên kiếm trong tay dùng không thua tại phi kiếm tốc độ trong g â y lát tựu đâm tới hắn dưới chân bộ pháp như đấu chuyển tinh di giống như biến n o kiếm trong tay chém ra từng đạo lõe sáng hào quang trong đầu cũng chỉ có một thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng n g ư ơ i mình nhất định phải chủ động xuất kích khống chế quyền chủ động bị động chỉ có thể bị đánh nhưng mà mạnh như long thập phong đại kiếm sĩ cảnh giới có lẽ là cảm nhận được tánh mạng nhận lấy uy hiếp dĩ nhiên hoàn toàn bạo phát ra thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến kiếm sư cơ hội rồi mạnh như long nửa mở hai mắt không nháy một cái né tránh đón ữ a nhắm ngay một thời cơ t i ể u hung h ă n g phản kích đi ra ngoài x à o trá góc độ cùng xuất kích tốc độ bắt đầu thời gian dần qua vượt trên lục minh bước chân bộ pháp cũng đã đến gần một bước tình nhi chứng kiến này hai thanh lóe ra hàn q u a n kiếm tại thiếu gia trong phòng ngủ như xuyên hoa hồ điệp lại như săn n g ồ i g i ã lang hơn nữa thiếu gia lại thời gian dần qua rơi thế hạ phong sợ đến nàng lúc này che miệng lại nàng e ngại thiếu gia bị thương nghĩ muốn đi giúp bệ bụn có thể mình n g ũ phong kiếm độ lực lượng đi cũng chỉ có thể cho thiếu gia thêm phiền liền làm ì n h cẳng cửa sổ mà vào thay hắn ngăn lại một kiếm cũng không kịp rồi tình nhi vừa vội lại sợ nghĩ muốn giúp đỡ thì không có này phần khí lực muốn la lên lại không kịp nàng một đôi chân nhỏ không được chỉ vào lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt một lúc trắng bệnh một l ú cửng hồng chính là trên trán tóc mai đều bị mồ hôi đính vào trên gương mặt Mà tình nhi trong ì n nhi h t náo hiện tại c h ỉ c ó một n khổ、e、lực h cả lượng cường đại tự tình nhi trong cơ thể buộc phát ra cường đại đến để cho nàng có lòng tin xé nát hết thẻ mục tiêu lại cái này thời khắc nguy cơ tình nhi đã thức tỉnh kiếm thể kiếm thể mang tới lực lượng khổng lồ dù n g tình nhi hôm nay thân thể rèn luyện trình độ căn bản không chịu nổi nàng nắm chặt nắm đấm vung hướng thích khách s ắ p thân thể mềm lún như vậy hôn mê bất tỉnh hai nghe được bên ngoài có âm thanh hơn nữa còn có một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện mạnh như long thật sự sốt ruột rồi nhắm ngay một cái cơ hội lúc này một kiếm hung tợn đâm tới lục minh r ơ i lên kiếm đó nữa hai thanh kiếm giao kích cùng một chỗ nhất thời nhảy nổi lên số lớn hỏa hoa mạnh như long lúc này dùng cảnh giới ưu thế khung kiếm đẻ tới hai người hai thanh kiếm như vậy ràng co hắn cũng là lần đầu tiên nhìn rõ ràng cái này tiểu đối thủ con mắt lại là lanh khóc như vậy bên trong thậm chí không có bao hàm một tia cảm xúc nếu như nói có như vậy một chút xíu cảm xúc đó cũng là tuyệt quyết lanh cốc đối thủ như vậy mới có thể được đó bất quá tuyệt quyết vĩnh viễn cũng thay thế không được cảnh giới mạnh như long khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng t chợ kiếm đẩy sẽ đem thiếu niên thân hình đẩy được té bay ra ngoài đồng thời dưới chân phát lực đuổi theo mau đối với khống chế không nổi thân hình thiếu niên lập tức đâm ra bột kiếm trả lại cho ngươi mạnh như long hô to bay ngược bên trong lục minh trong tay huy động lấy cương kiếm làm như chậm đợi tin tức manh mối mà trước vô lực dãy g i a ngay tại lúc đinh đinh đang đăng trong tiếng hoàn toàn hóa giải thích khách công kích ngay tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt hắn kiếm trong tay giống như cảnh liêu giống như mềm yếu vô lực dưới chân lại chạy như rồng gọi mạnh như long kiếm không chỗ khả kích mạnh như long đ ô n g nhiên cảm giác được kiếm của mình giống bị vòng tiến vào một đạo thiết hoàn nhẫn sắt bên trong căn bản cũng đã không thể thi triển ra hơn nữa một cổ lực lượng vô hình thủy t r u n g tại hạn chế mình lập tức trong lòng c à kinh liền bệ bộn lui ra ngoài muốn thi triển kiếm thuật của mình nhưng mà lại có một thân hình so mình còn nhanh hơn giống như chim ưng săn mồi cái t i ê một cái trước mắt chính là như vậy nhanh đến cùng mình gặp thăng q u a đồng thời ngực của mình mắt lạnh hắn ngơ ngác nhìn mình trên ngực một thanh kiếm trên thân kiếm còn thời gian dần qua c h ả y ra huyết thủy vội vàng dùng lấy tay ngăn chặn miệng vết thương khẩn cầu như vậy có thể ngừng máu tươi chảy ra lục minh đạm mạc nhìn của hắn làm lấy hết thảy chính mình nhất thức thái cực kiếm quả nhiên có tuyệt địa phản kích hiệu quả ủng hộ mình vượt cấp đánh bại thích khách này chỉ tiếc vẫn không, thể tinh túy trong đó, nếu không mình căn bản cũng không cần khổ cực như vậy tìm cơ hội mạnh như long ngẩm đầu nhìn trước mắt ở đâu còn có thiếu niên kia thân ảnh quay đầu nhìn lại đã thấy thiếu niên hữu kia trong tay nhiều hơn một cái nho nhỏ cái hộp theo phát ra mùi thuốc p h ả n đoán trong lúc này khẳng định đều là đan dược chữa trị vết thương cho ta mạnh như long một cái lảo đảo sư phụ của ta là v ư ơ n g khuê là các ngươi truy nã thật lâu tội phạm giết người ngươi nếu không phải để cho ta sống ngươi cả nhà đều phải chết nhanh cho ta lục minh cái gì cũng chưa nói trực tiếp lấy s u ấ t một hạt chỉ huyết đan ném tới coi như ngươi thức thời mạnh như long dưới chân mềm n ú n bụng lên một mặt vách tường chồng chất ngồi tại mặt đất miệng vết thương cũng không đau nhưng khống chế không nổi mình lực lượng của thân thể tại từng chút một trôi đi uống cái này hạt đan dược lập tức cảm thấy thoải mái hơn là ai phái ngươi tới lục minh ngồi sổ mạnh như long trước người cầm lấy kiếm của hắn hỏi mạnh như long thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc ta làm việc vẫn rất có giới hạn thấp nhất a hắn lời còn chưa nói hết nhất thời chính là hét thảm một tiếng con mắt trận to cẩn thận nhìn xem tay phải của mình cổ tay mặt trên không còn có cái gì nữa chỉ có một đoàn huyết dịch phun tung tóe mà ra là ai lục minh lại lấy ra ba hạt đan dược hỏi mạnh như long với tư cách sát thủ cũng là rất có một cây cứng rắn cốt đấy nhưng nhìn đến này ba hạt đan dược chỉ huyết đan tiếp cốt đan chân khí đan chẳng lẽ nói hắn muốn cắt đứt mình đồng thời còn muốn dùng đan dược trị liệu mình bởi như vậy mình là có thể còn sống vậy cũng tuyệt đối là một người côn nữa à. ta nói nhưng là ngươi muốn lấy kiếm người vinh dự thể ngươi nghe được ngươi muốn nghe ê u h ả o h ả o ta nói chứng kiến lục minh kiếm lại dâng ư lên mạnh như long không hề nói điều kiện rồi đồng thời trong nội tâm làm một cái quyết định sau khi trở về phải tất yếu để cho sư phó tàn sát hết tại đây hiện tại hắn chỉ cần để cho mình có một hơi sống mà đi ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi là thiên đô thành p h ụ tướng quân đường ra phái ta tới đấy đương nhiên ta không là tới giết ngươi chờ chút ta là tới giết xem ra có lẽ là phụ thân ngươi nơi này có bức họa mạnh như long cố sức dùng tay trái lấy ra một tờ bức họa lục minh lúc này mới bông kiếm tiếp nhận bức họa xem xét quả thật là phụ thân của mình như thế xem ra đường ra là muốn hủy diệt lục ra căn cơ để cho đã mất đi căn cơ người lục ra mình diện vọng a so hung ác lục minh h i ế p h i ế p mắt ngày mai sẽ là tiến giai quý tộc giải thi đấu báo danh ta muốn cho ngươi đừng ra còn có đô ra có một khó quên thời gian nhìn qua lục minh ánh mắt xuất hiện nguy hiểm thần sắc mạnh như long chật vật nuốt xuống nhổ nước miếng ta có thể đi được chưa đem đan dược cắt hết lục minh khoát tay h áo mạnh như long như nhặt được đại xá giống như vội vàng nắm lên đan dược ném vào trong miệng đứng dậy muốn đi đột nhiên cảm giác được sau lưng một bàn tay đi lên mặt trên còn mang theo một cổ lực lượng quỷ dị là hấp lực làm như nhổ hỏa bình vậy hấp lực chỉ cường đại rồi gấp mấy trăm lần a lục minh giấu bàn tay tại thích khách chỗ lưng đem đã từng lấy trong nháy mắt kiếm tâm thông minh xem thấu bắc minh thần công xa chuyển bắt đầu bắc minh thần công sinh ra đặc dị lực lượng xuyên thấu qua cánh tay của mình trực tiếp tác dụng tại thích khách trên người hơn nữa mình cũng có thể cảm giác được rõ ràng bắc minh lực lượng chính cường hành sẽ rách hắn kinh mạch trong cơ thể khiến cho trong lợn chứa năng lượng phóng xuất ra sau đó nuốt trôi bình thường liền tiến vào cánh tay của mình trong kinh mạch lúc này tự vận chuyển đến toàn thân nhìn xem thích khách chỉ có thể không giúp rung động lục minh mới yên lòng xem đến mình nuốt mất hắn sở hữu tất cả kiếm khí trước khi là sẽ không chết được rồi như là đương thời mình không để cho hắn đan dược nói không chừng một hồi này cũng đã chết hết chết mất kiếm thủ còn có thể hay không thể bị bắc minh t h ô n p h ệ còn không biết tạm thời cũng không có thể đi làm thí nghiệm theo đông phương bạch lúc ấy đối với dưới mình tay trình độ đến xem hắn là không hy vọng mình chết mất ấ y mà là muốn nặng tổn thương đem cuối cùng một tia kiếm khí nuốt vào trong cơ thể lục minh nhất thời rút lui ba bước mới đứng vững nhìn xem mình bụng dưới cao c a o cố lấy lại như sắp chuyển dạ sản phụ bình thường hở ra lục minh trừng mắt nhìn đỉnh phong đại kiếm sĩ cảnh giới kiếm khí số lượng quả nhiên khổ khoanh chân ngồi tính toạ trên mặt đất lục minh tựu lập tức khởi động kiếm ngân bắt đầu toàn lực vận chuyển kiếm khí tiêu hóa lên hắn hiện tại chỉ r ắ c được mình muốn đánh một trận ở một cái mới có thể thoải mái chút ít thật sự là quá tăng nếu là có thể rất tốt khống chế bắc minh thần công mình trước hết nuốt mất một nửa lại cho ăn chút ít đan dược cho hắn tiêu hóa xong lại đến thôn vệ mới có thể càng tốt hơn một chút hơn chỉ tiếc mình sơ d ụ n g còn làm không được tùy tâm khống chế thiếu ra thiếu ra đêm gió lạnh lẽo thổi tới tình nhi trên mặt lập tức đưa nàng giật mình tỉnh lại trong miệng như mộng lời nói giống như hô to tình nhi người làm sao vậy chuyện gì xảy ra biêu thúc mang theo một đám hộ viện từ hậu viện bên tường tuần tra trở về nghe được tình nhi tiếng la lập tức chạy như đ i ê n tới có thích khách ở bên trong tình nhi một mặt chạy vào đi một mặt đung đưa đầu giờ phút này cũng không thấy được như vậy thương rồi chuyện này biêu thúc nhìn xem như dập tắt lửa than hong gió khoai tây giống như thi thể lập tức giật mình đây là có chuyện gì tình nhi cũng thoáng cái sợ ngây người hiện tại cỗ thi thể này mặt ngoài làm như sắp hong gió làm s ư ở n g đồng dạng làm hoàng khô gầy n h ư không phải quần áo không thay đổi thật sự rất khó tin tưởng cái này là trước khi chứng kiến này tên thích khách b i ê u thúc nhìn xem thi thể húng tợn thở hát ra ngược lại hỏi thiếu ra ngài đem hắn t r ô n chuyện gì ngày mai nói sau lục minh thật sự một chút thời gian đều không có người khác kiếm khí bỗng nhiên hoàn toàn cũng đi vào mình trong đan đ i ệ n đây tuyệt đối không là một việc thoải mái sự tỉnh nhất là trong kinh mạch kiếm khí tổng cùng trong cơ thể mình kiếm khí phát sinh xung đột hai chủng kiếm khí giống như chiến trường lưỡng người hoàn toàn cũng không sợ chết chiến đấu thân là kinh mạch chủ nhân lục minh đừng đề cập có nhiều khó chịu rồi Tình nhi biết rõ thiếu gia đến tuột nhi đến rõ ra chương ù n n g có bao i ê u năm mươi chín tình nhi hủy diệt kiếm thể thiếu ra thiếu ra nghe được tình nhi như ác n g ộ n g bừng tỉnh bình thường lo lắng hô hào lục minh nhịu nhữ mày đã gặp nàng mắt to như nước trong veo hốt hoảng chung quanh nhìn xem bất quá khi nàng nhìn thấy mình ở ngồi xuống tu luyện mà trước khi ngang ngược thích khách hiện tại nằm ngang về sau tự bưng kín miệng nhỏ của mình lục minh có chút bật cười nha đầu kia còn thật cẩn thận thứ i gia lại giết người đây là tình nhi trong đại não phản ứng đầu tiên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện theo chưa từng có cẩn thận một đôi đen kịt thủy linh con ngự nhưng gian rảo khoảng t r ư ờ n g quan sát đến vô luận như thế nào thiếu gia cũng đều là giết người dù sao rất nhiều người đều nóng trông bây giờ lục ra gặp chuyện không may bọn họ cũng cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể được lợi dụng lý do hủy thi di tích t ì n h nhi cắn chặt một ngụm răng ngà nhẹ nhàng di chuyển bước chân vừa rồi có thích khách đến ám sát thiếu ra sau kết quả xử lý nhưng rõ mồn một trước mắt biết rõ đối phó người như thế nhất định phải gọn gàng đem trực tiếp biến mất khỏi thế gian mất mới có thể miễn đi hậu hoạn nha đầu kia là muốn đâm nhau phát động tay lục minh dùng kiếm ngân không chê quanh thân thiên địa nguyên khí tựu rất dễ dàng chứng kiến tình nhi g i ó n ra g i ó n rén đối với thích khách đi đến dạng như vậy so một cái sức xẹo m a u tặc còn có thể cười lục minh thỏ tay nắm lên bên người cương kiếm dù sao thích khách này cũng chưa chết hắn đ ỉ n h phong đại kiếm sĩ cảnh giới tôi l ư ợ được cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất tình nhi dỗi tay nắm lấy tay của người này cổ tay như muốn kéo đi nhưng mà nàng lập tức chính là cả kinh người này vẫn còn có mạch đập đang nhảy nhót còn chưa chết mất nàng nhìn nhìn thiếu ra chỉ thấy hắn đầu đầy đều là mồ hôi hiển nhiên tu luyện rất vất vả biết rõ hiện tại tuyệt đối không thể q u ấ y nhiều hắn dội ra xanh miết non chỉ tình nhi trực tiếp t i ể u giữ ở thích khách cổ họng trên tay thoáng dùng sức t i ể u cứu tình người này mặt mũi tràn đầy hung ác lại dùng kiếm ý đẻ thấp thanh âm hỏi nói là ai phái ngươi tới â mạch như long trở lại một hơi chật vật mở mắt ra thấy lại là một duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ còn tận lực làm ra hung ác hình dáng tới dọa mình t r ụ c dứt khoát nói ra là đừng ra ta sao có thể tin tưởng n g ươi tình nhi câu hỏi để cho mạnh như long rất là im lặng hắn cười khổ nói nếu không phải người đường ra h uy bức lợi d ụ ta quyết định sẽ không tới chỗ này hiện tại ta tính tính mạng còn không giữ nổi rồi còn có thể để cho đường ra yên tĩnh tình nhi cảm thấy rất có chút đạo lý mới nhẹ gật đầu chỉ thấy thích khách nhìn về phía chính hắn bên hông túi vải đen thần bí nói ta có một việc phi thường tình mỹ danh quý đích ngọc trâm là bảo vật vô giá chỉ cần tình nhi tự chắc là sẽ không để ý tới trong i ể u m i t chốc ế t mạnh n lát lục minh nắm lên cương kiếm dùng xét đánh tốc độ tự đâm đi ra ngoài ngay tại lúc đâm vào hắn xương cổ lập tức lại xanh xanh dừng lại phích một tiếng lục minh tự cảm ứng được thích khách thân thể trong lúc đó phát ra một tiếng vang chấm thấp hắn vừa mới nô lên thân thể cứng đở như vậy ngã xuống đi hoàn toàn chết hết nhìn qua vẫn đang đ a nhắm g n mắt né tránh hình dáng tình nhi lục minh không nói nên lời tiểu nha đầu này đến tột cùng là như thế nào giết chết thích khách hay sao bất quá thích khách nghĩ đến dùng t ì n h mỹ châu đ a o đến hấp dẫn tình nhi hắn thật đúng là tìm đúng người tình nhi tại ta lục ra có trước lục minh cùng lục thiên lâm như vậy chủ tử còn có thể đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú sao chỉ lục minh giờ phút này cũng không có làm rõ ràng mạnh như long tuy nhiên đã mất đi kiếm khí nhưng mà thân thể của hắn nhưng mà trải qua đỉnh phong đại kiếm sĩ cảnh giới chân khí nhuận n i chính là không sử dụng chân khí mười cái tắm c á i tráng hắn cũng sẽ không là đối thủ của hắn hơn nữa tình nhi tại bản năng né tránh trong nháy mắt trong hai mắt xẹt qua màu xám xanh phong mang trong đó lại lóe ra điểm điểm tinh quang cùng lúc đó bên trong thân thể của nàng tựu bộc phát ra một cỗ đặc thù năng lượng một cổ cường đại vô cùng đắc ý niệm làm ta kiếm ngân đều sinh ra xúc động muốn bộc phát cảm giác sau đó thích khách lực lượng bộc phát hướng tình nhi trong chốc lát làm sao sẽ để cho ta cảm thấy đó là tại cầm lấy chứng t h ọ i với đá cảm giác đứa nhỏ này lại có thể biết là đã thức tỉnh hủy diệt kiếm thể, hủy diệt kiếm thể. lao kiếm chủ thanh â m để cho lục minh mở mắt ra trong lòng cũng không khỏi thở dài mình vừa mới cảm ứng hắn vẫn còn ngoài trăm thước nhưng mà chỉ là cái này trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở trước mắt mình bực này tốc độ kiếm hào cảnh giới a bất quá nghe được hủy diệt kiếm thể chữ này lục minh tự nhiễu n h ữ mày lại nhìn lao kiếm chủ trên mặt có hưng phấn có ngưng trọng nhìn xem tình nhi lẽ nào nàng vừa mới thức tỉnh kiếm thể vì hủy diệt đúng là hắn các ngươi vậy mà giết chết hắn lao kiếm chủ mắt nhìn thi thể trên đất trên mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc ngược lại rất nghiêm minh nhìn xem lục minh không nghĩ tới hắn lại đang chết ở thủ hạ các ngươi các ngươi cũng biết hắn là ai vậy sao là ai nha nhìn qua lão kiếm chủ vừa lại kinh ngạc lại bộ dáng nghiêm túc tình nhi lập tức thu hồi vẫn đang ách tại thích khách trên cổ h ọ g tay còn theo bản năng dùng sức xoa xoa hắn chính là ta thiên đô thành gần đây một mực truy nã tội phạm giết người đồ đệ có thể là có được đại kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao lão kiếm chủ kinh ngạc đại kiếm sĩ đỉnh phong cùng kiếm sĩ đỉnh phong tầm đó mặc dù t r ê n l ệ n h lấy s u ố t một cái đại hình gia vị nhưng mà đây tuyệt đối là không thể vượt qua cái hào rộng là có thể gạt bỏ hết thẻ kiếm kỹ t r a n lệ ta nhưng hắn sẽ chết tại lục minh trong tay rồi lao ánh mắt của kiếm chủ không được tại mạnh như lòng trên người quét mắt thông qua hắn trên người vết thương vị trí hình dạng cùng chiều sâu t i ự u đã đoán được chiến đấu đại khái trải qua rất rõ ràng lục minh đánh lén thành công c h i ê m cứ hắn thắng lợi yếu tố nhưng là để cho một cái kiếm sĩ đi đánh lén đại kiếm sĩ đặt ở trên thân người khác có thể có thể còn không bằng để cho kiếm sĩ đi tự sát tới càng cấp tốc hơn một ít lao kiếm chủ như là nhìn xem quái vật nhìn lấy lục minh nhưng ở này hờ hững trên mặt lại không tìm được chút nào đáp án tuy nhiên mình đã đoán được quá trình hơn nữa lục minh cũng nhất định là che giấu trước đem hắn trọng thương mất sau đó sức l i ề u mạng nhưng hắn đến tột cùng l ạ i như thế nào giấu ở đại kiếm sĩ cảm giác hạ tại kém suốt một cái cỡ lớn gia i vị dưới m í mắt tần nút còn có thể một kích thành công hơn nữa còn là liên tục công kích thắng lợi chuyện này Ai? thật lâu lão kiếm chủ không nghĩ ra thở dài trong lúc đó cao mũi một cái chả như nào đây sẽ có cổ xa tế hương vị lợi hại như vậy tội phạm truy nã à? tình nhi bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng vậy hẳn là là có tưởng t ư ờ n g chứ tự nhiên là có lão kiếm chủ hiền hòa ha ha nợ nụ cười nhìn xem lục minh cùng tình n h i rất là công nhận nhẹ gật đầu nói các ngươi làm vô cùng tốt mặc dù ai cũng sẽ không nghĩ tới đại kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao sát thủ lại gây tại của ta kiếm sinh trong tay xem ra là nên ta để cho bọn họ h ả o h ả o ghi nhớ thật lâu thời điểm rồi đa tạ kiếm chủ đại nhân h ả o ý bất quá cái này ta tới là được rồi lục minh đứng người lên trải qua vừa mới một hồi cọ r ử a t ẩ y lễ trong cơ thể kiếm khí đã giảm ít đi không ít tạm thời ngược lại là có thể dễ dàng chế trụ ngươi đã nghĩ tự mình xử lý ta cũng sẽ không nói thêm cái gì nhưng là nhớ kỹ Đã có phi thường n ơ i lý k h tốt tiểu nhất ta định phải lão kiếm chủ khen ngợi nặng nề gật đầu mười lăm tuổi là có thể thức tỉnh kiếm thể hơn nữa là hủy diệt kiếm thể con đường của tương lai thật sự là bất khả hạng lượng a hủy diệt kiếm thể vậy rốt cuộc là dạng gì kiếm thể lục minh cũng không biết cái này kiếm thể đặc tính liền hỏi tình nhi cũng gấp bệ bộn lần đầu một bộ mười phần hướng tới thân sắc cảm nhận được thiếu da nhẹ vỗ về mái tóc dài của mình tình nhi mới đưa tâm thần ổn định lại lộ ra một vòng thẹn thùng mỉm cười hủy diệt kiếm thể a nó tuyệt đối là một loại phi thường rất thưa thớt di túc chân quý tuyệt thế kiếm thể lão kiếm chủ liên tục dùng mấy cái hình dung từ đều không cảm thấy quá phận nói xong chính hắn tựu i cười ha hả hưng phấn khỏe mắt đều ở đây không được c h ị động không nghĩ tới ta cơ vô kiếm có thể tận mắt chứng kiến như thế kiếm thể thất tình vận khí của ta còn thực không phải bình thường tốt ha ha ha tình nhi rất là ngạc nhiên nhìn về phía lục minh cái dạng này thấy thế nào cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn sẽ là kiếm chủ đại nhân a lục minh rất ít xuất hiện vố vô, vô tình nhi tiểu bà vai r a hiệu nàng yên tâm hắn tuyệt đối là kiếm chủ chỉ hắn quá h ư phấn lão kiếm chủ ngưng cười về sau ngược lại nhìn xem hai cái hài tử xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt không có chút nào cảm thấy thất thố thậm chí trong nội tâm còn rất tự hào chính mình tốt kiếm thủ n h à tự nhiên là muốn cười t i ể u cười mới có thể lòng dạ rộng rãi có được hủy diện kiếm thể đại biểu cái gì lão kiếm chủ đốt dâu làm như tự nhiên tự nói thở dài hủy diệt kiếm thể là hiện thời nhất khan hiếm kiếm thể đại biểu một loại cất bước một loại kiếm khí tình thế a là mặc cho ai nhìn thấy như thế kiếm thể t h ứ c t ỉ n h đều hâm mộ ghen ghét đến n ổ i điền kiếm thể nếu để cho hủy diệt kiếm thánh lao quỷ kia tận mắt thấy nói không chừng hắn thật sự sẽ tại chỗ đ i ế n mất tình nhi nhìn qua một lúc hưng phấn một lúc cảm thán lao kiếm chủ trong đầu thậm chí bắt đầu tưởng tượng thấy mình tu luyện tương lai có thể hay không giống như hắn a lục minh nhẹ gật đầu loại này kiếm thể tuyệt đối xem như thiên phú dị thường nếu là tiến hành chính xác phương thức tu luyện nói không chừng sẽ tạo nên một cái thiên tài kiếm thủ t i ể u nha đầu ngươi phát đạt lão kiếm chủ đắm chìm trong cái này trong vui sướng hơn nửa ngày sắc mặt mới chuyển thành chính thức nói hủy diệt kiếm thể chỉ cần có được loại này kiếm thể như vậy nàng trong cơ thể chân khí đều sẽ tự động chuyển hóa làm hủy diệt kiếm khí hơn nữa chỉ cần một khi vận hành tiến hành công kích hoặc là phản kích thấp như vậy cho nàng cảnh giới kiếm khí trực tiếp sẽ tự hành sụp đổ t ă n giã căn bản không chịu nổi cái này kiếm khí tự động hủy diệt đi chính là cao hơn nàng cảnh giới cao thủ cũng đều hội tương ứng xóa một bộ phận kiếm khí uy lực Đối với trong chương sáu mươi hy vọng không có tuyệt đối sự tình lục minh bình tĩnh nói nếu như kiếm thể năng đủ chủ thể hết thảy này những người khác không cần luyện kiếm rồi kiếm chính là kiếm trong mắt của ta kiếm cảnh càng thêm chỉ là một t r ù n g đơn thuần chủ quan yếu tố mà thủ đoạn thời cơ thậm chí địa hình k huy huy đứa nhỏ này lý giải rất đặc biệt ta rất là nói chúng tim đen điểm ra cảnh giới thượng chỗ thiếu hụt bởi vì rất cao bao nhiêu cảnh giới kiếm thủ vốn nên một kiếm chém giết thấp cảnh giới đối thủ t h u n g quy lại sẽ phát sinh liên tục mấy kiếm mà vô công kết quả cái này là khinh địch tâm lý a lão kiếm chủ rất có cảm xúc thở dài đứa nhỏ này một phen thậm chí có thể ghi vào kiếm viện sách giáo khoa bên trong dù sao vĩ đại nhất kiếm thủ vĩnh viễn sẽ là có thể nắm chặt cơ hội nhất cái mà cơ hội thường thường chỉ cấp có chuẩn bị người giữ lại đấy hắn vừa mới dùng thập phong kiếm sĩ chiến thắng thập phong đại kiếm sĩ cái này là chứng minh tốt nhất ta tình n h i giờ phút này vẫn là rất ngây thơ lại càng thêm rất nghiêm túc nghe giảng nhu cầu đem thiếu ra nói mỗi một chữ đều phải ghi ở trong lòng ngươi nói phi thường có đạo lý lão kiếm chủ rất là yêu thích nhìn lấy lục mình mới tiếp tục nói thủy diện kiếm thể là một loại thiên phú là tuyệt thế hiếm thấy kiếm thể c lục minh ế m ể c h í nhữ g i mày nói ra ai nha lão kiếm chủ càng thêm kinh ngạc hắn cũng chỉ là nghe xong vài câu về hủy diệt kiếm thể tự có thể làm ra như thế phán đoán thật sự rất cao minh a hơn nữa hắn ở đây dốc sức chiến đấu đại kiếm sĩ về sau còn có thể bảo như thế đầu vóc thanh tỉnh đi đến thể trì thế bảo đầu đi lợi à là này là m hiếm phân phân tích, còn phân tích thật còn nói, có điều điều là nói, điều này thật sự là quá hiếm có rồi. quá l sự hại thật là lợi hại lão kiếm chủ chứng kiến mình dự định truyền nhân đúng là vượt quá chính mình tưởng tượng thiên tài lập tức càng rót đầy hơn ý rồi trong đầu dĩ nhiên bắt đầu tưởng tượng chờ có thời gian tựu i dẫn hắn đi từng cái kiếm thánh trô đó du lịch hạ xuống nhìn xem những cái tia ê lão mà kiếm thánh đám bọn họ đem sẽ là cái gì biểu lộ ta đến lúc đó có thể tự hào mà nói lao tử mặc dù không có tiến giai kiếm thánh lại mang ra có được kiếm thánh tiềm chất đồ đệ các ngươi lây này lão kiếm chủ khó khăn mới k h ô n g chế được mình muốn cười to xúc động đừng hù dọa hải tử chỉ bị đệ nén cười đại ý hắn khỏe miệng lại không được c h ị u động lần nữa lắng động một chút lão kiếm chủ quay đầu nhìn xem tình nhi có chút ít lo lắng nói ra hủy diệt kiếm thể lực phá hoại thật sự quá cường đại như chủ tâm trí người không kiên nghị lực không đủ thật sự hội có khả năng phản thụ hạn chế mở rộng ra sát phạt ta kiếm khí đại lục ở trên cũng thật sự đã xuất hiện phá quân kiếm thể mất đi sự k h ô n g chế mà bị đến đại lục cường giả liên hợp đánh chết sự kiện lục minh lo lắng nhìn thoáng qua tình nhi lúc ấy mạnh như long công kích nàng thời điểm nàng kinh ngạc chỉ bản năng phản ứng hạ xuống lại cũng đã giết chết công tích của nàng mạnh như long bực này lực phá hoại tựa hồ nàng hiện tại rất khó khống chế được nói như vậy ta muốn hảo hảo nghiên cứu một chút giải quyết cái này tiềm ẩn nguy cơ lục minh t a o mày nói kỳ thật lao kiếm chủ ánh mắt nhìn về phía xa xa biện pháp tốt nhất chính là đi theo hủy d i ệ t kiếm thánh tu luyện hủy d i ệ t kiếm thánh t ì n h nhi trừng mắt nhìn cả kinh nói đúng vậy lao quỷ kia là cho tới nay trấn viện đế quốc duy nhất hủy diện kiếm thể cũng là kiếm khi đại lục thượng một người duy nhất có được kiếm thánh cảnh giới hủy diện kiếm thể lao kiếm chủ nhẹ nhõm nói ra ta có thể phát phong thư nói với hắn hạ xuống lao quỷ kia có thể là vẫn muốn thu một cái chân chính truyền nhân y bát nhưng mà hủy diệt kiếm thể thật sự là quá ít quá ít nó tựa như trói mắt khải minh tinh lao ý tứ của kiếm chủ lục minh ngược lại là lý giải chính là do ở khải minh tinh giống như hủy diệt kiếm thể quá mức lòng lánh cho nên tổng sẽ khiến người khác g h e n ghét ở tại vi phát triển lúc thức dậy đại hạ sát thủ hủy diệt cái này ánh sáng độ viễn siêu tại mình ngôi sao mới tình n h i vành mắt lập tức tự đỏ lên lôi kéo lục minh ống tay á o cố chấp nói ta không đi ta không muốn rời đi thiếu gia ta muốn lưu lại chiếu cố thiếu gia không có thể cần phải phải ly khai đến lúc đó nói sau lục minh vô vô tình nhi cái đầu nhỏ trong nội tâm thở dài chỉ vô luận như thế nào cũng không thể làm trễ mãi nàng a ta chính là không ly khai đ u ổ i ta cũng sẽ không đi tình nhi dóng lên m á phấn đem chấp nhất tiến hành tới cùng cũng biểu đạt d a n h giới cuối cùng của mình lão kiếm chủ móc nhóm i ệ n g không nói nên lời hướng hủy diệt kiếm thánh bãi sư đây chính là vô số người quỷ khóc hô hào xin công hiến toàn bộ gia sản hủy diệt kiếm thánh lão quỷ kia đều là nhìn cũng không nhìn liếp chớ nói chi là thu đồ đ ệ rồi hiện tại tiểu nha đầu này vậy được rồi ta đây liền trở về phát phong thư để cho hắn chiếu cố tốt tiểu nha đầu lão kiếm chủ im lặng lắc đầu quay người rời đi dạ phong cái gì nguội lạnh ra cửa lao kiếm chủ lại ho khan vài tiếng chỉ ho ra lượng hp đã giảm thiếu rất nhiều hắn kinh ngạc lắc đầu lẩm bẩm nói không thể tưởng được à thật sự là không thể tưởng được đứa nhỏ này bên người vẫn còn có người như vậy hủy diệt kiếm thể nhìn không thâu à. thiếu ra ngày mai sẽ là tiến giai quý tộc cuộc tranh tài báo danh này đường ra ngươi cần phải hết thệ coi chừng nhé thình nhi lo lắng nói qua đúng rồi còn có cái kia đô ra được ta biết rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi lục minh vẻ mặt buông lỏng khoát tay náo nếu biết là được ra hơn nữa bọn họ đã bắt đầu đ ộ n g thủ lục minh biết rõ mình muốn càng thêm cố gắng tu luyện mới được trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống lục minh liền đem trong đan điền chứa đựng chân khí tất cả đều điều động lệnh kiếm ngân toàn lực thúc đẩy bắt đầu rửa cọ rửa đem chân khí bên trong sở hữu tất cả tạp chất hoàn toàn bài trừ củng cố tăng lên thực lực của mình một đêm trôi qua rồi lục minh thần thanh khí sảng dỗi lưng một cái trải qua đêm qua cả đêm rèn luyện kiếm ngân toàn lực công tác một đêm cũng rốt cục đem nuốt vào trong cơ thể kiếm khí hoàn toàn loại bỏ rèn luyện tẩy lễ về sau hoàn toàn về cho mình dùng nhưng là rèn luyện sau kiếm khí số lượng giảm thiếu rất nhiều còn không đủ sức cầm cự mình trở thành đại kiếm sĩ bất quá lúc này đây mình kiếm khí uy năng lại thật sự trên đại kiếm sĩ rồi bạn đến mình còn đang là đại kiếm sĩ cảnh giới phát sầu không nghĩ tới đường ra tựu đưa tới hôm nay nếu không phải hoàn lễ cũng có vẻ ta lục minh mất lễ phép được phép lục ra cao thấp cơ hồ cũng biết đến hôm nay vì gia tộc tiến gia quý tộc cuộc tranh tài báo danh thời gian cái này sáng sớm khu nhà cũ ở bên trong cơ hồ đều là lục gia có thể ít có bối phận người nhưng mà lục gia kinh doanh cơ hồ chiếm cư ăn mặc dùng làm được cửa hàng chỉ có hạ nhân tiểu nhị tại kinh doanh dù sao hôm nay là liên quan đến đến lục gia sống còn thời gian mà lục gia tất cả hy vọng hoàn toàn cũng tại ngày xưa tên phá của này thiếu ra trong tay minh nhi lục thiên lâm sắc mặt như thường đi tới khẽ cười nói tại ngày hôm nay đến trước khi đến phụ thân là quyết định không dám đi quáy dày của ngươi dù sao để cho toàn bộ gia tộc hy vọng áp ở trên thân thể ngươi phụ thân không đành lòng càng là chúng ta những lao nhân này bi ai đã hôm nay đã đến báo danh thời gian ta liền đem lấy toàn tộc cao thấp muốn ngươi chính miệng đến trả lời ta chúng ta muốn đi tham gia giải thi đấu sao theo lục thiên lâm lời nói trên trăm đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía lục minh chính là vốn là rất thấp nói chuyện với nhau thanh âm giờ phút này cũng hoàn toàn đình chỉ hải tử lục ra một vị cao cao g ầ y keo lão nhân chống quải trượng trong đám người đi ra vô lực thanh âm khàn khàn nói ra nghĩ tới ta lục ra trên trăm năm danh dự tích lũy sáu hơn trăm nhân khẩu hôm nay lại đem hết thẻ gánh nặng đặt ở trên vai của ngươi ngươi còn vị thành niên á hải tử cái này không khỏi quá không công bình đúng vậy a i chúng ta thiếu ra năm nay mới mười sáu tuổi a chúng ta tuổi tắc lúc ấy vẫn còn bướng b ì n h ai nói không phải nhé chúng ta làm như thế hội sẽ không thái quá tàn nhẫn đây cơ h ộ i chính là đem một thiếu niên tươi sống đưa vào tuyệt lộ a này cao gầy lão nhân lao đem lao nước mắt thanh âm khàn khàn cũng kích động h à i tử ngươi hôm nay nói đi chúng ta tựu tất cả đều đi theo ngươi nếu không phải đi chúng ta tất cả đều ôm đầu đi n h à môn chờ đợi p h á n quyết nếu có mặt khác câu hoán hận chúng ta liền làm bậy người lục ra nếu có câu hoán hận làm bậy người lục ra trên trăm đàn ông cùng kêu lên hét to này sụp sôi thanh em xoay quanh trên lục gia khoảng không thật lâu không thể tàn đi lục minh đ ạ m mạc tính tình theo chưa từng thay đổi nhưng mà giờ phút này lại cũng không khỏi không phải đọc dung người lục gia đoàn kết cơ hồ vi phạm với hắn tại trên địa cầu nhận thức những phú hào kia gia tộc truyền thống những người kia cơ hồ đều ở đây làm sao chia đoạt của sản trong vượt qua cả đời chỉ thời gian một tháng có thể có thể theo thất phong kiếm đồ tăng lên tới kiếm sĩ cảnh giới sao lao quản gia vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra được nay đến tột cùng l ạ như thế nào tốc độ hơn nữa thiếu gia nhà mình đích thật là không có một người thiên phú rất biết dùng tiến phá gia chi tự chi dùng phá ra lão quản gia lời nói đồng thời nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người bọn họ đồng thời đều nhìn về lục minh dù sao không có tiến vào kiếm sĩ cảnh giới vẫn đang đi báo danh cùng chịu chết không khác nhau gì cả chính là lục thiên lâm cũng chưa từng chính thức nghĩ quá nhi tử có thể làm được một tháng thời gian hay tiến vào kiếm sĩ cảnh giới giờ này k h ắ c này ta nếu không phải để cho bọn họ có được chút ít tin tưởng ngược lại là ta quá mức lạnh nhạt lục minh suy nghĩ đã định đã đi hướng bên cạnh sân nhỏ quảng trường trong trí nhớ nơi đó là nhà mình hộ viện luyện kiếm địa phương mặt trên có một khối tinh thiết thạch là bọn họ dùng để khảo thí lực lượng thiếu ra hắn muốn làm gì không ít người trong nội tâm đều phát ra nghi vấn lẽ nào hắn là muốn trôn tránh rồi hả hộ viện tổng quản biêu thúc nhìn qua lục minh thân hình nhất thời t i ể u toát ra cái nghĩ cách thiếu ra hắn là muốn khảo thí lực lượng lục minh tại bàn tròn lớn nhỏ tinh thiết thạch dừng đứng lại xuất kiếm trong n g á y mắt ở bên trong tùy ý đâm ra bạc kiếm lục thiên lâm năm chặt năm đấm vi nhi tử cố lên khuyến khích đinh đinh đinh biêu thúc bị này loẹ sáng kiếm quang đâm vào một hồi hoa mắt Vành hai trong làm trong như nghe hai ư đã đã đ ợ chương cường n kiếm i đâm vào t thiết thạch t h sáu mươi mốt các nhà nghĩ cách biêu thúc dùng sức chừng mắt nhìn đại nào đã là trống g i ố n g lục thiên lâm khẽ thở dài một hơi vô luận như thế nào nhi tử cố gắng đều tại mình trong mắt nhìn hắn theo không có có một tia một hào bông l ò n qua hắn hết toàn lực quản gia bất đắc dĩ lắc đầu một tháng thụ muốn trùng kích tiến vào kiếm sĩ cảnh giới cái này căn bản là không có khả năng nhưng mà thiếu ra vì gia tộc huy hoàng cái kia phần chấp nhất này phần cố gắng lục ra mọi người đều biết không ai sẽ đi trách cứ hắn lục tiên h lâm nhìn về phía lục minh khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên không có việc gì chuyện này căn bản là không tính sự tình phụ thân biết rõ nhị hết toàn lực đáng lo chúng ta sẽ đem toàn bộ sản nghiệp đưa cho đỗ v â n p h o n g chỉ cần nhị không có việc gì chỉ cần còn có người tại chúng ta tổng hội cuộc h ở i hơn nữa mất đi chúng ta đều phải đoạt hô một hồi gió nhẹ lướt qua b à n tròn lớn nhỏ tinh thiết thạch lập tức vỡ thành bốn khối g ầ mào hào một tiếng tán lạc tại địa này chân nhắn vết cắt tại nắng sớm hạ l ó e ra đặc dị ánh sáng l ộ n lẫy người lục gia hoàn toàn cũng ngạc nhiên chính là lục thiên lâm giờ phút này cũng là dùng sức xoa nắn con mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhất trồng chất thiết thạch chuyện này vớt thiết thạch vết cắt biêu thúc đột nhiên cả kinh nói thập phong kiếm sĩ thập phong kiếm sĩ à. không có thập phong kiếm sĩ cảnh giới tuyệt đối không thể nào mở ra triển khai khối này t i ế t thạch thập phong, kiếm sĩ. thập phong kiếm sĩ được nghe biêu thúc lời nói người lục ra một hồi xôn xao Toàn thể tin nhìn bộ đều khó có lục ấ nhất y này cái còn hơi có lúc càng cũng cũng được Cái hơi thiếu niên, trong lúc nhất thời càng lại cũng nói non nớt trong không vẻ gì.、Cái、gì? l thiên lâm lập tức chính là cả kinh thập phong kiếm sĩ chữ quả thực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc con của ta ngươi thật sự làm được lục thiên lâm rất muốn hò hét vài tiếng đến biểu lộ mình cao hứng nhưng mà cảnh giới tăng lên một cái giá lớn là cái gì là con của ta vất vả cùng mồ hôi kết tinh a hắn vì tăng thực lực lên đến tột cùng hao tốn bao nhiêu tâm huyết không có người biết đi hắn mới vừa vặn mười sáu tuổi a nguyên bản là đối với lục minh có rất mãnh liệt tay náy lục thiên lâm giờ phút này càng là đau lòng không cách nào tiêu tan bất quá tại lục thiên lâm phức tạp cảm xúc trong đó tự hào thời gian dần trôi qua chiếm cứ thơ ư phong con của ta chính là cường mọi người muốn đi xem nghĩ muốn chúng ta lục gia bị thua người đã bị trừng phạt sao lục minh lời nói bất chút hứa hào hùng nhiều hơn một phần chấp nhất làm cho người lục gia nghe xong đúng là ngây n g ẩ n cả người một lát nghĩ lục thiên lâm giống to một tiếng đón lấy trên trăm người lục gia như vậy giống lên nghĩ như vậy chúng ta đi nha lục minh n é t miệng lên xoay người hướng đại môn đi đến chứng kiến lục minh tự tin t h ầ n sắc lục thiên lâm hưng phấn bột một tiếng song trưởng đối kích cùng một chỗ dùng sức trà sát lên ta biết ngay ta biết ngay con ta nhất định được thiên lâm này chúng ta phải đi trợ trợ uy lao nhân ha ha nợ nụ cười đó là tự nhiên đi đi báo danh lục thiên lâm vung tay lên to con thân hình đột nhiên q u a y người đuổi theo lục minh đi lục ra cả đám theo sát phía sau giờ phút này trên mặt của bọn hắn dùng không còn là trầm trọng là đã lâu không gặp bật hơi n h ư n mày đầu thu nắng sớm vương xuống ra cho thiên đô thành phủ thêm một tầng màu vàng để cho sáng sớm cảm giác được một chút lạnh đắng người trong lòng nhiều hơn một phần tình cảm ấm áp đại lượng tụ tập tại trưởng hình nha môn trước cửa người lục r a tâm tình của giờ khắc này lại đắm chìm trong như thế giới ánh mặt trời có thể nói là vui vẻ thoải mái khi sảng thần thanh đưa mắt nhìn lục thiên lâm lục minh hai cha con đi vào báo danh nhân loại cái quần thể này chính là như vậy người thư thái có người t i ể u sẽ cảm thấy không được tự nhiên mang theo mười mấy tộc nhân đi tới trong thành mới phát đại thương hộ vương thiên trung mắt lạnh nhìn lục ra mọi người chứng kiến mỗi một người bọn hắn trên mặt đều là vui dạo d ư ợ c bộ dáng lập tức h ừ một tiếng già trẻ tổ tông đều tới ha ha xem r a lục gia thật sự là đến sống chết trước mắt ta bất quá nhiều người sẽ có dùng sao phụ thân đại nhân có thể làm người như vậy chỉ có thể nói rõ quá đa nghi hư chúng ta đi báo danh là tốt rồi căn bản không cần để ý tới bọn họ vương thiên trung nhìn xem con mình vương hạo nhiên cao ngất dáng người tản ra cường đại khí khái hào hùng thật là thỏa mãn gật đầu gia tộc của chính mình tuy nhiên rất nhỏ sàng nghiệp cũng chỉ là vừa mới có thể đạt tới báo danh tiêu chuẩn nhưng mà con mình nhưng phong sánh hiện loạn, hơn nữa cũng chỉ có này phá gia, chi tử một gốc cây dòng thời chỉ phá chi gốc mà mà kiếm một có cây So tứ tại tiểu tử với buổi dối sĩ. ra đối ộ c lục gia, cũng đinh biết không ra, m u n xịn n qua bao h ê u quản đều lần. Lão gia cùng lục gia, lão cùng nhân trực tiếp đều giống như đối đái không khí giống như, vượt qua vương gia tiếp đối đái ra trực khí với ư vương người, ợ t trực tiếp đem ánh mắt quăng bỏ vào báo danh trong qua quăng ra danh vào v ánh phòng. mọi đem Đối báo bỏ đối với loại gió thổi chiều nào theo chiều nấy cùng kẻ đầu cơ người lục gia đã gặp nhiều lắm húng chi bọn họ cũng chỉ là trong đó bọn đạo trích mà thôi ta lục gia dùng con của ta tên lục minh báo danh kiếm thủ nhất phong kiếm sĩ cảnh giới lục thiên lâm to con thân hình đứng đang phụ trách đăng ký thư ký bàn trước nói ra hả ủng có một đôi phảng phất rất biết nói chuyện giống như mắt to mỹ lệ thư ký kinh ngạc hạ xuống hảo tâm nhắc nhở lục hội trưởng nếu như dùng tên của ngươi báo danh ngươi người nhà cùng gia tộc đều có rất lớn được lợi nếu như n h ị dùng tên lục minh báo danh căn cứ hoàng đình luật lệ sơ lên cấp quý tộc đang không có qua cống hiến lớn trước khi không cách nào thừa kế v o n g thế bởi như vậy người được lợi ích chỉ có thể là lục minh rồi hơn nữa cũng chỉ có hắn danh hạ sản nghiệp mới có thể giảm thuế mới cũng tìm được càng nhiều nữa lợi ích thực tế lục thiên lâm ha ha cười vài tiếng những lời này chính ta tại dùng cống hiến tài vật báo danh lúc n h ị t i ể u nói qua một lần rồi không có sao theo ta nói đến là tốt rồi thư ký nhìn xem một bên yên tĩnh đứng yên lục minh một đôi đôi mi thanh tú không tự chủ được hữu dùng tên của hắn báo danh người nào không biết hắn tiểu t ử này phá ra chi tử đốt tiền đích phi năng vấn đề mấu chốt là hắn một cái nhất phong kiếm sĩ có thể giữ được mạng của mình sao ai có lẽ bất luận là ai đối đãi con của mình vô luận như thế nào đều là giỏi nhất đi giờ phút này lục minh tại lục thiên lâm cách làm bên trong lần nữa cảm nhận được sâu đậm tình thương của cha đó là một loại tuyệt đối vô tư không so đo hậu quả yêu hắn đ ạ m mặc ánh mắt nhìn thẳng thư ký cặp kia tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu xinh đẹp mắt to thẳng đến nàng né qua ánh mắt của mình túi l ầ u xuống x á c h viết hôm nay mình nhất định phải đem lục ra hết thảy gánh má bắt đầu đem tất cả đối với lục ra ngờ vực vô căn cứ cùng nhìn xem tất cả đều bỏ đi mất lục ra hiện tại t i ể u lấy xuống quả hồng mềm cái này mũ lưỡi chai từ nay về sau kiên cường bắt đầu nhìn qua hờ hứng xoay người lục minh thư ký trong lòng không khỏi thở dài một hơi tiểu tử này phá ra tri tử vậy mà để cho ta cái này quan trường người cũng cảm thấy áp lực lớn lao hắn như trước kia tựa hồ hoàn toàn khác nhau nha nhưng mà không giống với đang ở đâu vậy thư ký khổ tưởng chỉ chốc lát trong lòng thoáng hiện một đáp án trước kia lục minh là lộ liễu nhà giàu mới nổi hắn hiện tại chính là sắc bén tương kiếm đại nhân lục ra đến báo danh hơn nữa là lấy kiếm người báo danh đỗ vân phong được nghe đắc thủ hạ báo cáo nhất thời h ứ n g thú hắn báo là tên ai lại là dùng cảnh giới gì báo danh lục minh nhất phong kiếm sĩ ồ hắn ra lục minh vậy mà thật sự tại một tháng thời gian tiến nhập nhất phong kiếm sĩ sao đỗ vân phong cảm giác được một số lớn tài phú như vậy xa cách mình mà đi lập tức có chút mất mát hắn cao mày suy tư một chút trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra nụ cười q u ỷ dị tự đứng dậy đi về hướng báo danh phòng Thiên Lâm Hình, Lục Minh thật sự tại một tháng thời gian, tiến nhập nhất Hình, Minh nhập phong cảnh giới. Lục ra quả nhiên thị hoài nghi. gian, kiếm giới. đối với cái biểu Kiếm kiếm người hoài nghi cái mắn, này lớn chính Lâm Lục Lục là một mực may gì sự sĩ sĩ sĩ, quá ra ta rất bất quả hôm nay lục gia hoàn toàn không cần phải cho hắn một chút xíu sắc mặt tốt xem hơn nữa chỉ cần nhà mình thuận lợi tiến giai quý tộc h ắ n ngay lập tức sẽ biến thành một con chó nghĩ có lẽ còn không phải hiểu rất rõ ta đây cái với tư cách hoàng đ ỉ n h trường hình sự quan viên thật sự là quá thiết diện vô tư rồi đối với hết thể có khả năng sinh ra hoài nghi sự tình đều triệt tra tới cùng đỗ vân phong vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói nhà ngươi lục mình có lẽ là thật sự phi thường may mắn có thể tại thời gian ngắn như vậy sáng tạo ra kiếm thủ tiến giai ghi chép giống như tiến nhập nhất phong kiếm sĩ nhưng ở chờ một chút khảo thí trong đó ta sẽ đích thân giám sát nhưng là đỗ vân phong sắc mặt phát ra một tia tức hận thủ hạ của ta đi theo ta thời gian dài làm việc đều là cẩn thận tỉ mỉ đấy nếu như tại trong lúc thi kiểm tra thất thủ phế bỏ lục minh vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt bất quá bởi như vậy lục minh cũng đã là không thể thông qua cảnh giới khảo thí này các ngươi lục gia t i ể u t h ẳ m rồi căn cứ hoàng đình luật pháp chẳng những muốn xét nhà hơn nữa toàn bộ các ngươi người lục gia đều lưu vong biên quan cả đợi làm lao động hiện tại ta đỗ vân phong đại nhân có đại lượng cho ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức đem lục gia sản nghiệp cắt một nửa cho ta ta t i ể u sẽ bảo đảm đây hết thệ sự tình đều sẽ không phát sinh đồng thời lục gia đem thuận lợi tiến gia quý tộc một bên thư ký đã sớm đem mặt t r ô n thật sâu tiến bàn bên trong đối với ở hiện tại phát sinh như vậy sự tình cũng sớm thành thói quen như thường chỉ cần mình làm làm thật là làm không đến nghe được cái gì cũng không thấy là được rồi dù sao đô vân phong là thiên đô thành trưởng hình sự lại là này vùng tiến gia quý tộc giải thi đấu chủ quản liền là có người muốn báo cáo hắn đều căn bản tìm không thấy phương pháp nói không chừng còn sẽ gặp phải trả thù cái này tiên đô thành cũng có chính nói như thể vậy, lục à xài mà hắn thiên hạ của vân Phong. Thật thì như cho nhất hết không cho Vân Nếu con lần ngươi tiền đồng, ngươi nếu nói, ngại ngươi tiền đồng Bất ta tử trước ta một cái rồi lại của sao? sao? đưa Đô đã đây đấy. vậy quá quả l tiên h lâm nói chuyện trong tay liền có hơn một cái tiền đồng trong lòng bàn tay khẽ vấp khẽ vấp tản ra đồng theo sắc ánh sáng lộng lây xem ra tùy thời đều có thể hội ném ra bên ngoài đỗ vân phong sắc mặt tâm trầm hàm răng đã cắn răng rắc răng rắc rung động tốt đến bây giờ ngươi chính là ngu xuẩn mất k h ô n đúng không chờ một chút khảo nghiệm thời điểm ta tựu sẽ cho ngươi biết ta mà nói đến tột cùng có thể hay không thực hiện đỗ vân phong không để ý chút nào càng ngày càng nhiều ánh mắt chú ý tới tại đây chỉ trong lòng quyết định lục ra kết cục thở phì phò hất lên ống tay áo quay thân rời đi lục minh rất là tán dương nhìn xem lục tiên lâm hôm nay phụ thân cùng đoạn thời gian trước so với lực lượng đã đủ nhiều lắm tuy nhiên ta là sát thủ nhưng mà sát thủ chưa hẳn thời khắc đều che giấu tại trong bóng tối đôi khi b à y ở ngoài sáng bấy giờ chưa hẳn cũng không phải là trí mạng lục minh nhường n h ú n mày hiện tại để những cái kia đối với ta có nghĩ các người đều biểu lộ ra thái độ của bọn hắn đến đây đi chương sáu mươi hai khảo thí bắt đầu lục thiên lâm nhìn xem tức giận đến hấp tấp rời đi đ ô văn p h o n g vẻ mặt sảng khoái vô vô lục minh đầu vai nói nhi tử tại kiếm của ngươi cảnh ở trên vi phụ không thể giúp nhị gấp cái gì nhưng mà người lục gia cũng sẽ không bao giờ tại khí thế thượng dắt ngươi chân sau t i ê n tâm đi làm chính ngươi muốn làm a ha ha nhất phong kiếm sĩ cảnh giới còn muốn buông tay đi làm vương thiên trung mang theo nhi tử vương hạo nhiên đi đến trước khi đ ô vân phong lợi đã hoàn toàn nghe vào trong thai h ắ n cười lệnh đánh giá lục minh phụ thân đại nhân minh giám cầm kế cối cảnh giới báo lại danh cái này phá ra c h i tử chết chắc rồi vương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy n h e răng cười nhìn lấy lục mình cái này kiếm viện bên trong đã sớm dương danh bùn m ụ nếu là có thể để cho ta đối chiến hắn hoặc là để cho ta đi khảo thì hắn ta một kiếm có thể đâm thủng cổ họng của hắn đúng vậy nhất phong kiếm sĩ cảnh giới báo lại danh tham gia giải thi đấu cái này cùng muốn chết không khác nhau gì cả bất quá cháu của ta ha ha có thể là tam phong kiếm sĩ a lục tiên h lâm nhìn sang người này tên là mã phượng sơn là một mới phát tiểu gia tộc tộc trưởng sở dĩ bởi vì vì gia tộc cao hứng cũng là bởi vì cháu của hắn bây giờ là tam phong kiếm sĩ cảnh giới hơn nữa bị một cái rất nhỏ môn phái coi được cũng thu làm nội môn đệ tử từ nay về sau gia tộc t i ự u nước lên thì thuyền lên, lên rồi tam phong kiếm sĩ vậy thì rất lợi hại sao con của ta nhưng mà thập phong kiếm sĩ thập phong nói ra tuyệt đối sẽ dọa chết các n g ư ờ i nhưng là lục thiên lâm ngửa đầu nhịu nhữ mày ta tại sao phải nói sao không có cái này lực lượng chúng ta cũng sẽ không báo lại danh a cũng không phải thế nào ta hôm nay nhìn thấy thấp nhất đều là nhị phong kiếm sĩ lục gia thật đúng là đệ nhất danh a đây có lẽ là lục gia muốn một lần nữa đứng lên phương thức tốt nhất đi à nha tự nhiên muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng rồi bất quá tại loại này tình thế bắt buộc cạnh tranh ở bên trong không biết lượng sức chỉ có thể tự tìm đường chết ta cái khác tiểu gia tộc tộc trường lắc đầu nói ra lộ ra giống như hồ đã thấy lục minh trên lôi đ à i bị chém giết sau đáng tiếc biểu lộ lục minh đem miệng của những người này mặt đều thu dưới đáy lỏng đồng thời có thể phi thường cảm giác được rõ ràng nhà bọn hắn nhi tử xem hướng mình lúc cái chủng loại kia một loại cường giả đối mặt kẻ yếu lúc không hề che giấu giết chóc rất rõ ràng bọn họ đều làm mình là kẻ yếu rồi đột nhiên lục minh trên lưng làn da nổi lên từng tầng một nổi da gà này gần như là một loại bị độc xà nhìn chằm chằm vào cảm giác lục minh chỉ thoáng vận dụng thoáng một phát kiếm ngân t i ê u lập tức chứng kiến sau lưng mình đi tới cái t i ê n người hắn trên mặt âm độc biểu lộ đang đi ra âm ảnh thời điểm lập tức liền biến thành ấm áp thiên lâm minh chúng ta lại gặp mặt thương hội đệ nhất phó hội trưởng đàm trung chính nâng cao hồn viên cái bụng đã đi tới nhìn xem không thèm để ý chút nào hết thể n ô n ngữ công kích lục thiên lâm hắn rất là đồng tình đong đưa đại nào nói con của ta cảnh giới sẽ không lấy ra nói quá đà k Bất quả, lục minh đứa nhỏ này, một tháng theo thất phong kiếm đồ đạt nhỏ này, tháng phong nhất phong theo thất một kiếm kiếm tới sắc ĩ còn chút cần Lục khiến người ta không thể không nghi nữa ngươi như không không ngươi quan minh thật ta thể thí, tử, tự tới tâm. hoài khảo phế Phế phế là à. Đợi đi. đấy, s mặt rét l ạ n h nhìn lấy đàm trung chính cái này đã từng cùng t u y ế t mị cấu kết với nhau làm việc xấu cùng tính một lượt kế lục ra thương hội phó hội trưởng nhà n n h ạ t nói có thời gian đừng quên nhiều cùng con của ngươi tâm sự tự ôn chuyện đừng đến lúc đó có lời chưa từng người nghe xong đàm ban tử lời của con ta ngươi muốn nghe đấy lục thiên lâm vẫn nhìn ở đây hai mươi dư ra các nơi tộc trưởng hắn hào sảng cười ha ha vài tiếng nắm cả nhi t ử đầu vai n g h ê n ngang rời đi chuẩn bị kế tiếp cảnh giới khảo nghiệm lục minh cũng không từng để ý người như vậy bọn họ đơn giản đều là mình tu luyện chính giữa một ít tiểu khúc nhạc dạo ngắn nhân sinh chính giữa khách qua đường bất quá ngược lại là có một nhóm người hội tại trên lôi đài đối với mình vậy thì chờ lấy nhìn đi tại báo danh phòng cửa sau đường vạn lý nhìn xem lục thiên lâm lục minh hai cha con n g h ê n ngang rời đi hắn bắp thịt trên mặt đều đang kịch liệt có khắp chính là đã cắn chặt hầm răng diện ra máu tươi cũng không thể ngăn chặn hàm răng ngứa trình độ tối hôm qua mạnh như long sau khi xuất phát mình còn cố ý phái người đi giám sát một chút vì chính là phòng ngừa hắn làm việc bất dụng tâm thậm chí trực tiếp chạy trốn cũng có thể nhưng là mặc dù ai cũng sẽ không nghĩ tới cơ vô kiếm lao già kia lại đang lục ra đi ra từ nay về sau đi vào lục ra mạnh như long giống như trâu đất xuống biển giống như rồi bật đi tin tức mạnh như long nhất định là bị lao kiếm chủ lao già này thuận tay một kiếm đánh chết đường vạn lý cắn răng nghiến lợi nghĩ đến hơn nữa chuyện này bằng vào mạnh như long đình phong đại kiếm sĩ cảnh giới chính là huyết tẩy rồi lục ra bọn họ cũng muôn vàn khó khăn hình thành năng lực chống cự chỉ bằng lục minh này tuổi mục phá ra chi từ sao cho dù hôm nay hắn là nhất phong kiếm si cảnh giới tại mạnh như long trong tay cũng như cắt dưa b ă n g đồ ăn nhẹ nhàng như vậy giết hắn đi nhưng ta con thứ ba đã chết mất đây là sự thật thù này cũng nhất định phải báo đường vạn lý tay khắp nơi bên hông b ộ i kiếm mau chóng tủng nối lòng nhanh nhưng lại không dám đem kiếm rút ai cũng không rõ có thể bảo chứng này có được kiếm h ả o cảnh giới lão kiếm chủ không ở nơi này mẹ đấy cũng không biết lục ra đến tột cùng đi cái gì vận khí cất chó vậy mà đã nhận được lão kiếm chủ ư ái nếu không ta sớm là có thể một kiếm bổ toàn bộ lục ra rồi đ ư ờ n g vạn lý hung tợn nghĩ đến quay đầu nhìn lại đỗ vân phong ngồi sau lưng tự mình đại đường hắn sát mặt tối tăm phiền muộn so mình giống như không mạnh hơn bao nhiêu đỗ đại nhân đ ư ờ n g vạn lý quay người và i sai bước đi tới ngồi ở đỗ vân phong bên người trực tiếp móc ra một đại điệp ngân phiếu nói ra những số tiền này nhị cầm ta hiện tại chỉ cần nhị giúp ta làm một việc hay là tại khảo nghiệm thời điểm ngươi nói lục minh không h ợ p cách sau đó an bài ta con trai trưởng đường nhất vân tự mình đi khảo thí lục minh đích thực thực kiếm cảnh cái gì ngươi gia đại tiểu tử đã trở về hắn không phải tại cự kiếm môn bái sư học nghệ sao đỗ vân phong sửng sốt một chút trên tay rất là tự nhiên cầm qua ngân phiếu bỏ vào trong ngực của mình ân là ta ngay cả đêm phái người tìm trở về đấy đ ư ờ n g vạn lý thở dài nguyên bản ta tìm hắn trở về sợ đúng là mạnh như long sẽ không đắc thủ không nghĩ tới thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à nguyên lai、like、là như vậy đỗ vân phong nhẹ gật đầu chỉ ngươi hiện tại không có ý định vận dụng là liền sao người ta nhưng là đã cho ngươi đi giết chết một cái nho nhỏ nhất phong kiếm sĩ Là người ngoài, hắn cũng đại biểu cho gia tộc của mình ta hiện tại chỉ yêu cầu nếu là tương lai tại giải thi đấu ở trên hắn không có thể phòng ngừa cùng con của ta lúc đối chiến hắn thua ở một vân là được rồi đỗ vân phong tùy ý cười cười chuyện này quá dễ làm rồi ta lập tức đi an bài kỳ thật trong nội tâm bị lục thiên lâm làm ra mây đen lập tức i ự u sáng sửa lên chính như đ ô vân phong vẫn cho rằng đồng dạng cho dù mình không đi tính toán lục ra hắn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình t â y to đón gió cho tới bây giờ đều không phải chỉ là nói xuông giờ này k h ắ c này tất cả tham gia cuộc tranh tài gia tộc đều tập trung vào thiên đô thành trong thành trên quảng trường thác đại quảng trường chung quanh hoàn toàn cũng do quan binh cắt lấy mấy chục mặt đặc biệt cờ xí trong gió bay phất phới giống như xa trường vậy lạnh t h u sương lục minh bình tĩnh đứng ở quảng trường trong đó trước người cách đó không xa có một khối tinh thiết thạch loại này đặc hữu khoáng thạch chỉ phải căn cứ kiếm thủ toàn lực huy kiếm trạm kích lực lượng quan sát ở phía trên lưu lại dấu vết có thể rất rõ ràng đoán được kiếm thủ đối ứng với nhau cảnh giới hiện tại tất cả tham gia cuộc tranh tài tất cả g i a con cháu đều tập trung vào tại đây hoặc cao nạo tự tin hoặc do dự thấp thỏm không yên cùng đợi đi khảo thí kiếm cảnh khảo thí bắt đầu đi ngồi ở ghế ở giữa đỗ vân phong nhẹ nhàng khoát tay áo tuyên bố tất cả con em gia tộc chuẩn bị sẵn sàng khảo thí bắt đầu một gã tướng mạo anh hùng thanh âm to khảo thí quan đến gần tinh thạch hắn vốn là lấy tay sở lên tinh thiết thạch kiểm tra rồi phía trên dấu vết nhìn thấy mặt trên bóng loáng hình thành lúc này mới xuất ra một phần danh sách thì thầm đường ra đường nhất vân đến đây khảo thí theo cái thanh âm này một gã thân hình cao lớn cường tráng mặt khoan mi trọng thanh niên tại đường vạn lý bên người đứng lên theo quan viên trên bàn tiệc đã đi tới hắn trong tay dẫn theo một bả hai tay cự kiếm trên thân kiếm âm có khắc hai t h a n h cự kiếm giao nhau đ ổ án đánh dấu quả nhiên là đường ra đại công tử người cự kiếm kia tiêu chí phía trên chính là đại biểu cho cự kiếm môn a chứng kiến cái này đánh dấu lập khắc liền có người nhận ra được người xem hắn thanh kiếm kia không có năm mươi kg cũng có tám mươi cân cũng chỉ có hắn một m chín thân cao gần hai trăm cân thể trọng dùng mới tương xứng hơn nữa phải còn muốn đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể đúng vậy nghe nói hắn năm nay chỉ có hai mươi ba tuổi lại đã đạt đến sáu phong kiếm sĩ cảnh giới trong cự kiếm môn rất được môn phái các trưởng lao y ê u hái một g ã tiểu gia tộc tộc trưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình chỉ có tam phong kiếm sĩ cảnh giới nhi tử trong lòng run sợ một hồi xem ra chờ một chút phải ngay lập tức đi cho đỗ v â n phong đưa đi số lớn tài vật phải con trai của phòng n g a cùng hắn đối chiến tốt nhất chính là đi đối với cái k i a tuổi mục lục minh đường nhất vân nào nghễ hưởng thụ lấy đây hết thể tán thưởng một đôi hổ nhãn tùy ý quét qua cùng đợi khảo nghiệm tất cả con em gia tộc nhưng mà vốn đã đảo qua ánh mắt lập tức lại nhanh chóng dịch trở về t i ê u một mực khóa ổn định ở xem r a bình tĩnh dị thường thiếu niên trên mặt hắn chính là giết chết ta tam đệ cựu nhân không đường nhất vân trong đầu từng có trong nháy mắt thất thần vô luận như thế nào hắn cũng không còn suy nghĩ cẩn thận như vậy cái tiểu bé gái làm sao có thể giết chết phi thường xuất sắc tam đệ lại là như thế nào khả năng giết chết tổng cộng ba mươi hai danh kiếm sinh chỉ bằng một mình hắn có phải mới mới vừa tiến vào kiếm sĩ cảnh giới l i n h mới cái này như thế nào đều không giải thích được loại kết quả này phụ thân cũng cho rằng duy nhất có khả năng chính là hắn thuê số lớn du côn lưu manh thậm chí là sát thủ hơn nữa là số lớn sát thủ mới có thể làm như vậy dứt khoát mới có thể giải thích thông kết quả này chỉ mặc dù ai cũng sẽ không nghĩ tới là một cái như vậy nho nhỏ cửi mục vậy mà đã nhận được thiên đô thành đệ nhất cầm kiếm người kiếm chủ cơ vô kiếm nhìn tốt lại vẫn vì hắn làm người chứng mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở chương sáu mươi ba cương kiếm đặc hồn、ai? đường nhất vân bất đắc dĩ thở dài cơ vô kiếm kiếm hào cảnh giới tại cự kiếm môn có được kiếm hào cảnh giới trước trưởng môn đột phá vô vọng bất đắc dĩ chết mất về sau thiên đô thành vùng này hắn chính là vương nhưng là hôm nay mình liền có cái này sao một cơ hội có thể phi thường công khai hợp lý giết chết tên phá của này vi tam đệ báo thủ nhất phong kiếm sĩ ta một kiếm có thể đánh chết hắn đường nhất vân phục hồi tinh thần lại ác h ổ vậy ánh mắt nhìn thẳng tinh thiết thạch trong tay cự kiếm lập tức bổ ở bên trên cờ g á p một tiếng kịch liệt kim loại g a o kích tiếng điết thai nước ó c vầy mấy ra trên quan mảnh một nện cận binh người, phụ hồi đá đập lập tại tức cái khảo khắc mảnh vụn đến kích bắn đi bắn kích mười ra xa mười mấy m é thí mới đã mất đi động năng, rơi đã động đất. năng, xuống ả Khảo h t quan lúc này kinh ngạc mình vi sơ nhất cấp kiếm sư cảnh giới nhưng ở đường nhất vân xuất kiếm thời điểm liền là mình cũng cảm thấy một cổ cường đại áp lực thậm chí có một loại kình địch đột kích cảm giác hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua đường nhất vân tự cẩn thận kiểm tra lấy tinh thiết thạch thượng lỗ hồng khiếp sợ nói ra bảy thất phong kiếm sĩ thất phong kiếm sĩ đường vạn lý cũng hiện ra một tia kinh ngạc Tại nhìn thấy con trai trưởng lúc trực giác được khí thế của hắn cường đại rồi một ít nhưng mà không nghĩ tới chỉ thời gian nửa năm liền từ sáu phong kiếm sĩ s u n g kích đến thất phong kiếm sĩ kể từ đó chém giết lục minh này phá ra c h i tử thì càng là không phí nhiều sức nhìn thấy đường nhất vân lại là sắc bén như thế có mấy cái rất nhỏ gia tộc lập tức mặt sám như cho bọn họ hưu ý vô ý đem ánh mắt đều nhìn về đỗ vân phong cùng đường v ậ n lý tay cũng bất chi bất giác nhét vào tay á ã o yên lặng đếm lấy mình còn có bao nhiêu gia sản có thể đủ đến khơi thông đường nhất vân mặt mũi tràn đầy nạo sắt nhìn thẳng phía trước đi trở về đến chỗ ngồi của mình trong đó Tiểu lục ậ p t có không tiên a tộc tộc t ư g lâm có chút bận tâm nhìn một chút lục minh bất quá hắn nhưng mà đem tinh thiết thạch cắt đức chỉ có thể đánh ra ra không có đường nhất vân kinh người như vậy khí thế đối với hắn thật là tốt xem khảo thí quan gặp tên lính một lần nữa đưa đổi song tinh thiết thạch cứ tiếp tục hô đàm ra đạm chiến đến đây khảo thí ẩm mập mạp đàm chiến toàn lực chém về phía tinh thiết thạch khiến cho phát ra một hồi vụ vủ để lại một đạo không lớn dấu vết đàm chiến thứ phong kiếm sĩ hợp cách được nghe khảo thí quan tuyên bố đàm chiến l a u vệ mồ hôi cười hắc hắc vài tiếng hài lòng rời đi lục minh chính là những mày cái thiên phú này như như heo nam nhân lại đang thời gian một tháng liền từ nhất phong kiếm sĩ tấn thăng đến tư phong chẳng lẽ là có mình không biết đan dược hoặc là bí pháp sinh sôi đem cảnh giới của hắn tỳ dạ lên sao đàm chung chính khoe khoang hướng những người khác nhìn mấy lần cựu chiếu cố hắn không kịp thở nhi từ đi vương gia vương h ạ o nhiên đến đây khảo thí hợp cách kế tiếp lục minh nhìn xem khảo thí quan tay nâng tay rơi lục minh bất đắc dĩ lắc đầu tới tham gia cuộc tranh tài cùng sở hữu mười tám gia tộc hôm nay đã có mười bảy cái đều hợp cách chính là gần kể chỉ có thể ở tinh thiết thạch mặt trên miễn cưỡng lưu lại một đạo cơ hồ thấy không rõ dấu vết đều hợp cách xem ra đỗ v â n phong làm lấy một lần giải thi đấu chủ quản cũng không biết thượng cung bao nhiêu tiền đỗ v â n phong rất là hài lòng nhìn thoáng qua khảo thí quan chỉ cần đem chuyện kế tiếp làm tốt hắn có thể thăng trước rồi trong lục minh đứng ở tinh thiết trước trong kinh mạch chân khí đang chậm rãi chạy xuôi theo có vẻ như toàn lực một kiếm lập tức chém đúng ra đi ngột h tiếng ở phía trên để lại một đạo rất nhỏ dấu vết lục minh thỏa mãn cười cười mình đem một kiếm này kiếm khí khống chế phi thường tinh diệu lãnh đạo này dấu vết không nhiều không ít vừa vặn khống chế tại nhất phong kiếm sĩ trình độ mình nếu là thi triển thập phong kiếm sĩ cảnh giới ngoại trừ người nhà mình cùng lão kiếm chủ bên ngoài chỉ sợ đều được làm mình là yêu quái rồi như vậy sẽ rất phiền vái chỉ hoãn thời gian tu luyện rồi khảo thí quan cẩn thận nhìn một chút dấu vết nhẹ gật đầu lục minh nhất phong kiếm sĩ hợp không đúng quả nhiên tới rồi sao lục minh nhữ, nhữ mày khảo thí bập lại sắc nghiêm khắc nghĩa chánh n ô n từ nói ra khởi bẩm đại nhân đạo này dấu vết xác thực là một m phong kiếm sĩ cảnh giới lực lượng nhưng ta quan sát cái này lục minh hắn trong cơ thể khí tức bất ổn ngũ tạng hỗn loạn ta hoài nghi hắn phục d ụ n g một loại nào đó có thể ngắn ngủi tăng lên cường độ chân khí khiến cho bản thân cảnh giới có lập tức tăng lên năng lượng ồ có việc này đỗ vân phong lộ ra rất là kinh ngạc mở to hai mắt bất quá ngươi cũng là hoài nghi b ộ n quan cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này theo ngươi nhiều năm khảo thí quan kinh nghiệm nên xử lý như thế nào chuyện như vậy chúng ta đều là tìm một cái danh cùng nhau dự thi có thể tốt quan sát hắn lực lượng con em gia tộc, công bình cùng chiến, đó thể tốt sát hắn bình hắn đối quan gia lượng do em khảo thí xuất điều suy nếu nguy đâu, thực. thể chút thể cảnh của có có cảnh chỉ có chẳng có hắn không Vân Phong như nghĩ, không không hay hợp, hiểm giới giới là là lẽ Đỗ sợ bỏ, quyền sao. bỏ quyền. Khảo thí quan y ề n s o Bỏ q u y ề Khảo thưởng í quan t h thức một chút cái kia chính là thừa nhận mình ăn gian đồng thời cũng liền ý nghĩa lừa gạt hoàng đình bệ hạ cái này trình diễn không sai lục minh cười cười kế tiếp nên chỉ dùng cảnh giới cao nhất kiếm thủ đến khảo thí ta chứ việc này quả nhiên không giống trò đùa đỗ vân phong nhẹ gật đầu một ngón đường nhất vân cái kia ai chính là ngươi ta xem nhị không tệ đi kiểm tra một chút lục mình cảnh giới là thật hay không hắc lục minh cái này tiểu cùi mục ta nói hắn phế đi hắn chính là phế đi chứ đang chung chính bịu m ô i một tờ giấy vòng tròn lớn mặt tâm tiếu chính là đầu thu khí trời hắn đồng dạng là mặt mũi tràn đầy bốc lên dầu không được lau ngài nói quá đúng hiện tại do đường nhất vân đi khảo thí hắn cái này không phải là chịu chết sao không thể tưởng được lục gia thật không ngờ không biết lượng sức d á m đắc tội đố i đ ạ i nhân từ nay về sau lục gia cũng xong rồi bọn họ nếu là có ngài một nửa ý nghĩ cũng sẽ không đi đến nước này đàm phó nha ta thật là đáng chết lập tức liền có lẽ gọi là đàm hội giải một g ã tiểu gia tộc tộc trưởng lúc này vớt mông ngựa đàm t r u n g chính rất là thụ dụng cười hắc hắc chỉ chỉ lôi đài nói ra mau nhìn này tiểu phá ra chi t ử thượng lôi đài rồi chúng ta tự đợi đến xem kịch vui đi lục minh ở này những người này chỉ t r ò ở bên trong từng bước từng bước đi thượng lôi đài đứng lại lẳng lặng nhìn trước mắt vẻ mặt ngạo nghệ cùng cựu hận sen lẫn ở chung với nhau đường nhất vân hôm nay đã để ta làm khảo thi nhĩ bất quá dù cho ta là thất phong kiếm sĩ cảnh giới Ta đ lục minh đạo mạc im ắng cái thanh kia ngũ đoán khai phong cương kiếm cầm tại tay trái toàn thân thậm chí khẽ động đều chưa từng động tới bỏ qua ta bỏ qua của ta thất phong kiếm sĩ cảnh giới đường nhất vân mặt trong nháy mắt trời ưu ám chính là trong cự kiếm môn cũng không ai dám đối với ta vô lễ như thế chỉ bằng một mình ngươi tiểu tuổi mục phá ra c h i tử ồ là bị hủ nhất định là như vậy bằng cảnh giới của ngươi ta một kiếm t i ể u có thể đưa ngươi cùng trong tay ngươi này đơn bạc kiếm một phân thành hai chém làm hai đoạn hôm nay ta sẽ vì đệ đệ của ta báo thủ đưa ngươi lục ra triệt để phá hủy xét nhà lưu vong quan trọng tài dơ lên cao cao cánh tay đột nhiên vung xuống đồng thời cao quát một tiếng bắt đầu nghe t h ế cái phán quyết vậy thanh â m lục thiên lâm lập tức mở to hai mắt tuy nhiên lục mình kiếm cảnh hoàn toàn vượt qua đối thủ nhưng mà trên lôi đài dù sao cũng là cánh mạng tương bác mà mình chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn nhi tử tại l i ề u mạng mình cũng không có thể vô lực loại cảm giác này thật sự để cho lòng của hắn đều vỡ nhanh hạ đường nhất vân quát lên một tiếng lớn đem toàn thân lực lượng thôi phát đến cực hạ hai tay cự kiếm lập tức phát ra một tiếng vù vù chấn động quanh người không khí ầm ầm nhấp nô coi như thú giống Tốt! kiếm không xuất âm thanh tới trước Tốt! hào khí thế không hổ là người trong môn phái mấy gia tộc tộc trưởng lập tức ủng hộ đường vạn lý lại nắm chặt nắm đấm trong miệng không được tái diễn giết hắn đi giết hắn đi làm như đã nghe được cha mình thì t h ả o lời nói đường nhất vân nhanh chóng xuất kích hai tay kiếm huy động ở giữa ô ô rung động hai chân phát lực x à i b ư ớ c sông về phía trước cự kiếm như chụp ngồi mánh hổ giống như bồ da c h á một tiếng lục minh thép kiếm xuất vỏ mà ở vừa mới ra khỏi vỏ chi tế tiện tay cổ tay một chuyến dùng một chiêu đâm thẳng đâm đi ra ngoài đâm thẳng từng kiếm thủ tập kiếm lúc chiêu thứ nhất học tập đâm thẳng đường nhất vân trên mặt tự tin cười gằn cái này thủi mục quả nhiên là kiếm viện bên trong lính mới bằng vào mình kiếm cảnh ưu thế bằng vào mình ở cự kiếm môn học tập đến kiếm thuật cùng kinh nghiệm chỉ cần một kiếm t i ể u có khả năng đem tiểu tuổi mục đánh chết hắn giống như có lẽ đã đã nghe được chặt đứt lục minh cốt cách thanh âm này máu tươi p h ú n dung cảm giác là cỡ nào tươi đẹp không được đường nhất vân tập kiếm nhiều năm cảnh giác trong lúc đó phát hiện trước mắt mình bóng đen loại lên nay tiểu tuổi mục vậy mà bất khả tư nghị xuất hiện ở trước mắt mình hắn bay tới hay sao nhưng mà ngay trong nháy mắt này lục minh dĩ nhiên vượt qua đường nhất vân trong tay cương kiếm ý nguyên sáng lời bởi vì tốc độ quá nhanh lục minh thân hình sinh ra đạo đạo tản ảnh tới lúc này mới một vừa biến mất cuối cùng chỉ còn lại hắn chân thân đứng lại trên mặt đất hắn xem ra trên mặt lãnh đạm không có chút nào biểu lộ nhưng mà loại này kiên định lại làm cho một loại khắc nghiệt uy nghiêm cảm giác cũng như vùng địa cực biển cả chính giữa b ă n g sơn như thế nào chuyện gì xảy ra một mực chú ý lôi đài đường vạn lý chừng to mắt đằng một tiếng đứng lên hắn dùng sức cơ cơ đầu sau đó vừa t à n nhẫn chừng mắt nhìn nhưng trước mắt trung quy lại là này liên tiếp tàn ảnh đang lay động hắn lúc này xem hướng con của mình lo lắng hô to một vân chương sáu mươi b ố h ủ y diện kiếm thánh mạnh đường nhất vân bên cổ còn quấn xuất hiện một cái tơ máu đại đ ồ n g máu tươi mới bắn nhanh ra sau đó thân hình của hắn mới như phạt ngược lại đại thụ bình thường phù phù mới ngã xuống đất nay con mắt trận to biểu hiện ra hắn đến lúc này chưa từng minh bạch nay tiểu thủy mục đến tột cùng đối với mình làm cái gì ngươi xem đao kiếm thật sự là không có mắt ta vừa s ả y tay t i ể u cho hắn giết chết hắn đáng đ ợ i lục minh nuôi vay sau đó t i ể u đối với bên lôi đài quan trọng tài nói ra hiện tại nên tuyên bố kết quả khảo nghiệm đi à n h a quan trọng tài lập tức vội vàng từ trên người đường nhất vân rút về ánh mắt ta tuyên bố trải qua đường ra đại công tử đường nhất vân tự mình chấp định lục gia lục minh nhất phong kiếm sĩ cảnh giới chắc chắn một trăm phần trăm chân thật có thể t r à a đường vạn lý mất tiếng kêu tham thiết làm rối loạn bên cạnh bàn trà thoáng c a i chồng chất ngồi tại mặt đất hắn nhìn qua nhi tử thi thể vô lực mới nga xuống giữa hết hầu lại như chất đầy h ạ t cắt giống như có nói không hết bi thương cùng đ ắ g chát lại nói không nên lời một câu trước mắt tựu i ngất đi chính vui sướng hài lòng chờ xem t r ò vui đàm trung chính một hơi cũng thiếu chút nuốt xuống rồi gương mặt mập kia thượng rất ánh mắt giờ phút này chừng căng tròn đường nhất vân nhưng mà lục phong kiếm sĩ lục phong kiếm sĩ a c ư nhiên bị cái này phá ra c h i tử một kiếm t i u cho chặt ra bên cổ đi đời nhà ma mất chuyện này hắn cố sức bay thân nhìn xem ôm đại kiếm hai tay như tử trông thấy hắn vẻ mặt mê mang nhìn lấy lôi đài tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy đem t r ư ớ c tình cảnh thấy rõ một ít đàng trung chính trong lòng chính là một hồi run rẩy đường nhất vân lục phong kiếm sĩ con của ta mới tứ phong kiếm sĩ chuyện này hắn mẹ nó đây không phải muốn chết sao này phá ra c h i tử là như thế nào ra tay vương thiên trung đại não một hồi mê muội như thế nào cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra nay đường nhất vân đến tột cùng l à như thế nào bị giết chết hay sao lẽ nào cảnh giới tranh l ệ n h đã không còn là tranh l ệ n h sao nhưng vấn đề là lục minh hắn thật chỉ là nhất phong kiếm sĩ sao mã phượng d i ệ núi n ngôi có chút run rẩy nghĩ đến d ơ lên trở về d ơ lên trở về đỗ vân phong mặt mũi tràn đầy khổ sở khoát tay áo kết quả này nhưng mà mặc cho ai cũng đều sẽ không nghĩ tới có thể khảo thí còn muốn tiếp tục dù sao cảnh giới khảo thí cũng muốn đi cái đi ngang qua sân khấu mới được xem ra đường ra là không trông cậy được vào rồi tuy nhiên đường vạn lý còn có một con thứ hai lại ở bên ngoài du lịch còn thiếu ô n b t ra ngươi thật sự là quá xuất sắc quá đẹp trai xuất sắc lục minh vừa đi hạ lôi đài tình nhi giống như thỏ chạy đồng dạng nhảy đi qua trên mặt hưng phấn đường hồng trên tay vẫn còn so sánh số lượng lấy thiếu ra ngươi nhìn xem những người này ngươi nhìn xem đường lao đầu bộ dạng đều bị ngươi dọa sợ bất quá thiếu ra một kiếm tia đến tột cùng lại như thế nào mới có thể nhanh như vậy nha về nhà dạy n g ư ơ i lục minh vô vô đầu nhỏ của nàng ngược lại ánh mắt vẫn nhìn tất cả gia tộc ghế chứng kiến những gia tộc tia đệ tử đều ở đây né tránh mình nhưng trong lòng thở dài ai thật là đáng tiếc tại đây nhiều như vậy kiếm thủ ta lại không thể dùng b ắ t minh thần công đến thôn vệ c h â n khí nhưng đáng tiếc nha minh nhi con trai ngoan của ta lục thiên lâm thoáng cái ôm lấy lục minh như là mất đi đã lâu chân quý nhất lần nữa tìm trở về cảm giác một chuyến lao nước mắt nhưng lại đã bất chi bất giác vờ xuống lục minh cười cười không có một chút xíu lôi đài chiến thắng sau kích động cảm giác đối với đường nhất vân loại này tự nhận là cao cao tại thượng tồn tại kiếm thủ đối phó thật sự rất dễ dàng hắn có chút bận tâm chính là che giấu tại chỗ tối thời khắc giống như rắn độc chằm chằm vào n g ư ờ i lại không đến lúc đó cơ tuyệt đối không ra tay đối thủ hơn nữa một mực có người như vậy tồn tại đây là lục minh sát thủ trực giác lao ra thiếu ra chiến thắng hơn nữa nhẹ nhõm chiến thắng đây là chuyện tốt ngài cũng không thể ha ha lao quản ra c ư ờ i tươi như hoa như tách ra cúc hoa chỉ đem vốn là tràn đầy nếp may lộ ra nhiều hết mức rồi cao gầy lao nhân cũng chiến nguy nguy nói thiên lâm chúng ta lục gia phát đã có minh nhi như vậy thiên tài cái k i a chính là phát đạt ta người lục gia nhao nhao đến đây chúc mừng tận quản bọn họ không có rõ ràng bạch thiếu ra đến tột u cùng là như thế nào thắng nhưng mà thắng thật là tốt sự tình ha ha ha chuyện tốt chuyện tốt ta lục thiên lâm hảo sảng cười lên ha hả tiếp theo t i ể u nhìn về phía đàm trung chính vị trí chỗ ở nhìn xem hắn gương mặt mập kia giờ phút này lúc đỏ lúc trăng né tránh bộ dạng lục thiên lâm trên mặt lần nữa lộ ra một cái nụ cười nhạt đ a cái nụ cười này cũng như thượng vị giả đối đại dưới tay mình cái chủng loại kia tự tin tốt rồi tốt rồi khảo thí tự đến đây là kết thúc đi đỗ vân phong giác có thời gian không sai biệt lắm liền đem sớm đã ngồi không vững thân thể đứng lên ánh mắt nhìn qua mở ả o hư không nói ra lần này tiến giai quý tộc đại hội kiếm cảnh khảo thí đến đây là kết thúc cùng sở hữu mười tám gia lấy kiếm tay báo danh hợp cách gia tộc vượt ra khỏi hoàng đình bệ hạ quy định tập ra bồn u quan quyết định tại sau bảy ngày luận võ định thắng thua thắng lợi tốt mười gia tộc vì tiến g i a quý tộc gia tộc các ngươi tự hảo hảo đi chuẩn bị đi nhi tử chúng ta về nhà lục thiên lâm nắm cả nhi t ử bà vai cao giọng nói ra lục minh tại người lục gia t ú n t ụ n ở bên trong bình tĩnh rời đi bất quá luận võ định tại sau bảy ngày đây thật ra là tại cho chính các ngươi thời gian chuẩn bị chứ cũng tốt ta ngược lại muốn xem xem bảy ngày trong đó các ngươi còn có thể đưa tới cho ta bao nhiêu chân khí cút, đều cút ra ngoài cho ta đường phủ trong phòng đường vạn lý giận giữ c h i nộ đem phu nhân và hạ nhân đều đuổi ra ngoài ba con trai hiện tại chết hết hai cái hắn đã không có lại đi nghệ đồ đạc để phát tiết mình cực kỳ bi thương tâm rồi giờ phút này hắn đang có tâm tư đều bị cựu hận t r ă n ngập còn đang không được tính toán phải như thế nào báo thủ muốn thế nào mới có thể giết chết lục minh giết chết lục thiên lâm giết chết sở hữu tất cả người lục gia nhưng là bây giờ đường ra ngoại trừ đã ra ngoài du lịch ba năm không tín con thứ hai hôm nay trong nhà còn dư lại kiếm sĩ phía trên kiếm thủ cũng chỉ có chính mình rồi mình nếu là đi lên tỷ thí này căn bản chính là vô nghĩa lời nói vô căn cứ nhưng mà nhà mình hiện tại thật sự đã không bỏ ra nổi người nào đi tham gia tỷ thí cự kiếm môn càng nghĩ đường vạn lý con mắt đột nhiên sáng ờ i duy nay kế sách cũng chỉ có cho cự kiếm môn g ử i thư tín đem một vân chết mất chuyện tình cùng bọn họ giảng hạ xuống dù sao cự kiếm môn đã từng xuất hiện kiếm hào cảnh giới cường giả tuy nhiên hiện nay trưởng môn là đại kiếm sư cảnh giới nhưng ở vùng này uy danh thập phần cường đại chỉ gần với cơ vô kiếm kiếm hào cảnh giới hơn nữa cự kiếm môn khoảng cách nơi đây chưa đủ hai trăm dặm thư rất nhanh sẽ có thể truyền lại đến đường vạn lý cũng là nói làm liền làm tính tình lúc này cử bút múa bút viết một phong thư chỉ có điều trong thư đem lục minh cảnh giới phóng đại một ít nói hắn là đại kiếm sĩ mà thôi phái người đưa đến thư tâm tư của đường vạn lý cũng là phỏng đoán bất an không biết cự kiếm môn hội đối với chuyện này đến tột cùng làm ra phản ứng ra sao cái gì đốt hừng hực lo l ử a trong đại sảnh một ông già giận dữ vô bàn một cái lệnh trong tay thư lập tức hóa thành từng mảnh phi mảnh cả giận nói cái này lục minh đến tột cùng là ai lại dám giết ta cự kiếm môn đệ t ử đường nhất vân quả thực quá vô pháp vô thiên trường môn bất giận một gã t r ư ừ n g ba mươi tuổi thanh niên đứng người lên thi lễ nói đã nhưng cái này tên là người của lục minh dám như thế không để cho ta cự kiếm môn mặt mũi này tánh mạng của hán liền do trưởng môn định đoạt là được ngươi nói không sai điền hải hơn nữa ngươi là vừa vạn tấn thăng làm nhất phong kiếm sư cảnh giới đã bị ta cất nhắc lên hộ pháp nếu không phải lập chút ít công lao mọi người trong lòng cũng sẽ không chịu phủ lao trưởng môn tự lo nhẹ gật đầu chuyện này quyết định như vậy đi liền từ ngươi đi lấy không để mặt ta lục minh đầu người chặt đi xuống treo ở cửa thành thượng muốn để cho tất cả mọi người biết ta c ử kiếm môn uy nghiêm không thể xâm phạm điền hải lần nữa thi lễ trưởng môn yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ta c ử kiếm môn uy danh sâu đậm khắp tại những người kia trong nội tâm chờ đại ở ngoài cửa người đường ra bất đắc dĩ n h t miệng tại h â n môn là cự kiếm đệ đ tử tinh h ế chết hết, u ra ữ n người này cũng g là chỉ cảm thần ấ mất y tay. thật mặt ta mới Ai? Ai kêu ta có việc ra kêu có c u g ư ờ i rồi, đâu mặc kiếm ệ như thế nào, thế h p á người rời núi là tốt rồi à? Tại tinh thần rời rồi Tại i là à? tốt k viện lao kiếm chủ tiểu nhị lầu trong đó một cái râu tóc bạc trắng sắc mặt u ám g ầ y gò áo đen láo giả không để ý toàn thân phong trần mệt mỏi ngựa khí lo lắng nói ra lao ca ngươi để cho ta đi đường suốt đêm ba nghìn dặm thật sự giúp ta đã tìm được chuyển nhân nói nhảm lao kiếm chủ mắt liếc áo đen láo giả ta nói thân đồ n g ư ơ i cái này hủy diệt kiếm thánh đầu đều bị kiếm khí cho hủy diệt sao nếu không phải giúp ngươi đã tìm được truyền nhân ta làm sao sẽ cho ngươi chạy suốt đêm tới ta nhưng không tâm tình cũng không có thời gian với ngươi lão quỷ này khai mở loại này cấp thấp vui đùa vậy cũng đúng áo đen lão giả bị hủy diệt kiếm thánh thì ra là thân đồ suy tư một chút có chút do dự nói ra bất quá lao ca ca ta nhưng được trước tiên nói rõ ta lựa chọn truyền nhân tiêu chuẩn lão ca ngươi rõ ràng nhất không phải ta không nể mặt ngươi ta phải trước tiên nhìn người nói sau lão kiếm chủ thân bí nợ nụ cười ta đây tự dẫn ngươi đi nhìn xem đến lúc đó ngươi nhất định sẽ x i n ta để cho ta giúp ngươi làm thuyết khách giờ này k h ắ p này lục minh chính dẫn theo kiếm tại tiểu viện của mình rơi trong đó bãi lộng mấy cái dựng đứng giản dị m ộ t đầu nhân những n à y gỗ cũng là trải qua tuyển liệu đấy hán độ cứng đều có thể so nhân loại kiếm sĩ cảnh giới là rất hiếm thấy tiết mục một bên tình nhi biết rõ thiếu gia muốn chỉ điểm mình kiếm thuật khuôn mặt nhỏ nhắn hương phấn đều là ừng h ồ n g sắc theo tình nhi thiếu gia kiếm pháp sắp bén không có có dư thừa s i n h đẹp động tác trực tiếp có thể hữu hiệu nhất đà kích đối thủ hắn kiếm pháp cùng mình ở trên kiếm phổ học tập đến kiếm thuật hoàn toàn không là một phong cách những cái kê hoa lý lì kiếm thuật tại thiếu gia tại đây căn bản không đáng giá khá là cựu như hôm nay trên lôi đài đường nhất vân chỉ là chuẩn bị xuất thủ chức khí thế cũng đã kéo lấy tất cả mọi người ánh mắt nhưng là bị vô thanh vô tức thiếu ra một kiếm chém giết hơn nữa một kiếm này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người đầy đủ xuất khí tại tình nhi lý giải trong đó đường nhất vân là hung hăng c ả n q u ấ y gào thét m á n h thú mà thiếu gia chính là vô thanh vô tức thợ săn Trường Thu T Đệ một bộ là diệt kiếm một bộ khác chính là tuyệt kiếm ta hiện tại t i ể u biểu thị cho người nhìn kỹ chứng kiến thiếu ra huy kiếm ra chiều tình nhi t i ể u mở to mắt to như nước trong eo không chịu bông tha mỗi một kiếm mỗi một chiêu từng cái bộ pháp phối hợp lục minh sở dĩ dạy tình nhi diệt tuyệt kiếm pháp là vì diệt kiếm trong đó bản thân liền mang theo một cỗ không thể kháng cự khí tức hủy diệt đối địch chính giữa cũng là dùng hung ác hủy diệt hết thể mục tiêu lấy sưng có lẽ cùng hủy diệt tâm pháp rất tương tự lục minh kiếm khí chạy kiếm trong tay góc độ xảo trá tàn nhẫn dưới chân bộ pháp vì thích đứng đang tại học tập tình nhi ngược lại là đã thả chậm mấy lần nhưng mà d i ệ t kiếm một khi thi triển chính là hổ hổ xanh phong tuyệt không n g ư ợ c bộ định đem đối thủ chém giết về sau mới có thể ngừng này cổ hủy d i ệ t sắt khí tình nhi chú ý tới đồng dạng sự tình tự là thiếu gia đang thi triển kiếm pháp thời điểm hắn ánh mắt cũng không xem xét mục tiêu phương vị động tác tựa hồ hoàn toàn h i ể u rõ rồi đột nhiên tình nhi con ngươi đen nhánh có rút nhanh như to bằng mũi kim ỡ lợi kiếm thiếu gia một kiếm thẳng đến một đầu nhân ở đằng kia quấn đích cổ tay chúng kiếm quang như hồng、Bệnh. chứng kiến thiếu gia tại trước người mình thu kiếm đứng vững ánh mắt của tình nhi còn đang không ngừng bắt lấy vừa mới hình ảnh đang ngạc nhiên tầm đó tình nhi phát hiện thiếu ra vậy mà vây quanh m ộ t đầu nhân chuyển động m ộ t chu cách cách m ộ t đầu nhân như vậy bị chém thành vô số khối vô luận là tay chân thân thể thậm chí là đầu từng bộ vị đều bị đánh trúng ba kiếm tình nhi không khỏi kinh ngạc n g h ĩ đến cái này như là một người cũng đã bị diệt sắt thành khối t h ì rồi đây là diệt kiếm ý tứ chính là hủy diệt chính là sát bây giờ là tuyệt kiếm tuyệt kiếm là một bộ phi thường mạo hiểm kiếm pháp một khi thi triển tất nhiên sẽ đem kiếm thủ bản thân đặt tuyệt cảnh đồng thời cũng sẽ đem đối thủ dẫn vào cái này tuyệt cảnh đang thi triển kiếm thủ chân khí nơi trong phạm vi đều sắp trở thành một mảnh muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh tuyệt cảnh theo kiếm thủ cảnh giới tăng lên mảnh này tuyệt cảnh phạm vi cũng sẽ mở rộng hơn nữa ở mảnh này trong tuyệt cảnh chỉ có thể sống sót một người là một bộ rất mạo hiểm trước tiên đưa mình vào chỗ chết mà hậu sinh kiếm pháp tình nhi đ ỗ n g nhiên khẩn trương lên vậy mà phát hiện mình quanh thân chỉ có phạm vi hai mươi m ở phạm vi không gian là sáng ở đấy mặt khác địa phương đều là một mảnh đen như mực thiếu ra thân thể giống như trong đêm tối đốt sáng lên một cái ngọn nến chỉ có thể chiếu sáng lớn như vậy điểm địa phương mà ở mảnh này không gian nho nhỏ ở bên trong thiếu ra chính huy kiếm đối chiến m ộ t đầu nhân hắn thân hình là dán thật chặt tại m ộ t nhân trước xuất kiếm góc độ không nữa d i ệ t kiếm xảo trá tàn nhẫn mà là một loại chưa từng có từ trước đến nay luôn luôn đối thủ vào chỗ chết không bỏ qua khí thế kzzz tá một nhân do chính giữa một phân thành hai vừa ngã vào hai bên tình nhi cũng chợt phát hiện trời lại sáng mà bắt đầu hôm nay đất này hoa này cỏ này đều chưa từng thay đổi một phần chỉ có mộc đầu nhân bị bộ ra tuyết kiếm ngươi không chết chính là ta vong Lục minh tại h u m khoảng cách lục ra hơn một nghìn em ở một gốc cây đại thụ ở trên hủy diện kiếm thánh nhìn xem cái mặt này sắt thủy trung bình tĩnh thiếu niên lập tức bị chấn động ngây dại hắn trong đại não không được cất đi lấy diện tuyệt kiếm pháp ngơ ngác lắc đầu không thể tưởng được à. trên đời này vẫn còn có như thế hoàn mỹ sắc bén kiếm pháp tuy nhiên đứa nhỏ này không phải hủy d i ệ t kiếm thể nhưng mà cũng đã phát huy ra một bộ phận khí tức hủy d i ệ t bộ kiếm pháp y、yeah, i nếu là có thể để cho có được hủy d i ệ t kiếm thể kiếm thủ đến thi triển tuyệt đối là chỗ hướng địch nổi vô địch kiếm pháp à.、Yeah. hơn nữa đứa nhỏ này đối với kiếm cách nhìn thập phần độc đáo bộ kia tuyệt kiếm ta tuy nhiên vừa mới chứng kiến nhưng nếu là dùng một cái đối thủ của hắn mà nói tiến vào này trong đó trong tiệc cảnh tất nhiên sẽ để cho hoàn cảnh chỗ quánh yêu hơn nữa kiếm pháp thi triển sẽ phải chịu cực lớn hạn chế cái này tựu đối với thi triển kiếm pháp chủ nhân sinh ra lớn lao lợi ích đứa nhỏ này đối với kiếm pháp đối với kiếm ý giải độc xào trá tựa như bộ kia diệt kiếm hủy diệt kiếm thánh bất khả tư nghị lắc đầu ngơ ngác thần sắc trong nháy mắt liền biến thành kích động ta chơi ạ. ta chỉ là nhìn đứa nhỏ này đối với kiếm khí kiếm ý vận dụng kiếm pháp thi triển kiếm của ta cảnh dĩ nhiên cũng làm phá vỡ nhiều năm yên lặng cựu phong kiếm thánh cảnh giới rõ ràng đã bắt đầu đung lỏng ta không nghĩ tới a không nghĩ tới ta g i á được mình còn có tấn thăng không gian a nói không chừng tiếp qua vài năm hơn mười năm ta liền sẽ là kiếm vương cảnh giới a n g ư ờ i không nên luyện tập hủy d i ệ t tâm pháp bị khí tức hủy diệt làm c h ó n g váng đầu góc cho xung kích thấy ngu chưa lão kiếm chủ nhìn xem hủy d i ệ t kiếm thánh trên mặt nhất kinh nhất xạ bộ dạng thật sự nhịn không được n g ư ờ i căn bản cũng không hiểu hủy d i ệ t tâm pháp đương nhiên không thể giải thích vì sao hủy d i ệ t kiếm thánh to mày lắc đầu nói ra chỉ ngươi phải hay là không đoán được sai rồi tuy nhiên đứa nhỏ này kiếm pháp bên trong có chứa khí tức hủy diệt nhưng hắn tuyệt đối không phải hủy diện kiếm thể đương nhiên hắn đích thật là cái không đạt được nhiều thiên tài ngươi nếu để cho ta thu hắn ta có thể nhận lấy hắn d mẹ may t r ứ n g đó là ta đồ đệ lão kiếm chủ một c ư ớ c thiếu chút nữa cho hủy diệt kiếm thánh đá hạ cây đi đương nhiên hắn biết rõ hủy diệt kiếm thánh là cố ý không có tranh thoát hủy diệt kiếm thánh thì giống như là một cái tại đại ca trước mặt tiểu đệ đệ v ô vô trên mông đít dấu chân khó hiểu nói ai đây là có chuyện gì ngươi không phải là thật sự già như vậy sa đem ta tìm đến để cho ta mắt khí chứ đứa nhỏ này thật sự rất không tồi ta giới thiệu cho ngươi truyền nhân là cái tiểu nhà đầu kia theo ta được biết nàng còn không có học qua cái gì tâm pháp hiện đang d ậ y mà bắt đầu tâm tư một lòng liền là không có hủy diệt kiếm thể cũng là làm chơi ăn thật đấy hủy diệt kiếm thánh nhẹ gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía cơ vô kiếm chỉ tiểu nha đầu chỉ không có thể nhận lấy lục minh làm đồ đệ trong nội tâm vẫn không thể tiêu tan hắn ngầm thở dài cơ lão quái vận khí đúng là tốt thoáng cái vậy mà đụng phải như vậy cái hào đồ đệ mình vốn còn muốn miễn cưỡng nhận lấy để cho hắn thiếu nợ một món nợ ân tình của chính mình không nghĩ tới hắn đã định ra rồi có thể đứa nhỏ này thật sự rất tốt ta thiếu ra Chiêu thức ta n g ư ợ c lại tình h nhớ chỉ là của ta có thể đọc hiểu chỉ có diện kiếm thức thứ nhất,、ta、nghị thử ậ t ta ta t ra của đều đọc diện kỹ, kiếm có có là xem.、Tình、nhi cầm kích Lục chính có đọc cũng chân chính được. đầu, kiếm, minh kiếm mới làm, mãi mãi độn động. đấy, đi nhẹ luyện nếu không không Tình tiết gật tốt, tại tập thể giữa hiểu phải hiểu nhi pháp hay là xa sẽ Ừm. dùng sức gật đầu một cái đứng ở m ộ t đầu nhân phía trước trong đầu cất đi lấy thức thứ nhất muốn thử hạ thiếu ra như vậy không nhìn m ộ t nhân xuất kiếm phương thức lại phát hiện mình căn bản là không có cách hoàn toàn khóa chặt mục tiêu biết rõ mình vừa mới học kiếm nhất định phải làm đến nơi đến trốn mới được thu hồi tâm thần tình nhi lúc này học lục minh bộ pháp đem d i ệ t kiếm thức thứ nhất đâm ra đồn thiết kiếm mui kiếm t i ệ u đâm vào m ộ t đầu nhân n g ư ợ c bộ vị đồn thiết kiếm mặc dù không có khai phòng cũng tại tình nhi trong tay vẫn đang đem m ộ t nhân đâm cái đối xuyên lục minh vừa định cổ vũ nàng hạ xuống nhưng lại nhún mày thân hình cấp tốc đột tiến ôm lấy tình nhi lập tức rút về bởi vì ngay tại tình nhi đâm thủng m ộ t nhân trong nháy mắt đó b ộ c phát ra cái kia cổ khí tức hủy diện này cổ hủy diện kiếm y quả thực đều làm người hít thở không thông hơn nữa tình nhi trong cơ thể kiếm khí một mực quán chú đi vào mộc nhân trong đó chắc chắn khí đầy tự bạo một nhân ầm ầm nổ nát vụn đầy trời mảnh gỗ vụn không được bay ra lấy mấy khối lớn hơn một chút mảnh gỗ vậy mà khảm nạm đi vào một bên cây t ố i chính giữa lục minh t r a i nhìn một kiếm này thi triển sau uy lực cũng không khỏi được thở dài tình nhi kiếm thể sau khi giác tỉnh cũng đã làm một phong kiếm sĩ rồi hơn nữa trong đó kiếm khí ẩn chứa khí tức hủy diệt quá cường đại quá thuần khiết kiếm thể loại thiên phú này có cùng không có khác nhau còn thực không phải bình thường khác biệt tối thiểu khởi điểm có thể so với vừa mới tu luyện kiếm thủ cao cái trước đại hình gia vị hơn nữa bản thân kiếm thể đã tạo ra kiếm ý chân khí hoàn toàn hội tự hành chuyển hóa làm kiếm khí bởi như vậy tại kiếm thuật phương diện tu luyện tuyệt đối có được tiên tiên ưu thế cũng khó trách kiếm thể sẽ như thế rất thưa thớt lao kiếm chủ lại khiếp sợ như vậy rồi nha rõ ràng thật là hủy diệt kiếm thể hủy diệt kiếm thánh nhìn xem tình nhi xuất kiếm lập tức đã bị chấn kinh rồi nhất cổ tuyệt vời khí tức hủy diệt đúng là do chân chính hủy diệt kiếm thể có thể phát ra đấy hơn nữa tiểu nha đầu này chỉ nhìn một lần t i ể u có thể sử dụng thức thứ nhất có thể đem k h í tức hủy diệt hoàn toàn vùng phát ra rồi cái này nộ tính đã không phải là vậy tốt quả thực thật tốt quá hủy diệt kiếm thánh con mắt nhìn chằm tình nhi tựa hô sợ mình không để ý tiểu nha đầu này t i ể u chạy trốn dưới chân nhẹ đ ố n g đạp một cái cả người như một đạo khói đen bình thường đã rơi vào tình nhi trước người sắc mặt nghiêm c ầ n nói t ố t ngươi đủ tư cách trở thành đồ đệ của ta đang chuẩn bị tiếp tục học kiếm tình nhi đột nhiên gặp một cái đen gầy lao đầu xuất hiện ở trước người mình còn nói mình đủ tư cách trở thành đồ đệ của hắn cái gì đủ tư cách cái gì đồ đệ lao nhân này là ai hắn cái lao quỳ này quả nhiên là khi dễ ta cảnh giới so với n g ư ơ i t h ấ p a lao kiếm chủ giờ phút này mới vội vàng đổi tới trứng mắt liếc thân đồ ngược lại tự hiền hòa nhìn xem tình nhi tiểu nha đầu không phải sợ còn đây là thế nhân coi là t r ă m ảnh vô tung t h u i ngang khắp đồng nhân đạo kiếm đạo diễn sát nhất phương hủy diện kiếm thánh thân đồ đương thời kiếm thánh cảnh giới tối cường giả một trong đã từng lấy sức một mình đối chiến hai gã ngoại quốc trước tới khiêu chiến kiếm thánh chỉ trong khoảng khắc t i ể u đem bọn họ tất cả đều đổi rồi trấn viễn hoàng đế tiểu tử kia tự mình làm hắn đất phong và nam sơn độc hưởng ngàn dặm tài nguyên cái này chính là một cái không hơn không kém cường giả hủy diện kiếm thánh chắp hai tay sau lưng sắc mặt thật là cao ngạo đắc ý những sự tình này mặc dù cũng không là ta toàn bộ ký tác nhưng nghe được ta chuyện như vậy dấu vết cùng thực lực bất luận kẻ nào đều phải quỳ lệ xin mình nhận lấy hắn làm đồ đệ thúng chi một tiểu nha đầu một cái tối thích nhất anh hùng sự tích ngây thơ niên kỷ đừng nhìn nàng hiện đang nghi ngờ không h i ể u bộ dáng chờ một chút kịp phản ứng sẽ khóc hô hào cầu ta nhận lấy nàng nhỏ như vậy hải ta thấy được rất nhiều, nhiều nữa h i ề u n chỉ muốn gặp được ta không ai sẽ là ngoại lệ chương sáu mươi sáu ta muốn chiếu cố thiếu gia ta không làm đồ đệ của ngươi thình nhi thanh âm trong mang theo mềm mại cũng rất kiên quyết cái gì c h í n h trôi nổi tại việc của mình g i ấ u vết hủy diệt kiếm thánh phảng phất theo núi cao té đáy cốc thiếu chút nữa ngãi nào một cái mới ngã xuống đất nàng vậy mà nói ta không làm đồ đệ của ngươi thân đồ trận tròn mắt nàng làm sao sẽ nói ra nói như vậy nếu như vậy như vậy kiên quyết n g ữ khí ở trước mặt ta tại ta hủy diệt kiếm thánh thân đồ trước mặt có thể là chưa từng có bất cứ người nào nói qua ta là ai hủy diệt kiếm thánh a đương thời một người duy nhất dùng hủy diệt kiếm thể tiến vào kiếm thánh cảnh giới cường giả ta có ngàn dắm đất phong rừng rậm dòng sông hồ nước khoáng sản Mặt t r ê ngươi hết thể h tất cả đều là của ta, ta, cả của của c đều đồ đệ là làm ẳ n khác nào một b ớ c có Có cống của chính lên làm nhiêu nhiêu thêm người nghĩ bái ta làm có bao nhiêu người muốn cống hiến toàn bộ sản nghiệp, tăng phong n trời, ta thấy. ta đất bái giữa. bao bao bộ vào g ư vì cái gì hủy diệt kiếm thánh sắc mặt hoàn toàn đều là khó hiểu rất là há h ố c m ổn ngươi phải biết ta có thể là hủy diệt kiếm thánh chỉ cần ngươi bái tại môn hạ của ta ta liền hội truyền thụ cho ngươi ta sáng tạo độc đáo hủy diệt tâm pháp dùng ngộ tính của ngươi đương nhiên cho dù ngươi không có ngộ tính chỉ bằng kiếm thể trong vòng mười năm ta cũng vậy cam đoan ngươi trở thành một không hơn không kém kiếm hảo tựa như cơ lão ca như vậy trở thành độc bá nhất phương cường giả hơn nữa ta sẽ một mực giáo viên ngươi thẳng đến ngươi kế thừa toàn bộ vận tài c n vì trở thành một danh chân chính kiếm thánh hủy diệt kiếm thánh tình nhi nhìn thoáng qua sắc mặt có chút mất tự nhiên lão kiếm chủ hắn đã bị hủy diệt kiếm thánh mà nói cho sinh sôi kích thích ngược lại nàng rất bình tĩnh kiên quyết nói ta muốn hầu hạ thiếu già ở đâu đều không đi đơn giản như vậy như vậy dứt khoát một cái lý do có thể đây coi như là lý do mà thân đổ ngớ ngẩn hiện tại hắn rất có trùng lập tức muốn cảm giác sắp phát điên nhưng mà lý do của nàng là có ý gì cái này gây bẹp tiểu bạch kiểm so với ta còn có lực hấp dẫn ta nhưng là hủy diện kiếm thánh ta nếu là có chút ít lòng dạ thanh thản cái này chấn viễn đế quốc đều là của ta người tiểu nha đầu này gặp được ta rõ ràng còn muốn tiếp tục chiếu cố cái này tiểu bạch kiểm hắn có cái gì ạ thằng đến tình nhi cố chấp kiên quyết nói muốn chiếu cố hắn kiếm thánh mới mang theo không h i ể u ngốc t r ạ ánh mắt liếc nhìn lục minh một cái ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này có cái gì ồ cái này tiểu bạch kiểm rất bình tĩnh mà nghe được ta đây kiếm thánh tên tuổi duy nhất thằng này không còn chi nhánh hủy diện kiếm thánh rõ ràng không có chút nào kinh ngạc biểu tình kia đừng nói sùng bái chính là nhìn thêm mình vài lần đều khó khăn dạng như vậy hay cùng tại trên đường cái chứng kiến một cái bình thường người qua đường cùng ở dạng chắc hẳn hắn là cơ lão ca đồ đệ tự nhiên đã sớm đã nghe qua tên tuổi của ta cùng sự tích nói không chừng cơ lão ca mỗi ngày nói để cho hắn đều đã có cường đại sức chống cự rồi tuy nhiên tiểu tử này không có kiếm thể nhưng là có kiếm tâm tư chất tuyệt đối thượng g i i đối với kiếm đạo lý giải thực tế khắc sâu cùng độc đáo tốt tư chất có thể nói trên đời hiếm thấy chỉ hắn ngày thường một t r ư ơ n g tiểu bạch kiểm còn như thế đàm định ta có chút không tiếp thụ được không có chính thức nhìn hắn thời điểm cảm thấy còn có thể nhưng mà bình tĩnh như vậy như vậy bình thẳng người ta không thích kiếm thủ phải có kích tình mới được nhìn qua thân đồ nhìn xem ánh mắt của lục minh lão kiếm chủ rất là đắc ý ta dự định đồ đệ như thế nào kém nếu không phải sợ chậm trễ tiểu nha đầu tiền đồ ta đều cùng nhau nhận lấy tương lai tức chết ngươi bất quá đứa nhỏ này đúng là quá ổn lão kiếm chủ trong nội tâm thở dài kể từ ngày đó mình nhìn thấy hắn bắt đầu từ giờ khác đó hắn chính là như vậy hiện tại nhìn thấy kiếm thánh cảnh giới cường giả đều không có thể làm cho hắn có phản ứng thật không biết ngã xuống đất cái gì tài năng để cho hắn kinh đến có như vậy một ít phản ứng thân đồ biết rõ lục minh là lao kiếm chủ đồ đệ cũng sẽ không nhiều tính toán đem l ự c chú ý hoàn toàn chuyển rời đến đồ đệ mình trên người vô luận là vẻ mặt vẫn n g ư ỡ khí đều phi thường nói thật tên của ta gọi là thân đồ nhà ở và nam sơn c h ỗ đó trong vòng ngàn dặm đều là của ta địa bàn cảnh giới của ta là kiếm thánh cửu phong kiếm thánh cho ta làm đồ đệ con đường của tương lai ta tất cả đều sẽ cho an bài tốt ăn uống mặc ngủ nghỉ dùng mỗi một tốt không nói cực phẩm nhân gian lại cũng gần như hơn nữa làm đồ đệ của ta tu luyện ta sáng tạo độc đáo tâm pháp tương lai nhất định là muốn đứng ở kiếm thủ thế giới đình phong hơn nữa ta có thể vận dụng hết thẻ thủ đoạn đưa hắn phổ biến càng xa hơn rất cao ta không làm đồ đệ của ngươi ta muốn tùy tùng hậu thiếu ra Thình nhi mặt không biểu tình, kiên định nói. Ai? Thân đồ thở nhi không định kiên nói. biểu nhóm, Mình thoáng xuống để đầu, đồ đạp Ai? phào cái chết gần váng. lẽ nào cái này tiểu bạch kiểm đối với nàng mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao chỉ cùng một cái kiếm thủ trí cao bưng lên đ i ể m tiếp sống so với hàn tính là gì nha cái này tiểu bạch kiểm lao kiếm chủ n h i n h ữ mày phân ra một tia kiếm khí lặng lẽ truyền lại hướng hủy diệt kiếm thánh thân đồ muốn khích lệ động tiểu nha đầu này chỉ sợ cũng chỉ có đồ đệ của ta mới được rồi cái gì ta đường đường kiếm thánh còn muốn xin nhờ một tên tiểu t ử hỗ trợ câu hắn một cái tiểu bạch kiểm thân đồ cũng trở về qua một tia kiếm khí tiệu t i ệ t để im lặng lẽ nào kiếm thánh hiện hàng h tại cải giống cũng cùng trên n sạp hàng bắp A u sao. nào. lao Đợi đã nào? Thân đồ đống nhiên rất nghiêm Thân nhìn rất túc khó i ế m c ủ đồng dạng, trong lòng lập tức rộng mở trong sáng. tức lập mở k h trách lao ra hỏa này không nóng không đội đứng ở chỗ này ít nói chuyện chỉ là giới thiệu hết mình cựu xong việc thì ra hắn là hiểu rõ vô cùng cái này hai hải từ tính cách đấy. A i thiên tài nếu là không có tính cách của mình vậy coi như thực thanh bắp cải tuyệt đối không gọi thiên tài. h a hà hủy d i ệ t kiếm thánh phát ra một tiếng mang theo nghiêm trọng khổ sở cười lập tức lao kiếm chủ hay dùng một tia kiếm khí đâm hắn hạ xuống mới chuyển hóa làm cực kỳ bề ngoài giống như chân thành bộ dáng trên mặt tận lực giãn ra suốt hết sức chân thành mỉm cười nói ra vị tiểu huynh đệ này ta là hủy diệt kiếm thánh muốn thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ còn nhờ ngươi giúp ta nói một câu a lục minh vẫn đối với hai cái này lão đầu đối với kiếm khí vận dụng cảm thấy rất hứng thú kiếm khí phóng ra ngoài tuy nói đại kiếm sư t i ể u có thể làm được nhưng mà là dùng để truyền âm việc nhỏ như vậy t ì n h vẫn là vô cùng gặp bản lĩnh thật sự đấy được nghe đến thân đồ mà nói lục minh nhẹ gật đầu bản đến mình ý định là để cho tình nhi mình quyết định tuy nói nàng là lục gia mua được nha hoàn nhưng mà mình tuyệt đối sẽ cho nàng tất cả tự do chỉ thật sự không nghĩ tới hủy diệt kiếm thánh thật sự đến rồi tình nhi cũng cố chấp như vậy kiên quyết ta thử xem lục minh vẫn là như vậy đạo mạc mà nói cái này đều là người nào a hủy diệt kiếm thánh cơ hồ phải bắt điên mình đường đường kiếm thánh đi cầu hắn hắn thậm chí ngay cả nhiều lời chưa nói cho mình chịu không được chịu không được ta muốn là thu hắn làm đồ nói không chừng không dùng được vài ngày mình sẽ đ i ế n mất ta không đi tình nhi túi đầu cánh tay thẳng tắp dán ở trên người nắm chặt hai đấm run dậy không ngừng giọt lớn giọt lớn nước mắt nhỏ tại chân trước trước mặt rơi xuống nước khởi một chùm đồng nước tiểu hoa nàng khóc y nguyên kiên quyết lắc đầu nói ta không ly khai chết sống đều không ly khai thân đ ồ nhìn xem tình nhi bộ dạng không nói nên lời nhưng mà cho đến tận này mình tự gặp được như vậy một cái hủy diệt kiếm thể để cho mình vô cùng hưng phấn truyền nhân hơn nữa ngộ tính lại là khó được tốt như vậy tuyệt đối không thể cứ tính như vậy hôm nay vô luận như thế nào ta cũng vậy muốn thu lại tên đồ đ ệ này hủy diệt kiếm thánh trong lòng b ỗ n nhiên s á ngời thân hình lập tức tránh gấp mà đi trong chốc lát lại quay người đã trở về trong tay nhiều hơn một chương đường kẹo vẽ đính vào một cây cây thăm bằng trúc thượng đấy là một đầu đáng yêu n a i con lục minh đ ạ m mạc cười cười hủy diệt kiếm thánh hiện tại cái dạng này giống đủ trên địa cầu những cái kia cầm kẹo lừa gạt tiểu cô nương người bất quá hắn nhưng lại sâu đậm thiện ý nhưng mà mình không thể bài bố tình nhi con đường từ khi tình nhi muốn bắt đầu học kiếm ngày đó bắt đầu mình liền định chỉ để dẫn dắt nàng mà không phải ăn bài thiếu nha đầu ngươi xem hủy diệt kiếm thánh dáng tươi cười trong đó tràn đầy hấp dẫn có đẹp hay không có thích hay không ạ tình nhi thời gian dần qua ngầm đầu trong mắt nước mắt như cũ đang l ó e lên mà ở t r o n g thấy đường kẹo vẽ về sau mắt to như nước trong veo lập tức chính là sáng l ợ i không ngừng gật đầu ưa thích thân đồ đối với mình sáng ý phi thường hài lòng dù sao tiểu cô nương ra nhìn thấy đáng yêu như thế ngọt ngào như thế đường kẹo vẽ nào có không động tâm hay sao vậy ngươi bây giờ t i ể u bái ta làm thầy làm đồ đệ của ta về sau ta cam đoan mỗi ngày mua cho ngươi ngươi thích đường kẹo được không không tốt thình nhi mặt m ũ i tràn đầy cảnh giác thân đồ kinh ngạc nói vì cái gì bởi vì ta muốn chiếu cố thiếu ra thật không ngờ kiên định bất quá thân đồ lại rác phải vô cùng có hy vọng dù sao nàng trước khi rất ưa thích mình cầm đường kẹo vẽ hôm nay xem ra vẫn là ta lấy đồ vật sức hấp dẫn không đủ a hủy diệt kiếm thánh lúc này vỗ tay phát ra tiếng lại là một trận gió chỉ ngắn ngủn một cái trước mắt một bộ cắt quần áo vừa vặn chân thành hào phóng lại không mất đường con quý báu quần áo tựu bày tại tình nhi trước mắt mặt trên một viên đại lớn chừng bằng móng tay trắng nhạt chân trâu không được lóng lánh hàm xúc lại hiện thị rõ xa hoa hào quang tiểu nha đầu có thích hay không thật xinh đẹp a tình nhi vớt mặt trên hoa lệ hình dáng trang sức không được chỉ vào lấy cái cảm vui vẻ nói ưa thích chứng kiến tình nhi trên mặt có lâm vào mua sắm quần tiếu nữ giống như t h ầ n sắc thân đồ ha ha cười nói vậy ngươi muốn hay không à? muốn tặng cho ngươi ha ha thân đồ rất là hiền hòa mỉm cười chỉ cần ngươi làm đồ đệ của ta ta mỗi ngày đều mua cho ngươi một kiện xinh đẹp như vậy quần áo được không không muốn tình nhi đem quần áo đưa về thân đồ trong tay ta muốn chiếu cố tiếu h ra chiếu cố hắn thân đồ có chút nhịn không được ngươi phải biết chỉ cần ngươi làm đồ đệ của ta n g ư ơ i từ nay về sau chính là người trên người nghị muốn bao nhiêu người chiếu cấu ngươi hầu hạ ngươi cũng không có vấn đề gì không ta muốn chiếu cố thiếu ra giọng của tình nhi bình tĩnh mà kiên quyết ánh mắt kiên quyết theo này cực kỳ hấp dẫn đẹp đẽ quý giá trên quần áo x i n h sôi xé đứt không nhìn nữa liếc tốt chấp nhất ta thân đồ đại não phi tốc xoay tròn lấy hơn m ộ ư ơ i người các loại chủ ý q u ỷ kế lập tức tạo ra lại bị hắn hoàn toàn bỏ đi mất dù sao đây chính là tương lai mình đồ đệ mình cũng rất ưa thích nàng không thể cước mức chỉ có thể lợi dụng còn là đồ đặc của mình k h n g tốt nếu không nàng tuyệt đối không có cự tuyệt đạo lý chương sáu mươi bảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thân đồ tự mình gật gật đầu trong người lật lên một cái trong miệng còn nói thầm lấy lần này đi rất gốc thật không có mang cái gì đó bảo kiếm nhìn qua thân đồ lấy ra một bả tinh gây nên thanh tú lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh nữ h à i dùng kiếm để lục minh con ngươi co rút nhanh mà bắt đầu tuy nhiên còn không biết nó là vài rèn cũng không biết đại là làm bằng vật liệu gì nhưng mà cảm nhận được bên trong ẩn chứa cường đại khí tức hủy diện sở hướng phi mỹ hủy diện kiếm ý đã biết rõ thanh kiếm này tuyệt đối không là phản phẩm xem ra cái này đích thị là hủy diệt kiếm thánh v ì mình nữ đồ đệ để chuẩn bị trước lễ vật t i ể u nha đầu cái này có thích hay không thì sao bảo kiếm thật sự rất ưa thích tình nhi bắt tới không được cuốn vớt vớt mình luyện kiếm đến nay có thể vẫn luôn muốn có một b ả như vậy bảo kiếm vậy ngươi muốn hay không à muốn muốn nhìn xem nhìn xem thái độ cùng ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau thân đ ồ bình chân như vại v ố t râu xem đến mình rốt cuộc tìm được t i ể u nha đầu thích nhất đồ cũng khó trách liền là vừa vận nàng đang thi triển diện kiếm lúc dùng đều là đ ộ t i ế t kiếm tuy nhiên kiếm sĩ cảnh giới không thèm để ý điểm này sức nặng có thể căn bản cũng không phải là nữ hài tử mọi nhà nên dùng kiếm chỉ cần ngươi ưa thích như vậy bảo kiếm ta cho ngươi tùy ý chọn tùy tiện tuyển hủy diệt kiếm thánh phi thường chú ý ngựa khí của mình cùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra chỉ cần ngươi làm đồ đệ của ta b á i ta làm thầy đừng ta muốn chiếu cố thiếu ra tình nhi lúc này thanh bảo kiếm nhét trở lại thân đồ trong tay liền nghiêng một cái đầu nhìn về phía mặt khác địa phương rất cố chấp rồi thân đồ rác được mình t ự hô nuốt vào suốt một hơi thiếu chút nữa bị nhẹ đến hắn c a o mày nhìn mấy lần lục m ì n h cái này bình tĩnh tiểu bạch kiểm có cái gì tốt nhìn hắn này cùng một khối gỗ hạt mụn không sai biệt lắm bộ dáng thậm chí ngay cả một câu lời hữu í c h cũng không giúp ta nói ngươi nếu có thể để cho ta hủy diệt kiếm thánh thiếu nợ ngươi một cái nhân tình ngươi nhưng mà kiếm bọn à. nhưng mà thằng này làm sao lại là thờ ơ lâu này thân đồ đối với bảo vật của mình đều có chút đã mất đi t i n tưởng nhưng mà sau đó t i ể u ở trên người xuất ra một cái lớn chừng bàn tay tấm gương cực kỳ hấp dẫn nói ngươi xem một chút cái này lâu này cựu truyền huyền cương hộ tâm kính lão kiếm chủ đều kinh ngặt lên cái này hộ tâm k i n h chất liệu chính là ta toàn lực cũng tuyệt đối đâm không thủng m ẫ u chốt là nó có thể cảm ứng được kiếm ý cảm ứng được đối thủ đ â m tới kiếm ý mà tự hành làm tốt tương ứng phòng ngự tuy nói sử dụng ba lượt về sau liền cần kiếm thánh cảnh giới cao thủ dùng tâm thần đến nhận nuôi nó một lần nữa rót vào kiếm ý nhưng mà đây tuyệt đối là một kiện phòng ngự tính bảo vật Đây đồ đắc đ Thủy cũng cho chuẩn cười cười, bắt nó trực tương nhi thánh nó là lai lễ là ta vật. diệt rất bắt tiếp kiếm bị ý p h á thân i đồ n g chứng kiến tiểu nha đầu vui sướng sắc mặt đỏ bừng hoàn toàn lâm vào bẫy dập của mình bên trong vô cùng nhẹ cực kỳ nhạt sợ q u ấ y dày nàng cảm xúc rộng của nói ra chỉ cần ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta theo ta trở lại và nam sơn tu luyện vậy nó hiện tại sẽ là của ngươi không muốn tình n h i như là bắt được một cái nung đỏ than như lửa trực tiếp đem hộ tâm kính ném cho thân đồ rất là không khỏi nhìn xem hắn ta đã nói rồi muốn chiếu cố thiếu ra đi không được ngươi như thế nào luôn nói điều kiện a a thân đồ hủy diệt kiếm thánh trung c ự có q u thức hắn thậm chí muốn tìm một t o a nuôi lớn rút kiếm vung chém một trận chứng minh t h o n g một phát mình còn chưa phải là trấn viện đế quốc đệ nhất cường giả hủy diệt kiếm thánh đúng rồi thân đồ phát điên chỉ là một t h ằ n g trong lòng bắt chứng kiến như vậy cái tốt đồ đệ người chọn lựa lại là cái gì cũng không thể làm nàng tâm động dùng hủy diệt kiếm thánh chỗ độ cao xấu như vậy người cầu một cái còn không nhu người rõ ràng mọi cách ngăn trở hắn không phát điên mới là lạ lao kiếm chủ hiểu rõ vô cùng hủy diệt kiếm thánh nhưng bây giờ mình cũng hết cách rồi chỉ có thể rất là đồng tình vô vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi tiểu nha đầu kia ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bái ta làm thấy thân đồ ngồi sổm tình nhi trước người hoà ái nói chỉ cần không ly khai thiếu ra ra liền bài sư. t hôm nay tiểu nha đầu này vậy mà cho mình mở điều kiện còn mở bình tĩnh như thế như vậy lẽ thẳng khí hùng mấu chốt là mình còn vô pháp làm cho đây chính là tương lai mình đồ đệ a vô luận theo phương diện nào xem đứa nhỏ này đều tốt rất thích hợp làm đồ đệ của mình mình chính là rất ưa thích nàng ý của ngươi là ngươi không lúc này rời đi thôi muốn ta ở chỗ này dạy ngươi giọng của thân đồ bằng phẳng hòa ái bất kể có phải hay không là cho mình mở ra điều kiện nhưng nàng cuối cùng mở miệng Tình nhạt gất thị Tình Thân tìm ta, ta tất thu thậm một một nguyệt, tại một từng ta thế, ta tuyệt biết, tại ta nhi, nhàn nhạt đầu, biểu thị đúng đích. nhi ắng. lặng, người không vạn muốn kiện đến thu hắn làm đồ, khóc hào, thậm chí còn có người một chính là một cái nguyệt, chính là hiện tại và Nam Sơn、Hạ、còn có một đối với vợ chồng, chính muốn nghị không ra muốn nhảy núi lúc biết, bọn đích. khác khai khóc hô hảo, chí Hạ họ biểu im im loại điều cái đối với bái dưới là làm là là và là làm đầu, đồ đều được đồ, đã quỷ sau bị lúc cả có có cự dặm xa ra ra vợ liệu mạng muốn tặng cho ta ta cũng không thu à? ai có thể nghĩ tới ta đi đường suốt đêm ba nghìn dặm đến đây thu đồ đệ rõ ràng lại luân lạc tới lời này tổng tình trạng nếu chuyển đi chỉ sợ toàn bộ kiếm thủ giới đều phải cười mất đại nha rồi xem ra hai người chúng ta thật là không có một chút thầy trò duyên phận a thân đồ bất đắc dĩ lắc đầu sâu đậm thở dài thời gian dần qua xoay người sang chỗ khác toàn thân tản ra một cỗ không có gì sánh kịp cô đơn vừa đi vừa thở dài ai đã đồ đệ thu không thành vậy ta còn trở lại và nam sơn đàng hoàng làm ta hủy diệt kiếm thánh đi thôi chuyện gì xảy ra lao kiếm chủ chứng kiến thân đồ quay người yên lặng rời đi lập tức chính là nhúng mày thân đồ nhưng khi lúc duy nhất hủy diệt kiếm thánh hắn gặp một cái trăm năm khó tìm một cái hủy diệt kiếm thể có thể duy nhất kế thừa hắn y bắt c h u y ể n nhân vậy mà nhận lấy một ít ngăn trở cứ như vậy rời đi cái này cũng căn bản không phải hắn tính cách cả người trở thành kiếm thánh cường giả không phải cố chấp đâu rồi lẽ nào hắn chuyển tính rồi hả nhưng là tại đương thời hủy diệt kiếm thể trừ hắn ra thân đồ chính là tình nghi rồi hắn hiện tại lại để cho vương thá cho chỉ cần là kiếm thủ đều sẽ biết hủy diệt kiếm thể là một loại phi thường cô độc kiếm thể bởi vì này chủng kiếm thể rất thưa thất đến điên cuồng không ai cùng hắn có tiếng nói chung hay bởi vì hắn cường đại lực lượng hủy diệt không ai chính thức nguyện ý đi tiếp xúc hắn hiện tại thật vất vả đã thức tỉnh một cái hủy diệt kiếm thể hắn vậy mà cứ đi như thế n g ư ờ i đứng lại c h ờ một chút tình nhi bông nhiên hô hả tiểu nha đầu này nghĩ thông suốt thân đ ồ nhất thời cao hứng trong bụng nở hoa ta đã nói rồi ta tới thu đồ đệ nào có không thành lý lẽ ba mẹ nó lão kiếm chủ văn tục t h ằ n g này quả thực quá âm hiểm rồi thì ra hắn là tại du cầm cố tung lấy lui làm tiếng a làm hại ta bạch lo lắng cho hắn rồi ta liền nói hắn không có chịu có thể dễ dàng như vậy rời khỏi đấy nghĩ thông suốt là tốt rồi thân đổ quay người lại thu liễm này khoa trương d á n g tươi cười chỉ thấy tiểu nha đầu kia một đường chạy chậm chạy tới trong tay còn mang theo một cái gói nhỏ nàng thậm chí ngay cả hành lý đều đúng tốt rồi cho ta làm đồ đệ còn phải dùng tới cái này sao đây còn không phải là muốn cái gì sẽ có cái đó lão nhân ra người thật xa chạy tới không dễ dàng và nam sơn cách nơi này rất xa đấy ta đưa ngươi một ít chúng ta thiên đô thành đặc sản coi như là lễ vật đi trên đường trở về phải cẩn thận tình nhi trong tay cầm lấy một cái tinh gây nên gói nhỏ hai tay đưa đến trước mặt hắn khéo léo nói qua chuyện này thân đổ chỉ cảm thấy bầu trời giống như đạo đạo kinh lôi tất cả đều đánh r ứ t tại trên đầu mình lập tức kinh ngạc tại sao có thể như vậy lao tử đều phải đi a n g ư ơ i rõ ràng còn đến tặng ta lễ vật một chút xíu cũng không giữ lại đến cùng là thế nào thế giới này đến cùng là thế nào ta có thể là hủy diệt kiếm thánh a A、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha lao kiếm chủ đập chân cười to cho ngươi trang cho ngươi giả vờ cun lúc này người ta tiểu h ả i tử liền lễ vật đều cho ngươi đưa tới ta xem ngươi rốt cuộc là đi vẫn là không đi thân đổ cơ cơ ngẩn người mặt không người lấy cực kỳ giọng thành thần nói thật không có chỗ thương lượng sao ta không đi ta muốn chiếu cố thiếu ra đi ngươi đi ngươi thật giỏi hủy diệt kiếm thánh giơ ngón tay cái lên vô luận cái gì là cho tới bây giờ đều là người khác đi cầu ta ta hủy diệt kiếm thánh lúc nào cầu hơn người thật không nghĩ tới ta thu cái đồ đệ lại vẫn được đến cầu ngươi ngươi đi thật giỏi đời ta tính toán hủy trong tay ngươi rồi ta cầu ngươi làm đồ đệ của ta còn không được sao ta lưu lại dạy ngươi còn không được sao hủy diệt kiếm thánh sớm được tình nhi chấp nhất cố chấp cha tấn đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ ngựa khí cũng là có chút ít tựa hồ liền chính hắn cũng là bất khả tư nghị ngược lại thân đồ t i ể u nhìn về phía lục minh tiểu tử nhìn cái gì vậy nhanh đi cho ta thu thập một gian phòng trên lao tử không đi thân đồ thật sự muốn ở lại nơi này nhìn qua hắn thở phì phò đi vào phòng trên lao kiếm chủ trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm không thể t ư ở n được thật là không có nghĩ đến a đường đường trấn viên đế quốc đệ nhất cường giả hủy diệt kiếm thánh vậy mà thật sự hướng một đứa bé thỏa hiệp đã đáp ứng điều kiện của nàng bất quá lao kiếm chủ tại tình nhi trong ánh mắt thấy được kinh ngạc cũng nhìn thấy ngoài ý muốn v ẻ hiển nhiên liền chính nàng cũng không nghĩ tới nàng như vậy nhân vật bé nhỏ rõ ràng cũng cải biến đại nhân vật nghĩ cách nhưng mà tại quay người lại t ầ m đó lao kiếm chủ nhưng lại càng thêm kinh ngạc ngay tại v ừ a mới lục minh đạo mạc gương mặt của ở trên đã hiện lên tất cả nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt cho dù này chỉ là một cái chớp mắt chuyện tình nhưng là đứa nhỏ này thì ra đã sớm liệu định thân đồ hắn tuyệt đối sẽ không đi chương s á luận kiếm Đi. Lục m nhưng nhẹ nhàng nợ đụng h h k ô n biết hủy diệt kiếm thể hủy là như thế rất thưa mình cũng sẽ cho rằng hủy diệt kiếm thánh hắn đối mặt tình nhi thái độ như thế, nhất định sẽ mũi bệnh thế thưa thớt, cho hủy thái thế, rất diệt mặt kiếm mũi sẽ sẽ đối độ lao ê n như châu bò hò hét nói vài lời cái gì người sớm muộn cũng trời, tiểu hét tới tìm t lời vài cái châu hò khóc hô bò hào gì sớm sẽ các l ạ lại i đi. sau quyết đó đoán là lao Nhưng kiếm chủ chính miệng nói toàn bộ trấn viên đế quốc chỉ có như vậy một cái hủy diệt kiếm thánh hôm nay cũng chỉ có tình nhi như vậy một cái thức tình hủy diệt kiếm thể bởi như vậy vô luận tình nhi như thế nào quá mức cựu cũng sẽ không xem như quá mức hủy d i ệ t kiếm thánh chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ở trong định viện trong lúc đó quay đầu nhìn về phía lục minh hiển nhiên cũng cảm giác được mình có loại tiến vào cái bây cảm giác nhưng mà là chính hắn một đồ đệ thật sự là trên đời khó được m ộ t cầu vô luận trả giá cái gì đều là đáng giá bất quá cái này tiểu bạch kiểm lúc ấy sử dụng này lưỡng bộ kiếm pháp ngược lại là phi thường khiến người ta cảm giác mới mẻ chỉ ta cũng không thể nói tiểu tử ta cảm thấy được hoặc là nhìn kỹ kiếm pháp của ngươi dạy ta một chút đi ta hủy diễn kiếm thánh chỉ điểm một tên bao đầu tiểu tử thỉnh giáo tiểu tử tới hủy diệt kiếm thánh tùy ý ngồi ở dưới bóng cây đại não không được tính toán tắc tính đối với lục minh phất phất tay ngựa k h i cứng rắn nói chúng ta nói chuyện kiếm được a lục minh đi tới trước tiên đem diệt kiếm lại thi triển bày ra một lần ta xem một chút nhìn qua toàn thân tản ra l ạ n h n h ạ t khí tức đi tới lục minh hủy diệt kiếm thánh đồng dạng nhàn n h ạ t nói lục minh nhẹ gật đầu không hổ là kiếm thánh liếc có thể nhìn ra diệt kiếm giá trị ở trong mắt hắn xem ra chị sợ sẽ cùng hắn bị hủy diệt giản thể phi thường thích học chứ có lẽ còn có thể sẽ giút hắn đột phá đ ề u nói không chừng đã hắn là tình nhi sư phó có lẽ cũng sẽ không hại ta liền cho hắn tái diễn bày ra một lần cũng tốt lục minh cũng không nhiều lời t i ê u rút kiếm lần nữa thi triển một lần diệt kiếm chỉ lúc này đây tốc độ nếu so với cho tình nhi xem thời điểm thực sự nhanh hơn nhiều lực lượng cũng phát vung tới vừa đúng thật bén nhọn vừa cho mình ăn bài gian phòng lao kiếm chủ lông mày thoáng chốc n h ữ m ộ t cái tuy nhiên lục minh hôm nay kiếm pháp vẫn là đồng nhất bộ nhưng mà vô luận là khí thế vẫn là tốc độ thậm chí cái loại này như là thực chất s á c ý đều phảng phất thay thế một người duy nhất không có biến hóa đấy chỉ có này không thể địch nổi kiếm ý k i đúng vậy lục minh thi triển bộ này diệt kiếm đã không còn là chiêu thức nối liền kiếm chiêu đơn giản như vậy hắn sớm đã bao giờ cũng đem có chứa khí tức hủy diệt kiếm ý một mực thẩm thấu ở trong đó bởi như vậy chẳng những kiếm chiêu có thể giết người nếu là đúng thượng cường đại đối thủ đối chiến xoắn suýt thời điểm này sớm đã thẩm thấu ra kiếm ý sẽ hình thành một chương sớm đã chăn đệm đi ra giết mạng kiếm chiêu thôi giết mạng thành Nào nào tầm thứ ủ cuối c này kiếm pháp căn bản cũng không lại dùng đơn thuần kiếm chiêu thủ thắng nay có được khí tức cường đại hủy diệt kiếm ý thậm chí có khả năng làm đối thủ ý chí sụp đổ bất chiến tự bại hơn nữa mình lần nữa xem xét cẩn thận bộ kiếm pháp kia trong nội tâm nhất kia cảm lộ gia tăng càng sâu sắc thêm hơn khác cũng có thể sử dụng đến rồi ai thân đồ lại thở dài mà bắt đầu nghĩ tới ta kiếm thánh cảnh giới đối đãi thế tục kiếm pháp liền nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn lại không nghĩ rằng như vậy một cái nho nhỏ hài đồng kiếm pháp lại để cho mình nhìn hai lần mới có thể xem hiểu lao kiếm chủ hiếp hiếp mắt không được gật đầu đã từng mình nhìn thấy này nếu như còn g phong sóng biển hiểm lại càng hiểm kiếm pháp cũng đã vô cùng tinh diệu lệ người tham nội hồi lâu cũng không cách nào làm được hoàn toàn thông thấu hôm nay bộ này diệt kiếm tuyệt kiếm trong đó kiếm ý lại là một loại k h á c kiếm ý khắc họa lệnh người trực tiếp thấy được mặt khác một loại kiếm cảnh giới đứa nhỏ này càng đem kiếm ý hiểu như thế thông thấu vận dụng giống như ăn cơm uống nước giống như bình thường tùy tâm chỗ du lẽ nào hắn đối với kiếm lý giải đối với kiếm đạo càng lộ đã như tươi sáng sao tiểu tử theo ý của ngươi kiếm rốt cuộc là cái gì hắn cùng kiếm thủ tầm đó đến cùng là như thế nào quan hệ nghe thấy lời ấy lao kiếm chủ lập tức cũng là khẽ giật mình không nghĩ tới thân đồ đi lên tựu làm khó dễ như vậy hắn vấn đề này chính là tập kiếm mấy chục năm kiếm thủ cũng không nhất định có thể nhìn thấu qua nhưng mà lao kiếm chủ ngược lại tưởng tượng lục minh đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác không thể cùng thường nhân đánh đồng mình cũng muốn biết hắn đối với kiếm nhận thức đến tột cùng đến loại tình trạng nào kiếm là cái gì lục minh khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên đi vào cái thế giới này một mực tăng thực lực lên mà tăng thực lực lên đối với mình mà nói cũng không phải là việc khó chính thức khó khăn là tìm một chính thức hiểu cái thế giới này kiếm người chỉ có cùng chính thức hiểu kiếm người luật kiếm mới có thể hiểu thêm cái thế giới này kiếm hiểu thêm kiếm Luật kiếm. lục u ậ kiếm. l minh bắn tại hai vị lao giả trước tìm cái vị trí ngồi xuống liền thản nhiên nói trong mắt của ta kiếm là một loại tâm cảnh là một loại thái độ kiếm thụ lợi dụng kiếm có thể truy tìm nhân sinh càng thêm cảnh giới nhưng mà nó cũng có thể chi phối kiếm thủ nhân sinh thái độ kiếm thủ cứu có thể thành tựu cuộc sống ra sao đều xem hắn đối với kiếm nhận thức cùng cái nhìn cầm kiếm người bảo vệ g i a vệ quốc cũng có hiệp nghĩa người này cũng có l ừ a bịp cũng có âm hiểm ngoan động cũng cũng có bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể n ấ u cháo cẳng có thể lật thuyền cái nhìn bất đồng kiếm chi dụng đồ tiểu cũng không giống nhau cho nên nhiều khi cho dù kiếm vẫn là kiếm lòng của người ta chưa hẳn vẫn là kiếm thâm nói hay lắm xếp bằng ngồi dưới đất lão kiếm chủ lúc này khen đứa nhỏ này lý giải luôn có thể trực chỉ trọng điểm khiến người ta hai mắt tỏa sáng nhưng mà thân đồ cũng không giống như lão kiếm chủ như vậy đối với lục minh có sức chống cự hắn lông mày không phát triển nhìn xem lục minh cái này bình tĩnh thiếu niên không nói kiếm hào cùng kiếm thánh đối với kiếm lý giải không là một loại trình độ chính là đối đại giống nhau sự vật giữa người và người lý giải cũng không là giống nhau tiểu t ử này lý giải thật sự rất độc đáo a thân đồ không thể tin lắc đầu vấn đề này đã từng mình hỏi qua vô số thiếu niên bọn họ có trả lời nói là lợi khí ứng với cẩn thận có nói là binh khí đứng đầu vi quân tử chi đạo đương nhiên càng nhiều nữa hải tử nói kiếm có thể làm cho bọn họ trở nên nổi bật đổi lấy cuộc sống tốt hơn cùng địa vị câu trả lời của bọn hắn đúng là ứng lục minh tổng kết cái nhìn bất đồng kiếm chi dụng đồ t i ể u không giống nhau nhưng là trong mắt của ta bọn họ trả lời như cũng dừng lại tại đối với kiếm bản thân nhận thức thượng nhưng là lục minh lại nhưng đã vượt qua tầng này cảnh giới đạt đến đối với kiếm ý nghĩa kéo dài thượng cảnh giới thật tình không biết tầng này cảnh giới chính là rất nhiều kiếm sư trở lên kiếm thủ cả đời đều khó mà chạm tới nhưng là đứa nhỏ này cũng đã mọt ớ i nhìn thấu thực là phi thường khó đ ư ợ ca đang khiếp sợ trong đó hủy diệt kiếm thánh đã bất chi bất giác đem mình đối với lục minh xưng hô do tiểu bạch kiểm đ ổ i thành tiểu tử lại đ ổ i thành danh chữ hôm nay đã là hải tử ngươi biết rất đúng ngươi đã có thể thấy rõ điểm này chắc hẳn con đường của ngươi mình đã hoàn toàn rất rõ r à n g rồi thân đồ lập tức lại bất đắc dĩ lắc đầu chỉ tiếc ngươi không có kiếm thể a kiếm thể lục minh n h u nhữ mày lúc này mới chính là mình đi vào cái thế giới này về sau một mực n u yếu dài đấy đúng vậy không có kiếm thể người cơ hồ tiếp xúc không đến tầng này ý nghĩa bởi vì kiếm thể là trời sinh tiên phú là trời xanh kiếm ý là nhân thể chính giữa phi thường thần ngựa k h á c loại tồn tại thậm chí có người có được nó lại cả đời cũng sẽ không thất tình có được cũng thất tình kiếm thể ngươi t i ể u hội nắm giữ một cái đặc thù con đường cho ngươi cường đại lên đường xá rút ngắn rất nhiều lão kiếm chủ sắc mặt nghiêm minh nói nhưng là kiếm thể nó tuyệt đối không phải đường tắt càng thêm không phải ai khác dùng đường tắt có thể so sánh đấy ngươi có thể đem nó lý giải làm là một loại vật dẫn vật dẫn lục minh những h mày đại não càng thêm phi tốc xoay tròn thì ra nó có tương đương tại thuyền tắc dụng ai nha phán đoán vô cùng chuẩn đoán cùng vô sắc mà. tuy nhiên sơ lược một ít nhưng bây giờ ta nhưng là nhất định phải lại coi trọng ngươi một chút rồi hủy diệt kiếm thánh rất là kinh ngạc không nghĩ tới đứa nhỏ này chỉ nghe s o n g cơ lao q u á i nhất đoạn văn c ứ như vậy đoán được rồi đã được xưng là vật dẫn vậy thì có chứa bảo hộ cùng dẫn đạo hành vi rồi lục minh biết rõ mình ở cái thế giới này là ngoại lai hộ là người mới nhưng ở hai cái vị này nhân vật mạnh mẽ nhị lao trước mặt mình vẫn chỉ là đứa bé chính là nói sai rồi cũng không có gì hắn lập tức lệnh đại nao tóm chặt lấy mình đối với kiếm thể suy tính cùng đối với no lý giải nói ra của ta lý giải là kiếm thủ vô luận tu luyện cái loại này tâm pháp cũng như đại giang bên trong cá phải đi ngược dòng mà lên mới có thể lấy được cao hơn thành t i h u nhưng là kiếm thể nó chính là thuyền tuy nhiên đồng dạng là đi ngược dòng nhưng mà ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng nó có thể ở kiếm thủ gặp được danh mương khảm thời điểm dẫn đầu kiếm thủ đi xung kích danh mương khảm mà không giống như không c ó thuyền con cá toàn bộ dựa vào mình đi nhảy đi nhảy thậm chí tinh mọi mệnh tiệt lực trục chạy mà đi lão kiếm chủ cùng hủy diện kiếm thánh hai người gần như đồng thời nhìn phía đối phương đồng đều theo ánh mắt của đối phương thấy được kinh ngạc đứa nhỏ này suy tính tuy nhiên rất lớn mật nhưng hắn lý giải nhưng lại chính xác đứa nhỏ này nộ tính quả thực quá cao rồi sau đó kinh ngạc t i ể u hoàn toàn chuyển hóa làm vui mừng nhị lão nhìn nhau cười vui vẻ tình nhi tức thời bưng tới một bàn t r à bánh sau đó t i ể u vội vàng lui đi thậm chí ngay cả nhiều một câu thời gian đều không có đứa nhỏ này chứng kiến hủy d i ệ t tâm pháp về sau t i ể u không bao giờ nữa chịu bông xuống thân độ nhìn xem tình nhi rời đi bước chân rất là đắc ý nhấp một n g ụ c trà chăm chỉ mới là kiếm thủ tối đại thành công bí quý ta chỉ từ ngâm suất mỹ vị như vậy trà đến xem tình n h i n à n g đang đối mặt mình không bỏ xuống được tâm pháp lúc còn có thể ngâm suất như thế c h á nước n nói rõ nàng đối đ ạ i mỗi một tốt sự tình đều là rất nghiêm túc l a o kiếm chủ uống trà thở dài kiếm thủ lại làm sao không giống trà này trà có thể tu tâm nuôi tính loại bỏ tâm cảnh thưởng thức trà phẩm đến cảnh giới nhất định có thể khiến người phủi nhẹ táo bạo cùng d ầ m d ĩ tham lam ghen ghét những tạp niệm này dần dần trở nên lòng dạ khóng o đạt quang minh lỗi lạc không t i ê u ngạo không xỉm định vinh nhục không sợ hãi thuận cảnh không cuồng nghịch cảnh không nỗi thế sự thạo đời mới có thể hiểu rõ nhân tình mà cất vào trái tim dù sao không có một cái nào tốt tâm tính trà hương vị cũng không hẳn vậy a chương sáu mươi chín kiếm thể kiếm đạo lục minh đối với cái này rất là tán thành tuy nhiên nhị lão lời nói không nhiều lắm nhưng mà mình đã từ đó đã được biết đến thêm nữa về kiếm thể bí văn hán đại não thời khắc đều đang nhanh chóng xoay tròn lấy không ngừng suy đoán lấy mình đối với kiếm thể lý giải cùng thăm dò nguyên do trong đó kiếm thể là kiếm khí đại lục chỉ mới có đích kết quả là cái không gian này trong đó không gian pháp tắc quy định tồn tại mình theo địa cầu xuyên việt mà đến mặc dù không biết quá trình này không có có thể biết rõ mình đến tột cùng vượt qua cái gì mới lại tới đây nhưng mà không gian là nhất định tồn tại cho nên hết thảy mới có sự hạn chế kiếm thể không phải huyết mạch không thể di chuyển những cái kia từng đã là cao thủ mới tìm không thấy truyền nhân cô đơn mà chết như vậy nó l à như thế nào mà đến đâu này lại là như thế nào khiến cho kiếm thủ có được lực lượng cường đại lâu này lục minh hai cái lông mi cơ hồ vặn lại với nhau không ngừng khổ sở suy nghĩ lấy suy tính lấy thăm dò kiếm đạo hết thảy tất cả đều là bởi vì chiếu d g i kiếm đạo tồn tại lục minh hai mắt tỏa sáng mặc dù nói mình vẫn không thể hoàn toàn lý giải kiếm thể nhưng mà sự hiện hữu của nó nhất định là nhận lấy kiếm đạo quy tắc ảnh hưởng mới sẽ xuất hiện tại trong đám người hơn nữa là tùy cơ hội t ì n h đấy kiếm đạo quy tắc vũ trụ chân lý rộng lớn vô biên mê ngông không b ờ nhân loại ở trong đó giống như một cái nho nhỏ cho bụi nếu muốn bỏ đi bụi bặm hóa thành đ ấ y sao cần con đường trải qua không chỉ là ngàn vạn năm hơn nữa nhân loại trong đó chắc chắn sẽ có người ý đồ hóa thành đ ấ y sao h ắ n vẫn lạc ò n sẽ có những người khác có lẽ là đại lục đồng nhất góc hay là khối đó nhưng mà nhất định sẽ có người đứng ra kế thừa loại này ý niệm tiếp tục truy cầu lấy như vậy tồn tại người chính là có được kiếm thể chi nhân bọn họ là may mắn nhưng mà bất luận kẻ nào đều thoát ly không được kiếm đạo trói buộc chỉ có trèo lên đến chi cao điểm dãy rủa hết thể trói buộc thời điểm mới có thể trở thành chân chính một viên đời s a u lòng lánh đại địa cùng bầu trời tới giờ phút này lục minh mới buông lỏng ra lông mi, toàn lực xa chuyển đại não cũng buông lỏng mà bắt đầu nhưng mà ngay trong nháy mắt này trong cơ thể kiếm ngân vậy mà phát ra một tia l o à sáng kim ti giống như sáng ấ n tại kiếm ngân trên trôi kiếm rõ ràng lần nữa gia tăng thêm một đạo thật sự là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ mình lý giải kiếm thể quá trình này cũng đã bị kiếm ngân hoàn toàn tiếp nhận lại có tiến một bước một chút tiến hóa tuy nhiên nhỏ như sợi tóc nhưng mà lục mình xem được vô cùng rõ ràng chính là lại không có ý nghĩa biến hóa đều cho thấy mình đối với kiếm đạo lý giải kiếm ngân tiến hóa đều cũng có tăng lên diệt kiếm quả nhiên bác đại tinh thâm a thủy diệt kiếm thánh giờ phút này âm thầm nhẹ gật đầu bộ này diệt kiếm tuy nhiên mình có thể sử dụng đến nhưng mà trong lòng diễn toán mấy lần lại vẫn đang không cách nào tìm được chân chính tinh tuy chỗ đem đạo kia kiếm ý bày ra giết mạng sử dụng đến đương nhiên mặc dù chính mình giống như kiếm thánh cừng giả cũng không phải văn năng cũng không cách nào đem kiếm pháp tinh diệu như thế xem một lần là có thể lý giải thấu triệt nhưng là thể ngộ rất nhiều hôm nay thu hoạch đã là năm gần đây tuyệt vời được rồi lão kiếm chủ thì một mực nối liền bản thân nhìn thấy qua lục minh thi triển kiếm pháp từ đó cảm nộ kiếm pháp thậm chí kiếm đạo đương nhiên như lão kiếm chủ như vậy cảnh giới suy tư đã là đối với kiếm đạo theo đ u ổ i chân lý không còn là đơn thuần kiếm cảnh dù sao nhận thức kiếm đạo chân lý thấy được mình phải đi con đường kiếm cảnh mới có chỗ tăng lên nhìn qua không nổi cảm nộ suy tư nhị lão lục minh nụ cười nhạt vào rồi mình thi triển kiếm pháp để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được ảo rượu bên trong coi như là bọn họ tốt thiện ý đối đãi mình và tình nhi một ít hồi báo đi l ệ n h nhạt đứng dậy lục minh quay người ly khai chuyển trở lại gian phòng của mình lại bắt đầu tu luyện đối với lục minh mà nói thời gian có thể quyết định hết thảy cũng chứng minh hết thảy nhưng mà gần đây k h u y ế t thiếu thời gian hắn nhất định phải nếu so với mặt k h á c kiếm thủ càng thêm hợp lý an bài lợi dụng nó mới được lão kiếm chủ cùng hủy diện kiếm thánh nhìn qua lạnh nhạt rời đi lục minh trong lòng hai người đồng loạt cảm thán nhưng ế u luận cái gì một người tuổi là lại đổi cái người bất một trẻ, còn n gì ấ t chết tỉnh thích tu trên định đ mình mạng nghi luyện hoặc sẽ vô chết mình liều mạng giáo, giải ờ đi đề, để, lại không để ý đến địa lại tinh nan không bản thân địa tinh tu. Nhưng ý tu. mà lục minh đứa nhỏ này lại có thể như thế lạnh nhạt thoát ra lập tức trở về tu luyện cái này t i ể u đã không phải là phi thường làm có được là hắn kiếm tâm thập phần cà chua dĩ nhiên rõ ràng con đường của mình mới có thể làm như vậy c o n trẻ như vậy người tuyệt đối là t h i ê n tài hủy diệt kiếm thánh thổn thức không thôi hắn không khỏi có chút hâm mộ nhìn xem lão kiếm chủ lão quái ngươi vận khí có thể thực không phải bình thường tốt lần này ta cũng vậy thật sự muốn hào hào cảm ơn ồ người vết thương cũ đang khôi phục điều này sao có thể hủy diệt kiếm thánh nhất thời s ư ơ n g sở sau đó thân hình loại lên trực tiếp c h ộ t vào lao kiếm chủ cổ tay phân ra một tia kiếm khí thẩm thấu tiến trong kinh mạch của h ắ n vậy mà hiện tại vẫn đang đang khôi phục có thể điều này sao có thể như ngươi loại này thương thế tổn thương chính là kinh mạch hủy là căn cơ kiếm thể đã từng chị vương đô đ ã đức nói chỉ có kiếm tôn cảnh giới cường giả dùng bản thân kiếm cảnh làm đại giá mới có thể khôi phục thương thế của ngươi nhưng mà hôm nay nơi đó có kiếm tôn tồn tại nhưng bây giờ ngươi tựu đang khôi phục hủy diệt kiếm thánh đều không biết rõ mình nên nói cái gì đã triệt để không nói gì rồi cơ vô kiếm năm đó thương thế mình là hiểu rõ nhất hiện tại thương thế của hắn lại đang khôi phục là ai chữa trị khó đạo kiếm khí đại lục xuất hiện so năm đó chị vương càng thêm n h ư bức lợi hại rất nhiều y thánh chỉ có tinh thông y đạo y thánh mới có thể có năng lực trị liệu thương thế của hắn nhưng là mà ngay cả ta đều chưa từng nghe nói có y thánh đã xuất hiện hơn nữa thương thế của hắn chỉ khôi phục một phần trăm nhưng cũng là thật sự đang khôi phục c chớ suy nghĩ lung tung rồi thương thế của ta chính là đồ nhi ta công lao hắn dạy cho ta một bộ kiếm pháp tu luyện tịu i sẽ sinh ra một loại đặc thù chân khí có thể xóa nhiều năm tổn thương sinh sôi nảy nở sinh trưởng bước phát triển mới sinh kinh mạch ha ha cảnh giới của ta đồng thời đã ở tăng trưởng lao kiếm chủ tuy nhiên hời hợt dáng t ư ơ i cười chấm lịt đầu nói nhưng mà hủy diệt kiếm thánh hoàn toàn có thể đem nụ cười của hắn cái ngự a khí hiểu thành đặc ý chỉ lục minh đứa nhỏ này còn hiểu được c h ư a thương còn có thể lấy kiếm pháp y trị cơ láo ca thương thế chính là ta kiếm thánh cảnh giới cũng đều căn bản đều chưa nghe nói qua hội có chuyện như vậy Căn cứ t tính tính hủy e o diện kiếm thánh đằng đứng người lên đã nghĩ đến hỏi lục minh hắn đến cùng biết bao nhiêu loại kiếm pháp đều bao gồm nào phạm chủ lại là đều cùng với học tập nhưng mà hắn nhưng chỉ là vừa mới giơ chân lên liền phóng hạ rồi thân đồ bất đắc dĩ lắc đầu mình nhưng mà c h ấ n v i ệ n đế quốc đệ nhất cường giả kiếm thành a chẳng lẽ muốn đến hỏi một tên m a u đầu tiểu tử sao hơn nữa theo hắn có thể đủ cho cơ lão ca chữa thương cùng tiểu tử này tính cách đến xem mình nếu là làm như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại nói không chừng liền đồ đệ mình đều phải đã mất đi hơn nữa cơ lão ca cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhưng mà tiểu tử này rất thần kỳ a thân đồ trà sát c á i c ằ m trực tiếp quay đầu đi về hướng một đầu nhân c h ỗ đó ngồi trôn h ổ m trên mặt đất cầm lấy mấy khối bị lục mình chém vỡ mục nhân tử chi lập tức bị chấn động đến ai nha vết c ắ t vậy mà hoàn toàn nhất trí bởi như vậy hắn cần thế nào trưởng không lực nếu như là ta tới thi triển d i ệ t kiếm biết làm đến trình độ như vậy sao xem đi ngươi có thể học được giết người nghệ thuật lục minh n h ư ớ n g n h n g mày mình tuy nhiên một mực tu luyện đối với kiếm khi đại lục thể hệ giải cũng không phải rất nhiều nhưng mà theo lão kiếm chủ cùng kiếm thánh đối đãi mình kiếm pháp thái độ đến xem kiếm pháp của mình chính là ở cái thế giới này vẫn đang có cường đại chỗ tinh diệu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đoạn thời gian trước liền là trong tay mình cái này một nửa kiếm đều thiếu chút nữa khiến cho huyết án húng chi có thể làm cho kiếm thánh cường giả cũng vì đó hấp dẫn kiếm pháp bất quá thân đồ cũng coi như đã minh bạch thân là kiếm thánh chính hắn tại một ít địa phương vẫn là chỉ điểm ta học tập lục minh thu hồi suy nghĩ đang tu luyện trong đó kiếm ngân lực lượng không ngừng thẩm thấu tiến trong tay tàn kiếm trong đó hấp thu càng nhiều nữa kiếm ý chỉ có điều cái này một nửa tàn kiếm trong đó liền làm mình như thế hấp thu tốc độ kiếm ý thủy t r ù n g quần quận không dứt hơn nữa tương đương tinh thuần bắt kiếm tay trái đột nhiên xếp chặt lục minh tự lợi dụng kiếm ngân đem ý niệm của mình tham tiến trong đó nhưng mà phản hồi tiến đại nao ý thức cảm giác được đều là hoàn toàn mơ hồ khó có thể phát hiện trong đó m ớ n lục minh bất đắc dĩ lắc đầu xem tới vẫn là ta công lực không đủ duyên cớ không cách nào chân chính khống chế thanh kiếm này mới tạo thành như thế nhìn không thấu hiện tượng nhưng mà cái này thì càng thêm hiện ra thanh kiếm này tuyệt đối không giống người thường khi thái dương tại trên ngọn cây chạy xuống thời điểm đường phủ trước cửa đường vạn lý toàn thân dọn dẹp lợi lợi t á c t á c nhìn thấy lượng con khoái mã cấp tốc chạy tới hắn lúc này chắp tay tiến lên cất cao giọng nói điền hải hộ pháp tự mình giá lâm đường mộ không từ xa nên đón thật sự là thất kỳ nga ai đều tại ta này chết đi con bất hiếu còn phải để cho thiên hải hộ pháp tự mình làm hắn hậu sự vất vả ai chắc hẳn điện hải hộ pháp đã biết ta đường ra hôm nay tình cảnh nói ra thật là làm cho đường mẫu người xấu hổ à. điện hải tung người xuống ngựa thoáng hoàn lễ nói đường tướng quân không cần khách khí như thế lệnh tử đường nhất vân bị người giết chết chuyện này cũng quan hệ lấy ta cự kiếm môn vấn đề mặt mũi cho nên chuyện này đường tướng quân t u không cần lại vất vả rồi toàn quyền giao cho ta đi làm là được rồi đ ư ờ n g vạn lý dùng ống tay á o lao láo nước mắt khuôn mặt lộ ra ấy náy vẻ vội vàng dùng tay làm dấu n g ư m a u m ờ i tiến phòng trên sớm đã vi điền hải hộ pháp chuẩn bị tốt đường s á n g mệt nhọc k í n h xin nhanh đi nghỉ ngơi đi đợi một chút điền hải khoát tay đứng lại bước chân nói ta trên đường nghe nói các ngươi là muốn làm cho một cái gì tiến giai quý tộc giải thi đấu hơn nữa muốn tại bảy ngày sau cử hành luật võ đường vạn lý nhẹ gật đầu nói ra là như vậy tuy nhiên ta là cao cấp kiếm sư cảnh giới nhưng ta không có tư cách đi tham gia trận đấu cho nên chỉ thật là phiền phức điền hải hộ pháp rồi dù sao tuổi của ngươi rất hợp dự thi quy tắc điền hải liền nói ta tới n à y đầu tiên phải làm là đem giết chết ta cự kiếm môn đệ từ đầu người treo ở trên tường thành tỏ rõ thiên hạ về phần luận võ tỷ võ sự tình là như thế này ăn bài đường vạn lý tiếp lời đầu nhẹ nhàng vung tay lên bên người quản gia sẽ đưa lên đến một đại điệp ngân phiếu hắn thành khẩn nói ra nơi này là mươi vạn lượng chờ luận võ chấm dứt mặt khác mươi vạn lượng đường mẫu người thì sẽ đưa đến hộ pháp trong tay đường ra luận võ chuyện này đường mẫu người tự xin nhờ đ i ể n hải hộ pháp rồi chương bảy mươi sát thủ yếu tố ai đường tướng quân ngươi như vậy không liền khách khí sao điên hải rất có chút ngượng ngùng thu hồi cái này số tiền lớn luận võ không có vấn đề nhưng mà r ế t chết ta cự kiếm môn đệ tử hung thủ đêm nay phải chết chỉ có như vậy mới có thể chấn chúng ta phái huy danh nếu không người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng ta cự kiếm môn đệ tử chết hết lại không ai dám đưa đầu rồi đường vạn lý sau khi nghe xong nhữ nhữ mày vô néo trở lại thấp giọng hỏi quản g i a một câu này cơ vô kiếm hôm nay ở nơi nào điên hải tuy nhiên cao ngạo trong nội tâm đối với thiên đô thành đệ nhất cầm kiếm người huy danh lại cũng có số hơn nữa mình xuất phát trước trường môn còn tận lực phái người thông chi nói nhất định phải chú ý né qua cơ vô kiếm ánh mắt mới được nếu không thả rằng không đ ộ n g thủ cơ vô kiếm hình như là khách tới ngay tại vừa mới chúng ta p h ả i đi ra ánh mắt hồi báo nói hắn mang theo một người tiến vào kiếm viện hai người hào hứng rất cao tựa hồ muốn uống rượu tự k i ự u bộ dáng nghe được quản gia báo cáo điền hải cười lạnh leo hung tàn bắt đầu đã như vậy vậy ta đây liền chuẩn bị ta nhất định muốn cho này lục mình không thấy được ngày mai thái dương đường vạn lý cảm thấy làm như vậy vô cùng không ổn thỏa bất quá cơ vô kiếm không ở lục ra tựu dễ làm bằng vào điền hải nhất phong kiếm sư cảnh giới chính là ứng đối ba cái đỉnh phong đại kiếm sĩ cũng tuyệt đối không có vấn đề thúng chi lục ra nghĩ tới đây đường vạn lý mới nhẹ gật đầu được rồi bất quá điền hải hộ pháp mọi sự nhất định phải cẩn thận là hơn điền hải híp mắt nhìn xem t r ầ m rãi hạ xuống trời chiều tỏa ra ánh sáng đỏ ngỏm trên mặt t r ầ m rãi hiện ra giữ tật cười bận rộn một ngày thiên đô thành dần dần tắt đèn dầu đầu thu lộ ra nhàn nhạt ánh trăng hơi lạnh khí hậu cũng chính là giấc ngủ tốt nhất của bạn khi tàn nguyện thăng lên giữa không trung bị một vòng mây đen che giấu thời điểm lục minh vẫn đang cầm lấy tàn kiếm đang khổ cực tu luyện không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí một tia tích góp kiếm khí tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết m ỏ i m ệ t tu luyện chính là như vậy b một h ẻ đối với giống lục minh như vậy có lý tưởng có truy cầu đem tu luyện trở thành suốt đời sự nghiệp người mà nói cái này kỳ thật cũng không vô vị ngược lại mỗi một cái nho nhỏ phát hiện nho nhỏ cảm g ộ đều rất mới lạ lệnh người phân c h ấ n n h ư n làm tàn nguyệt tại mây đen sau chậm rãi leo ra thời điểm đã là cao cao ở bầu trời biểu hiện đã là đêm khuya chỉ có điều giờ phút này mặt trên lại treo một vòng thê thảm màu máu coi như một bà nhỏ giọt huyết sắc bén dao găm lục minh mở hai mắt ra nhìn về phía bầu trời trên mặt lãnh đạm rất là bất đắc dĩ hắn lắc đầu t i u đứng dậy nắm lên cương kiếm giấu ở trong bóng tối vô luận là cái nơi nào chỉ cần lục minh đang tu luyện kiếm ngân sẽ thời thời khắc khắc chấn động không khí sinh ra c ậ u minh rất nhanh hấp thu số lớn tiên địa nguyên khí trong đó cũng pha lấy từng sợi kiếm ý những này kiếm ý cùng không khí chỉ cần là tại kiếm ngân lực lượng có thể thấm vào địa phương thì tương đương với lính gác nhân vật có thể nói ánh mắt của lục minh hôm nay theo lục minh kiếm cảnh tăng lên tới thập phong kiếm sĩ cái phạm vi này đã có thể đạt tới phạm vi trăm mét ngay tại vừa mới lục minh cảm thấy một cỗ so mình khí tức cường đại trợ sông vào cảm giác p h m vi hơn nữa trên người của hắn tản ra phi thường đầm đặc sát khí tựa hồ muốn mình tháo thành tám khối mới có thể giải hận lục minh ngầm thở dài mình thân là đạt trình độ cao nhất sát thủ vốn hẳn nên đi ám sát người khác nhưng bây giờ là mỗi ngày bị người ám sát thật đúng buồn cười khiến người ta dở khóc dở cười bất quá người này tách ra khí thế biểu hiện vi kiếm sư cảnh giới nhưng mà rất hiển nhiên hắn cũng không phải một cái sát thủ hợp cách này là khắc thả ra sát khí tựa hồ sợ người không biết hắn đến đồng dạng mặt khác thu liễm sát khí kỳ thật cũng không phải ai cũng có thể làm đến đấy lục minh dùng kiếm ngân không chế được chung quanh thiên địa nguyên khí một mực đem người đến khóa chặt lại đồng thời trong bóng đêm không ngừng gì đậu tới hắn bước chân bình tĩnh mà cẩn thận giống như một cái phát hiện con ngồi sư tử mạnh mẽ ẩn nút truy tung đến gần đem một cái hợp cách sát thủ trầm ổn cùng năng lực quản lý phát v u n g tới cực hạn kiếm sư dù là chỉ là một phong kiếm sư đối với ở hiện tại chỉ có kiếm sĩ đỉnh phong lục minh mà nói đều tuyệt đối xem như không thể phất lờ sức lực địch hắn cũng phi thường rõ ràng đối mặt kiếm sư cảnh giới kiếm thủ hôm nay mình chỉ có thể chỉ có một l không không khác ầ chính là kiếm sĩ cảnh giới chân giữ lục gia kiếm sư cảnh giới đối với bọn họ mà nói thì tương đương với tồn tại giống như thần mình tự nhiên là muốn như thế nào tựu ra sao bất quá tốt nhất vẫn là không muốn làm ra vang động quá lớn dù sao cái này thiên đô thành nhưng mà này có được kiếm hào cảnh giới cơ vô kiếm bảo kê đấy đương nhiên rồi mình kiếm sư cảnh giới càng thêm không cần đi dò xét hắn phòng của hắn điên hải đấy lòng đang cười lạnh lấy t i ể u tại mình leo tường lúc tiến vào trong nội viện duy nhất đèn sáng căn phòng chuyến ra một đạo thập phong kiếm sĩ lực lượng khí tức căn cứ đường ra cho tình báo đến xem chỗ đó đúng là lục minh căn phòng khó trách đường nhất vân hội bị giết chết thì ra tiểu tử này căn bản cũng không phải là cái gì nhất phong kiếm sĩ mà là thập phong hắn dĩ nhiên thẳng đến tại dấu r ố t điên hải rất có chút khó tin vô luận là tại môn phái hay là tại cái gì khác địa phương tại cái tuổi này có thể đạt tới thập phong kiếm sĩ đều là phi thường rất giỏi rồi không nói tuyên dương nửa đại lục cũng biết tối thiểu cũng muốn để cho bên cạnh chúng quanh vòng tử phạm vây nội mọi người đều biết mới được à hắn sao sẽ như thế đơn điệu đến tột cùng vì cái gì cái gì theo nhân c h i thường tình ở trên điền hải đối với lục minh s ắ p xỉ tại dấu r ố t cách làm từng có trong nháy mắt kinh ngạc ngược lại hắn nhìn thoáng qua như cũ có ngọn đèn căn phòng t i ự u cây lạnh mặc kệ vì cái gì cũng đã không trọng yếu lập tức ta liền hội chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn một hồi như có như không phong áp chống rông xuất hiện làm như trong bầu trời đem y mắng xẹt qua một con rơi chính là lợi kiếm đâm thủng quần áo đâm vào thân thể cũng là đều không có tiếng vang điền hải thân thể nhất thời chấn động trên mặt cười lạnh còn không có hoàn toàn thư giãn mở thì không cần không hóa thành kinh ngạc đồng thời thân thể buộc phát ra tốc độ kinh người xung kích về đằng trước lấy rõ ràng cùng kiếm đâm tiến thân thể tốc độ vi đồng bộ khiến kẻ đánh lén kiếm đâm tiến một tấc sâu về sau chính là không cố gắng ngay tại lúc giờ phút này một loại không cách nào ngôn ngữ điền hải thậm chí vắt hết ó c đều không thể giải thích vì sao khí thế trống rỗng xuất hiện lệnh hắn bình thường không thể quen thuộc hơn được thời khắc tuy tâm sử dụng khống chế toàn thân chân khí cũng vì đó trì trệ xa chuyển bắt đầu cũng đã không thể như lúc trước giống như trôi chảy khí điện hải chợt hít một hơi lanh khí thời khắc mấu chốt hắn cắn chặt răng bắn ra chưa từng có ý chí nhất thời vọt tới trước vài bước nhưng mà này đâm vào trong thân thể c ư ơ n g kiếm tại đây chỉ là ngắn ngủn trong c h i p nhóm này lại lần nữa đâm vào hai tấc sâu cắt đứt mấy đường kinh mạch cùng mạch máu điện hải phun máu tươi thân thể vẫn đang về phía trước bay thẳng lấy trên đường ngăn đón trước người mấy cây cổ tay thô tiểu thụ đều ầm ầm đúng nát chỉ vì tránh né này giống như rắn độc đánh é n mặc dù dùng không tính phi thường thương thế nghiêm trọng tránh được gần đây hồ chí mạ điền hải vẫn đang khiếp sợ không gì sánh nổi hoàn toàn thật không ngờ ở này vô thanh vô tức lập tức vậy mà có người có thể đánh lén đến mình nhưng lại như bình thường khói xanh bình thường theo sát lấy mình người kia là ai chẳng lẽ là thiên đô thành đệ nhất cầm kiếm người có thể hắn như thế nào lại hạ thấp thân phận đánh lén mình không đúng lực lượng không đúng hắn buộc phát ra toàn lực như cũ đổi không kịp tốc độ của mình rất rõ ràng muốn so cảnh giới của mình còn thấp thậm chí rất nhiều vô luận như thế nào chỉ cần không phải cơ vô kiếm là được điền hải không hổ là cự kiếm môn hộ pháp tại tụ tập kích trong n h y mắt đại não cựu đã hiện lên phán đoàn chính xác nhất hắn ánh mắt trứng mắt cũng cảm giác được phía sau lưng đạo kia không tiếng động phong áp lần nữa bỗng nhiên hình thành rõ ràng cho thấy lợi kiếm lần nữa đánh út lại tuy nhiên lực lượng chưa đủ nhưng lại tương đương tốc độ nhanh điên hải biết rõ mình bây giờ đã tới không kịp rút kiếm chỉ có thể ầm ầm bạo phát trong cơ thể toàn bộ chân khí kiếm sư cảnh giới lực lượng khổng lồ thúc khiến thân thể của hắn bỗng nhiên trở lại vặn vẹo thành b ị dị hình dạng khó khăn lắm né qua đâm tới lợi kiếm tay phải ầm ầm đánh ra hắn căn bản không cần phải đi xem tự tin chỉ bằng mượn mình lập tức kịp phản ứng t điên hải một tiếng bạo gọi c h ơ mắt hết ra nhìn mình tay phải đồng ra một đoàn huyết hoa cùng hoàn toàn không có mũi kiếm tàn kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình gần chỉ trong nháy mắt t i ể u kịp phản ứng đánh ra một trường Vậy mà trực tiếp vô vào tay mà một kiếm tàn trực tiếp tiểu tử kia trong tay trái một nửa kiếm ở trên kia nửa ở nơi đó, chờ ta đi đập hay sao? hơn n nào như n kiếm thế cảm sớm thấy thấy chờ là đều đã ở i đi đó, đập chờ hay h ta sao. ơ nữa trên lưng cùng bàn tay trên vết thương t r u y ề n tới đau nhức hoàn toàn là nóng hưng hực còn có mối nước động bị bỏng v ậ y đau đớn chuyện gì xảy ra tính toán đối thủ bị đánh trúng sau khi bị thương phản ứng b ả n chính là một cái sát thủ yếu tố húng chi với tư cách v u a sát thủ lục minh hơn nữa đang đối mặt cảnh giới như thế đến đâm giết mình sát thủ lúc, lục ú c l minh tuyệt đối sẽ tại trên thân kiếm bôi hết xa tế hơn nữa một năm ngồi đấy giờ phút này dù tàn kiếm đâm thủng đối phương đánh tới bàn tay lục minh lập tức vận chuyển lên bắc minh tấn công mê ngông bắc minh lực lượng lập tức thôn phệ đến thích khách toàn lực lúc công kích vận chuyển mà đến kiếm khí nuốt vào hơi có chút phi một tiếng lục minh lập tức bị c h ấ n đắc phi lui ra ngoài dưới chân liên tục rút lui vài bước mới đứng v ữ n g tuy nhiên chỉ nuốt đến hơi có chút kiếm khí có thể là cực kỳ tính công kích kiếm khí tiến vào thể nội về sau liền tại trong kinh mạch điên c u ồ n g tàn sát bừa bãi lên lục minh sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên lệnh kiếm ngân bỗng nhiên phát ra một cơn chấn động cương đại sức chấn động số lượng lập tức liền đem công vào thể nội kiếm khí mất đi hết. đương nhiên đây cũng là thực lực của chính mình tăng trưởng duyên cớ nếu không kiếm sư cảnh giới toàn lực công tới kiếm khí mình thật đúng là sẽ không tùy tiện đi thôn vệ lục minh nhẹ nhàng nhường nướng mày tự làm kiếm ngân đem các loại mất đi hết kiếm khí hấp thu lại tiểu tử này rõ ràng là thập phong kiếm si cảnh giới nhưng là hắn vô luận sức bật vẫn là phản ứng tốc độ đều có thể so với đại kiếm sĩ đình phong nếu không ta một trưởng kia buộc phát ra đi lực lượng sớm đã đem hắn đánh chết tuyệt đối không phải phi lui ra sự tỉnh trong đầu lần nữa đem mình t ụ tập kích trải qua hồi tưởng một lần điện hải lập tức giận tí mặt nếu là phản ứng thoáng chậm hơn một chút như vậy. m ì chương bảy mươi một thôn vệ chân khí len ken một tiếng điền hải rút ra c ư ơ n g kiếm mang thương tay phải nắm thật chặt chua kiếm tại tức giận phía dưới lộ ra giữ tợn huyết tinh hắn khỏe mắt ra thịt đều ở đây không được co cắp chính là chỗ này sao một cái hắn chính là kiếm viện kiếm sinh vậy mà có thể bị thương mình có phải để cho mình liên tục bị thương hai lần để ta thử xem của ngươi chân thật lực lượng rốt cuộc là loại cảnh giới nào điền hải trứng mắt dùng mũi chân nhẹ nhàng gõ địa lập tức bước ra một hồi nhỏ v ụ bộ pháp kiếm trong tay chỉ về phía trước một chiêu đơn giản nhất đâm thẳng như vậy thành hình đâm đi ra ngoài điên hải hung ác độc các ánh mắt một mực tập trung vào lục minh chiêu này đâm thẳng tuy nhiên đơn giản nhưng chỉ cần lục minh d á m tiếp như vậy mình kiếm sư cảnh giới hoàn toàn có thể trong nháy mắt ở trong đẻ chết hắn nếu là hắn không dám nhận né tránh né tránh đi ra ngoài này là hắn có thể lập tức thể nghiệm đến kinh lôi kiếm pháp tuyệt diệu đây chính là mình chuyên môn vì ứng đối né tránh người mới luyện tập đã từng mình dùng chiêu này dễ dàng t i u đánh bại nhị phong kiếm sư hôm nay ở trên thân thể ngươi dùng đến cũng coi như để cho ngươi chết rất thể diện ha ha tiểu từ này thoạt nhìn thật giống như là môn tránh né đâm thẳng lục minh dừng ở đâm tới kiếm không khỏi nịu h nhũ mày quả nhiên là kiếm sư cảnh giới chính là đã bị như thế bị thương vẫn đang có thể nhanh như vậy t i u triển khai công kích hơn nữa một kiếm tựu i đem mình trên giới quanh người hoàn toàn cho khóa chặt lại tràn ngập kiếm nguyên thép kiếm lệnh mình toàn thân làn ra đều như kim đâm đau đớn thấy vậy đơn giản một kiếm sau l ư n g tất nhiên giấu diếm trí mạng sắc cơ lục minh hơi chút những người chân phải tựu sau lùi một bước kiếm trong tay lại đón đỡ tại đối phương đâm tới trên thân kiếm lúc này thi triển nhất thức thái cực hắn lui ra phía sau chân phải lập tức vẽ một cái thân kiếm như bồng bọt nước giống như vặn vẹo mấy cái t i ể u tan mất đối phương hơn phân nửa lực lượng cưng ơ kiếm cẳng là gián sát vào kiếm của đối phương lúc này t i ể u lấn trên người